ngày hôm nay đến nơi này quan viên rất nhiều muốn nói công lao có hay không thật đúng là không có một người cho dù có cũng lúc trước đối với triệu quốc mà nói từ quân vô thượng đổi xưng là v õ sau đó rất nhanh thì tập binh xuất t r ì n h căn bản không làm sao quản quá nội chính chỉ là để cho bọn họ dựa theo thì ra triệu quốc phương thức vận hành cho nên năm còn như chiến công thân là nho già quan viên càng thêm không có khả năng có mà có chiến công người ngày hôm nay cũng tuyệt đối không thể có thể ở tràng bởi vì ngoại trừ quân vô thượng cùng hô duyên g i ã bên ngoài còn lại xuất trinh quan viên còn ở bên ngoài không có trở về đâu tuy là không có gì cả nhưng toàn bằng há miệng ăn cơm nho ra quan viên cũng không phải là dễ giải quyết như vậy chỉ thấy một người trung niên quan viên vẻ mặt chính khí lớn tiếng nói đại vương bọn ta c h ú n g nhiều đại thần tuy là văn không thể so đại vương v õ cảng là theo không kịp nhưng bọn ta có một lời hạo nhiên chính khí một viên lòng son giả sát dùng cái này hai vật đủ để phụ tá đại vương đưa ta đại võ triều đ ỉ n h một cái thanh tịnh nói cho cùng bọn ta một viên trung tâm một lời chính khí thiên địa chứng giám đối với quân vô thượng im lặng nhìn bị những thứ này nho ra đại thần làm nổi bật càng ngày càng nhiệt liệt kích động bầu không khí trong lòng rất là tức giận những đại thần này trung tâm đến cùng có hay không quân vô thượng không rõ ràng nhưng lòng tranh quyền đoạt lợi tuyệt đối là to lớn điểm ấy quân vô thượng lòng biết rõ hơn nữa dựa theo những đại thần này nói liền có gì tài ba không có có trung tâm có thể đặt chân ở triều đình loại này luận điệu ở quân vô thượng xem ra đơn giản là quỷ kéo có nữa nay cờ mờ nờ nhóm lại dám ngăn chặn chính mình mở miệng áp chế đây càng thêm là quân vô thượng không thể chịu đựng quân vô thượng hai mắt hiếp lại s á t cơ đại thịnh liền bên cạnh lý tư cùng hô duyên giã cũng c ả m thấy hô duyên giã là một một m ạ n h người chỉ là theo bản năng nắm tay bên trên đại trùy tùy thời chuẩn bị xuất thủ mà lý tư lại bất đồng lý tư biết quân vô thượng từ đăng cơ tới nay ở nguyên triệu quốc địa giới căn bản không đối với bách tính mang đến cái gì đại c h ỗ t ố t nếu như bây giờ ngay trước người trong thiên hạ trước mặt tàn sát đại thần tình huống kia đến cùng biết làm sao phát triển sẽ không tốt dữ liệu cho nên lý tư ho nhẹ hai tiếng đợi quân vô thượng xem đến thời điểm vội vã lấy nhãn thần ý bảo không nên sàng bậy ngăn chặn trong lòng sắc cơ đang ở quân vô thượng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ mới thỏa đáng lúc từ nho ra đại thần trong đám người nặn g đi ra một cái mỹ nữ chân dài cô gái này cực kỳ mạnh mẽ cầm trong tay một cây mã tiên không chỉ có không ngừng đẩy ra mặt tiền nhân đàn có lúc còn quất lạnh làm cho đi lên như vậy m ộ roi mỹ nữ chân dài thuần thục đang đánh được một ít cản đường nho ra đại thần gào khóc trực khiếu phía sau liền đi tới quân vô thượng trước mặt hai mắt sùng bái nhìn quân vô thượng quỳ xuống thăm v i ế n nói đình phương gặp qua đại vương cung n ê n đại vương hồi chiều ô đình phương từ ô thị sau khi chết liền vẫn đi theo nhã phu nhân bên người mà bởi vẫn cho rằng là hạng thiếu long giết chết ô thị cho nên Âu đình phương lúc này thấy đến lý tư cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào nếu Âu đình phương đến rồi cái k i a nhã phu nhân đi đâu vậy mang theo cái nghi vấn này quân vô thượng nói thẳng phương nhi đứng lên đi không biết vương hậu hiện tại người ở chỗ nào đứng dậy mà đứng Âu đình phương mở miệng liền hướng quân vô thượng cáo trạng đại vương ngươi có thể phải thật tốt nghiêm phạt những đại thần này a lúc đầu vương hậu cùng hữu hiền vương là chuẩn bị đến đây cung nên đại vương hồi chiều tuy nhiên lại bị cho phép nhiều đại thần ngăn ở cửa cung bọn họ toàn bộ quỳ gối cửa cung q u ỳ xuống tử gián gắng phải vương hậu phóng xuất còn nhốt tại trong lào quan viên cái gì quân vô thượng trợt cảm thấy nổi trận lôi đình sắt khí tăng vọt thì ra hôm nay nho g i a quan viên có thể nói là liều mạng bọn họ biết nếu như các loại chờ i ế n quốc hoặc là tần quốc chiến sự sau khi kết thúc chỉ sợ bọn họ đều phải bị đắc thắng trở về võ tướng dâm ở dưới chân ngay cả địa phương cũng bị mất cho nên chỉ có trước đó làm cho quân vô thượng lượm bộ cho mạch chức hắn nhất bọn một ít quân a n ổn định tình、thế. Này mới có thể thế. đ y hôm a ra quan y nho hết thể vô i hai hiền ê n phân làn sóng, một lớp trận nhã phu nhân cùng hữu hiền vương, đều phu hữu lớp h làm một k n bọn g phải cho họ đi để ra thượng i ế p quân vô t một lớp trận t lớp quân n vô h ư ợ giận muốn mặt à dạn bức ép đi vào khuôn ngươi thần, tội đáng vạn lần. Quân bức Các tạc đi tội vào vô khổ. chết thượng g dữ lên tiếng tối hậu thư nói hiện tại bản vương cho các ngươi một con đường mau mau nhường đường quỵ nên bản vương vào thành bằng không bản vương cho các ngươi chết không có chỗ trôn nghe quân vô thượng nói như thế các đại thần quỳ xuống là quỳ xuống nhưng chỉ có không nhường đường vẫn là ngăn chặn con đường phía trước quân vô thượng giận quá thành cười rêu cập nói liền khiến các ngươi muốn thử xem tốt lắm hô duyên giã nghe lệnh ngăn cản bản vương lối đi giả giết không tha là đại vương hô duyên giã nhận lệnh sau đó kẹp một cái ngư bối liền đi phía trước v ọ t tới bất chấp cái kia rất nhiều hô duyên giã s o n g chủ ý c n g vũ mở đường mấy hơi thở trong lúc đó liền đã đập chết năm người thấy tình hình này bên cạnh bách tính tất cả đều như ong vỡ tổ thối lui đến hai bên quỵ nên quân v ô thượng mà nho ra quan viên có thể là cảm thấy hiện ở nhiều người nhìn như vậy cho nên có vẻ không biết làm sao chỉ có một ít đem đường ngăn cản t ử c h i thần mặt s á m như cho tàn hai chân run lên hướng bên cạnh rời hơn nữa di động biên độ vô cùng tiểu rất sợ người khác nhìn ra về sau chê cười chính mình thà làm ngọc vỡ không làm ngói l ả n h đại vương tam nghĩ a cũng không biết là người nào vậy sao có loại ở trong đám người lại hô lên câu khẩu hiệu khiến cho có chút nhãn quang đã lóe lên đại thần lại kiên định không có chuyện gì người lập tức về nhà lưu ở chỗ này người bản vương liền coi là loạn thần tạc tử quân vô thượng lại là hét lớn một tiếng tiếp lấy e rằng cảm thấy hô duyên giã động tác quá chậm quay đầu hướng sau lưng kỵ binh phân phó nói toàn quân nghe lệnh vô luận đại thần vẫn là bách tính chỉ cần còn lưu ở nơi đây toàn bộ cho bản vương giết sạch bản vương ngày hôm nay liền muốn để cho bọn họ biết cái gì là chân tránh ngọc nát là đại vương chấn động thiên t ế hô nhận lệnh sau v õ quân cầm lấy đồ đao nhắm ngay bổn quốc người tiến hành bạo lực chấn áp thôi chương ba trăm năm mươi lăm vũ quốc diệt nho hàm đan thành vương cung cửa cung lúc này nhã phu nhân cùng hữu hiền vương đang đứng ở chỗ này phía trước của bọn hắn quỵ đầy đầy đất đại thần các đại thần chỉ là ngơ ngác quỳ không nói một lời lúc đầu nhã phu nhân cùng hữu hiền vương nhận được quân vô thượng trở về tin tức trong lòng cực kỳ mừng rỡ cùng hưng phấn đang định đi nên đ ó lúc không nghĩ tới lại bị những đại thần này trận ở nơi này yêu cầu của bọn họ ngược lại là đơn giản chính là làm cho nhã phu nhân hạ lệnh phóng xuất còn nhốt tại trong lao đại thần có thể nhã phu nhân lại làm sao có thể tiếp thu này chủng loại như muốn mang hành vi cho nên nhã phu nhân theo không đáp ứng có thể những đại thần này cũng là vô lại nhã phu nhân không phải đáp ứng bọn hắn cũng không còn quá kích động tác chỉ là quỳ gối nhã phu nhân trước mặt hoàn toàn ngăn chặn xuất cung cửa cung tuy là lấy nhã phu nhân quyền lợi đích xác có thể đem những đại thần này toàn bộ bắt lại nhưng là bây giờ đại thần nhân số thực sự nhiều lắm hơn nữa quân vô thượng hiện tại lại lập tức muốn trở về cho nên nhã phu nhân không muốn sàng bậy muốn đợi quân vô thượng trở lại nơi này không thể làm gì khác hơn là cố nén tức giận cùng các đại thần rằng có ở nơi này vương hậu lúc này đại vương sợ rằng đã đã trở về nhưng là canh giờ đã đã trễ thế này cũng không biết đại vương vì sao còn chưa hồi cung cũng không biết là hay không có biến cố gì phát sinh nha hữu h i ề n vương lấy cảm khái tới ám chỉ nhã phu nhân không bằng đem trước mắt những đại thần này xử lý bổn hậu đã phái đ ỉ n h phương trước đi tiếp ứng đại vương nếu như có việc đ ỉ n h phương liền nên trở về tới hồi báo chúng ta đợi lát nữa một canh giờ nếu như đại vương còn chưa hồi cung liền trách không được bổn hậu lòng dạ độc ác quân vô thượng không có ở nhã phu nhân kỳ thực áp lực rất lớn hiện tại mắt thấy quân vô thượng đã trở về nhưng trước mắt này có chút lớn thần lại ngăn chặn đường đi của nàng nhã phu nhân tâm tình bây giờ có thể tưởng tượng được nếu không phải là cuối cùng còn có một tia lý trí nhã phu nhân chỉ sợ cũng bạo nộ rồi sau nửa canh giờ một rung trời hét lớn đ ố n g nhiên vang vọng ở cửa cung từ phía sau đám người phát sinh các ngươi muốn tạo phản sao hô duyên dã cho bản vương mở đường giết bọn họ tiếng như sấm quần quận truyền khắp toàn bộ vương cung nghe được thanh âm quen thuộc quen thuộc giọng nói nhã phu nhân cùng hữu hiển vương đều kích động và phần ngay sau đó chỉ thấy đoàn người phía sau tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt đồng thời kèm theo tứ chi quảng có vẻ cực kỳ huyết tinh chuyện gì đại vương tha mạng a hậu phương có vài đại thần e rằng đã thấy quân vô thượng cho nên đã bắt đầu phát sinh tiếng cầu xin tha thứ nhưng quân vô thượng đặc xá âm thanh vẫn không có chuyển đến cho nên ngoại trừ cầu xin tha thứ bên ngoài toàn trường vẫn chỉ có kêu thảm thiết thanh âm e rằng c h à n g diện quá mức huyết tinh nay chỉ biết học v ẹ t nho ra các đại thần chưa từng thấy qua thậm chí có những người này là tại nhà r ế t liền kê đều không biết đích nhân vật cho nên nhã phu nhân thấy có thật nhiều đại thần còn chưa bị thương tổn đã hôn mê bất tỉnh hữu hiền vương lập tức lệnh khiến bọn thị vệ đồng loạt ra tay cho bùn hậu giết không phải người một nhà không vào nhất gia môn nhã phu nhân hoàn toàn chính xác coi như là một hiền nội trợ thấy quân vô thượng ở bên ngoài mở giết mình cũng liền lập tức hô ứng cũng sai người mở giết hữu hiền vương xem sớm những đại thần này khó chịu bộ dạng năm đó ở hung nô hắn đều chưa từng gặp qua loại sự tình này cho nên lập tức rút ra mã tấu quắt to theo bản vương giết bọn họ chơi ạ tình cảnh này hoàn toàn làm cho quỳ trên mặt đất ngăn cửa đại thần hối hận vạn phần chẳng ai nghĩ tới chẳng qua là chặn cửa hơn nữa còn là nhiều người như vậy ngăn cửa thế mà lại làm thành cái tràng diện này cái gọi là pháp không phải trách chúng chẳng ai nghĩ tới quân vô thượng cư nhiên thực có can đảm trách chúng không chỉ có trách hơn nữa còn là trọng trách trực tiếp giết người sự tình sau năm phút ở toàn trường huyết tinh bên trong nhã phu nhân rốt cục nhìn thấy quân vô thượng thần thiếp cung nên h đại vương hồi cung cố nén nội tâm kích động nhã phu nhân ngày nghỉ nói bọn thần cung nên h đại vương hồi cung theo nhã phu nhân tuần lễ hữu hiền vương cùng bọn thị vệ cũng tập thể bái nga xuống đi tới nhã phu nhân bên người quân vô thượng tự tay đỡ lên nhã phu nhân mỉm cười nói mấy ngày nay cực khổ nhã phu nhân làm vương hậu có một đoạn thời gian lễ nghi phương diện cũng học được hết sức tốt thâm tình chân thành trả lời hơi lớn vương phân yêu chính là thần thiếp chuyện bổn phận thỏa mãn cười quân vô thượng rồi mới hướng hữu hiển vương cùng bọn thị vệ lớn tiếng nói các ngươi làm rất khá tất cả đều miễn lễ hay bình thân quân vô thượng giọng nói tuy là hòa hoãn nhưng bên người lại theo một cái cả người là máu hô duyên linh dã còn có một cái vẻ mặt hưng phấn ô đình phương cho nên thoạt nhìn cực kỳ uy thế tạ đại vương tán thưởng xếp vào ở vương cung trong thị vệ đều là trước kia lào thu binh vốn chính là quân vô thượng tử trung thấy chủ tử tán thưởng toàn bộ đều hết sức cao hứng chỉ chỉ thi thể đầy đất quân vô thượng phân phó nói h ồ duyên dã đem những đại thần này thi thể tất cả đều đ ộ n g ở cửa cung b ả o chiếu ba ngày dạ vung tay lên h ồ duyên dã mang theo hộ vệ quân vô thượng hồi cung bọn kỵ sĩ liền bắt đầu làm việc chúng ta hồi cung theo quân vô thượng một tiếng phân phó xem cũng không còn lại liếc mắt nhìn thi thể đầy đất nhã phu nhân ô đình vương hữu h i ể n vương cùng lý tư các loại chờ một đám đông người vây quanh quân vô thượng liền hướng trong cung bước đi trở lại trong cung quân vô thượng đầu tiên là mệnh lệnh hữu hiền vương lập tức tự mình mang binh đi hàm đan dò xét nhìn hôm nay tàn sát sau khi phát sinh có hay không người nào loạn tức đầu lưỡi có hay không người nào chuẩn bị t á c loạn hoặc là cổ động bách tính nếu như phát hiện có loại này người lập tức xử quyết tại chỗ hữu hiền vương kỳ thực cực kỳ thích đùa dỡ n u y phòng nhận được nhiệm vụ về sau không nói hai lời cất bước liền đi ra ngoài tiếp lấy quân vô thượng làm cho ô đình phương khổ cực một chuyến lập tức đi đem châu diễn tìm đến bây giờ quân vô thượng vô cùng vì tức giận không chỉ có khí nho ra quan viên dám sàng bậy càng nhiều hơn chính là khí châu diễn không làm như quân vô thượng cảm giác mình cho châu diễn như vậy quyền lực lớn có thể châu diễn nhưng lại làm cho sự tình hôm nay phát sinh cho nên đây hết thể đều hẳn là quy tội châu diễn thất trách ố đình phương dường như thập phần vui vẻ mình có thể đến giúp quân vô thượng sau khi nhận được mệnh lệnh bật bật nhảy nhảy liền dẫn thị vệ xuất phát nhìn vẻ mặt m ệ n nhọc màu sắc lý tư quân vô thượng thiện giải nhân ý làm cho lý tư về nhà nghỉ ngơi điều quan trọng nhất là cùng người nhà đoàn tụ miễn cho người nhà lo lắng sau đó tuyên bố bái t r i ề u ngày mai sẽ đi nghị sự quân vô thượng trở lại hậu cung ở nhã phu nhân cùng đi mới tắm rửa xong đi ra ngoài tìm châu diện ô đình phương liền đã trở về mang về tin tức làm cho lúc đầu lửa giận hơi chút bình tức một chút quân vô thượng càng thêm căm tức thì ra châu d i ệ n sáng sớm hôm nay cũng bỏ vào quân vô thượng hồi chiều tin tức sau khi đánh răng rửa mặt xong liền chuẩn bị vào cùng tìm nhã phu nhân cùng nhã phu nhân cùng nhau trước đi n g à n đón thật không nghĩ đến mới ra khỏi nhà không bao xa đang ở trong đường hẻm bị người đánh trộm trực tiếp đánh bất tỉnh ở nơi đó nếu như không phải ô đình phương đi vào tìm hắn còn không biết phải bao lâu mới phát hiện đâu tốt tốt một phiếu nho mồn quan viên bản vương không phải đem bọn ngươi ném vũ quốc bản vương liền đoạn tuyệt khắp thiên hạ tức giận phía dưới quân vô thượng ngay trước nhã phu nhân cùng ô đình phương nói ra như vậy ngoan thoại cũng là từ ngày này trở đi kéo ra vũ quốc diệt nho mở màn chương ba trăm năm mươi sáu mười đạo chiếu lệ trải qua một đêm nhã phu nhân ôn nhu hầu hạ ngày thứ hai vừa dạng sáng quân vô thượng liền triệu tập lý tư hữu hiền vương châu diễn ba người mật đàm đương nhiên mật đàm lúc cũng không còn có thể thiếu giống như một môn thần một dạng hô duyên g i ã bốn người đến cùng mật đàm một ít gì không có người biết chỉ biết là mật đàm sau khi chấm dứt từ hô duyên g i ã cùng hữu hiền vương trực tiếp mang binh Đem đ hàm a ngày bên n t r o t h n nho ra đại thần toàn bộ không còn, quăng vào đại lao, khiến cho toàn bộ hàm đan bên trong thành thần hồn nát thần tính, liền bách tính cũng không dám ra ngoài môn. n h hết thẻ cho hàm bách bắt vào lao, ra ra đại đại à bộ bộ g dám thứ ba quân vô thượng mới t r a n h thức vào triều bắt đầu chỉnh lý hướng vụ vào triều chuyện thứ nhất quân vô thượng chính là chính thức nhâm mệnh lý tư vì vũ quốc thừa tướng chỉ tại chính mình một người địa vị phía dưới bái kiến thừa tướng đợi lý tư h a m hở tiếp thu hết chúng thần triều bái sau đó hôm nay triều hội mới t r a n h thức bắt đầu hôm nay triều hội vô cùng đặc biệt trên cơ bản chính là quân vô thượng một người đang không ngừng ra lệnh quần thần không ngừng phụ h o ạ n bởi nho g i a quan viên toàn thể bỏ tù cho nên bây giờ đứng ở trong triều đình đại thần chắc gì là người thông minh chắc gì liền trực tiếp là quân vô thượng tử trung đương nhiên không có người và quân vô thượng làm trái lại tổng kết mà nói quân vô thượng hôm nay tổng cộng phát sinh mười đạo chiếu lệnh đệ nhất nho g i a quan viên ý đồ phá vỡ vũ quốc tập thể mắc phải tội lớn cho nên tập thể hạ ngục từ tội danh cao thấp Chậm Việc cho thức thẩm phán. thượng thượng dãi giao Tư này, quân quân vô vô là Lý lý. xử Kỳ đệ ã sớm âm thầm làm muốn phân Tư, thủ thần tội, thời toàn thể chết tẫn. Tin tưởng lấy lý Tư khả năng, những ngày kế tiếp biết vô cùng huyết tinh. phó phải cho. Nho nhận cho họ khả những luận dùng đoạn cũng Này đồng bọn năng, ngày cùng Lý lấy Lý vô vô gì, đại để đ ra kế nhị bởi nho ra quan viên mắc phải sai lầm lớn cho nên vũ quốc kể từ hôm nay quyết định không hề phân công bất luận cái gì nho ra đệ tử lam quan đồng thời quân vô thượng còn gọi ra trục xuất nho ra đảm nhiệm dùng bách ra bắt tự khẩu hiệu đệ tam quân vô thượng phát sinh chiêu hiền lệnh mở chiêu hiền quán dân gian chỉ cần có một kỹ chi người tài là được đi đến chiêu hiền quán tham gia chiêu hiền quán chủ quan khảo sát khảo sát đi qua giả là được chức vị đệ tứ vũ quốc hệ thống thay đổi chế độ xã hội phân tam tỉnh lục bộ trong đó ba tỉnh bao quát trung thư tỉnh môn hạ tỉnh hòa thượng thư thiếu lục bộ chia làm lễ bộ lại bộ Binh bộ, bộ, bộ bộ bố Bởi ra quan viên bị bắt bỏ Liên tới viên hình cùng công quan này Quân thượng còn tuyên nho quan hộ tù ra vô đệ ạ ngoại i viên thiếu sót. Cho nên bây giờ ngoại trừ binh bộ trực tiếp kiêm i bộ bây bộ phận phụ Cho hướng mình phụ trách h quan nên n sót trừ trực Từ Lý Tư Lý m lại bộ t h ư ợ ngũ thư thiếu sót bên trong hy vọng thiên trí một triển trưởng Những khác chủ Hy hạ hưu chi bên bộ bên ngoài quan còn vọng đến đồn g các đều đây Đệ ở sĩ đại hưng thổ mục ở vũ quốc t r u n g quanh thành lập võ quán cùng dong binh công hội hy vọng nhân dân hăng hái lợi võ Thứ 6, thứ o à n điền trọng quốc địa tám quân vô thượng lấy vũ quốc danh nghĩa mở nhà xưởng triệu tập toàn quốc vô luận nam nữ chỉ cần muốn đi đều có thể đi đ ã i ngộ hậu đãi thứ chín từ vũ quốc quốc gia bỏ vốn mở viện mồ côi cùng viện dưỡng l a o chỉ cần thân là vũ quốc người hơn nữa còn là không có ai phụng dưỡng lao nhân cùng cô nhi đều có thể tiến vào bên trong tiếp thu bên trong tất cả phúc lợi đệ thập tuyên truyền dũng sĩ luận anh hùng luận người mạnh là v u a luận nay mười cái vừa ra vũ quốc trên dưới khiếp sợ thế nhưng ở quân vô thượng cùng lý tư cưỡng chế phía dưới phía dưới quan viên vẫn chỉ có vùi đầu đi làm bởi quân vô thượng đại quân lần lượt thắng lợi cho nên cướp bóc trở về vật tư có nhiều căn bản chưa dùng hết hoàn toàn không cần buồn không có tiền hoạt động làm cho s a u lại hành động lúc vốn là còn chút lo lắng không có tiền quan viên ngược lại là đối với run dậy nhiều hơn một phần chờ đợi nhiều hơn một phần tán dương bây giờ vũ quốc quan viên tựa như hiện đại di quốc giống nhau phát hiện được thì ra cướp đoạt vật tư về nước so với chính mình bồn quốc sinh sản phải nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng cho nên đang bị tiềm mặc hóa hiếu chiến kỳ thực không khó coi ra quân vô thượng điều thứ nhất cùng bốn cái đều là một cái ý tứ chính là muốn đuổi tuyệt nho ra thu nạp còn lại bách gia nhân tài ở ý chỉ bên trên nói rõ địa vị cao ghế trống cũng là vì hấp dẫn càng nhiều bách gia nhân tài chỉ cần quân vô thượng bắt được dụng binh binh bộ để bạn quan viên lại bộ cái kia những ngành khác kỳ thực có thể không cần phải để ý đến tuyên bố xong ý chỉ sau đó lại thương lượng một hồi còn lại quốc sự lúc đến nửa đêm quân vô thượng mới tuyên bố bãi triều chuẩn bị trở về hậu cung nghỉ ngơi theo i ê n n t ĩ quân vô thượng suy nghĩ nhã phu nhân tẩm cung đương nhiên chỉ có nhã phu nhân mới ngủ ở trên giường ôm trong chăn nhã phu nhân lẳng lặng nằm chỉ chốc lát phía sau quân vô thượng đưa tay vào trong chăn Gì? hương vị không đúng vuốt dường như cũng không đúng quân vô thượng phản ứng cực nhanh nhận thấy được không thích hợp sau đó lập tức vén chăn lên đồng thời tay trái vật khí làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị đình phương là ngươi lệnh quân vô thượng giật mình là dưới chăn cũng không phải là cái gì thích khách mà là bị chính mình khiến cho cửa nát nhà tan ô đình phương chỉ thấy hiện tại ô đình phương ăn mặc l u a m ỏ n g tuyệt vời đồng thể như ẩn như hiện cực kỳ mê người đồng thời bởi n g ư ợ n ngủng sắc mặt cũng mặt hồng hào ướt á c quá mức là làm người chăm sóc đại bốn đại vương vương hậu làm cho đình v ư ơ n g cho đại vương thị tẩm ô đình v ư ơ n g hoặc hứa do với xấu hổ nói nhỏ r ộ n g tới cực điểm cùng bình thường hấp tấp đơn giản là cách biệt một trời vượt bực xoa chán một cái quân vô thượng lập tức nghĩ tới tuyệt đối là nhã phu nhân cho là mình không có co sinh dục cho nên bắt đầu cho chính mình thu xếp vương phi không có đạo lý có thịt cũng không ăn à quân vô thượng cũng không phải nhăn nhó người nếu nhân ra nhà gái đều cam tâm tình nguyện thân là nam tử mình còn có cái gì tốt chiếu cố đến trực tiếp đem c h â n hoàn toàn xốc lên xuyên thấu qua đơn bạc xa y ý ề quân vô thượng chỉ cảm thấy ô đình phương cả người đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận hơn nữa nàng quanh năm đ ú c luyện toàn thân ra thị đường cong với mềm mại đáng yêu bên trong k h á c có một loại tráng kiện ana đặc thù phong vị chương ba trăm năm mươi bảy phu thê ăn ý ngày hôm sau quân vô thượng sáng sớm liền đã tỉnh dậy giật giật thân hình chỉ cảm thấy toàn thân đều một hồi sảng khoái có một loại ngâm nước hết ôn t u y ể n sau cảm giác theo ô m c h ặ t cùng với chính mình hai tay của nhìn lại chỉ thấy ô đình phương vẫn còn ở ngủ say khoe mắt bên trên lưỡng đạo lệ ngân như ẩn như hiện bất quá từ khoe miệng cái kia tràn đầy nụ cười hạnh phúc đến xem ô đình phương đối với tối hôm qua là hết sức hài lòng cẩn thận rời ô đình phương quân vô thượng xoay người xuống giường bởi không ai hầu hạ quân vô thượng thật vất vả mới mặc tốt vô cùng phức tạp vương bảo chuẩn bị ra điện đi vòng một chút cách bốn đóng cửa cửa điện quân vô thượng tản bộ ở hậu cung bên trong nghe trong không khí cái kia mới thần hương thơm cảm giác cực kỳ thư thái đi không bao xa quân vô thượng c ư nhiên liền gặp yêu ngủ nướng nhã phu nhân khả năng bởi không có dậy sớm như vậy quá cho nên nhã phu nhân vẻ mặt lại rung màu sắc vừa nhìn thấy quân vô thượng nhã phu nhân cùng đi theo phía sau hai gã cung nữ đồng thời hành lê nói đại vương văn phúc đối với nhã phu nhân sáng sớm quân vô thượng hết sức tò mò đặt câu hỏi nhã nhi như thế sáng sớm ngươi đây là nơi nào đi ạ nhã phu nhân thoạt nhìn có chút ảo não nhã nhi còn muốn đi hầu hạ đại vương đứng dậy không nghĩ tới vẫn là đã m u ộ n quân vô thượng không nghĩ tới nhã phu nhân lại là nghĩ đi hầu hạ chính mình đứng dậy e rằng nhã phu nhân là ngờ tới ô đình phương không đứng dậy nổi quân vô thượng có chút cảm động sâu sắc cảm nhận được nhã phu nhân đối với tình cảm của mình lên tiếng nói nhã nhi tối hôm qua năm quân vô thượng đang muốn hỏi một chút nhã phu nhân đến cùng nghĩ như thế nào nhã phu nhân lập tức liền ngắt lời nói đại vương tối hôm qua nghỉ ngơi được được không xem nhã phu nhân vẻ mặt nụ cười thần tình quân vô thượng cũng mãn bất tại hồ trả lời coi như không tệ cái kêu đại vương là c o nên n hay không cho phương nhi một cái danh phận đâu tự tiếu phi tiếu liếc nhìn nhã phu nhân hướng về phía nhã phu nhân nụ cười kêu bên trong mang theo ý mừng ánh mắt mặc dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ nhưng quân vô thượng dường như hiểu nhã phu nhân chắc là cảm giác mình không thể là quân vô thượng sinh dục cho nên quân vô thượng hậu cung chỉ có nàng một cái vương hậu là chỉ định không được nếu như vậy còn không bằng tiện nghi cho theo chính mình nhiều năm thâm thụ chính mình dạy dỗ ở ô đình phương trong lòng hoàn toàn sáng tỏ quân vô thượng mỉm cười ôn nhu nói bản vương năm đó kế vị lúc đã nói quá hậu cung tất cả sự vụ từ ngươi làm chủ phu thê hai người ai cũng không có nói ô đình phương việc nhưng tại ngắn như vậy ngắn nói mấy câu bên trong song phương đều hiểu đến rồi ý của đối phương an ý sâu sợ rằng còn lại lục quốc trong cung đình bên trong căn bản không khả năng phát sinh nếu song phương sáng tỏ đối với tối hôm qua việc hai người liền không nhắc lại nữa ngược lại ở cung nữ tha thiết hầu hạ dưới phu thê hai người cộng đồng dùng một ít bánh ngọt đàm luận một ít đáng m ừ n g việc bánh ngọt qua đi canh giờ cũng đã không sai biệt lắm quân vô thượng lúc này mới cáo biệt nhã phu nhân đi vào vào chiều mà nhã phu nhân hoàn toàn chính xác làm xong rồi hậu cung điện phạm mang theo vài cái cung nữ liền hướng ô đình phương t r o ở cung điện bước đi c h u ẩ nếu bị đi i c h cố Âu đ ì nội h phương. đình, hôm Trong nay vẫn là không có gì lớn gì triệu đ là có n tính. g đ ố với vô mới quân qua thượng phát hôm ra chính á i vương c ỉ cũng chưa cáo chỗ, cho nên Lý Tư hồi báo, nói là tất cả vô cùng c gian quáng ngắn, vẫn thông đến nên nói bình thường. Nếu hứa thời thể hồi h xa do báo, với vô nội từ Tư tất quá Lý là còn phải chậm rãi tiến hành quân vô thượng lúc này lại bắt đầu ở trên đại điện nghị nổi lên quân sự muốn nói quân sự thượng một cách tạm thời cũng vô cùng bình thường quân nghị đã công giới hà đông quận toàn cảnh mà liêm pha cũng là làm đâu chắc đấy chậm rãi bước trước thế nhưng đừng quên quân vô thượng trên tay còn có một yến thái tử không có phát huy tác dụng đâu muốn nói yến tử đan cũng coi như không may mới từ tần quốc trốn tới không lâu sau hiện tại lại rơi xuống vũ quốc trong tay bất quá hoàn hảo quân vô thượng đang tham ăn tham uống cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn bất quá chỉ là ở cung dưỡng đồng thời còn phái ra hơn năm trăm quân sĩ đối với hắn phủ đệ tiến hành thùng sắt một dạng bảo hộ mà thôi các vị k h a n gia quả nhân từ tần quốc phản hồi bổn q ố c lúc ở d ư ớ i cơ duyên xảo hợp cứu yến quốc thái tử lúc này yến thái tử cũng đang ta hàm đan bên trong thành yến thái tử đối với bản vương ân cứu mạng vô cùng cảm kích cũng vô cùng muốn thân hậu với ta quốc không biết chư vị khanh r a thấy thế nào kỳ thực phải làm gì quân vô thượng cùng lý tư sớm quyết định bất quá bây giờ ở trên triều đình nói ra lại có thể tốt hơn thuận tiện đem tin tức này truyền giao ra ngoài h u y ê n mọi người đều biết làm cho tất cả mọi người rõ ràng kế tiếp vũ quốc muốn làm gì cùng vũ quốc tự thân không quan hệ toàn bộ đều là bởi vì y ế n thái tử thỉnh cầu mới làm ra quân vô thượng mới tính cách tượng trưng hỏi xong thưa tướng lý tư liền lập tức phối hợp nói đại vương ở ngài chưa từng lên ngôi làm vữa lúc y ế n quốc đã không ngừng quấy dày ta vũ quốc cán bình chỉ bất quá tới đại vương sau khi lên ngôi y ế n quốc mới tạm dừng b ì n h qua loại này hai nước nhiều lần chinh chiến tin tưởng cho dù y ế n dân cũng là vô cùng không thích bất quá ngại vì y ế n vương vương lệnh không thể không từ mà thôi nếu như thế đại vương hà không phải phù h ế n thái tử thượng vị khiến cho võ hiến hai nước tường an mỉm cười quân vô thượng lập tức đánh nhịp cất cao giọng nói t ố t ái khanh quả nhiên tốt kiến giải cứ làm như vậy tình cảnh này làm cho phía dưới quần thần có chút hết chỗ nói rồi cái này quân thần hai người rõ ràng thương lượng xong sự tình c ò n giả mù sa mưa lấy ra thương lượng kết quả còn chưa phải là kẻ sướng người họa liền định ra rồi nghĩ là nghĩ như vậy cần phải ở vũ quốc kiếm cơm quan viên vẫn phải là phối hợp cùng kêu lên nói đại vương anh rõ ràng ha ha q u â nghiêm vô t h ư ợ n ế t thích sức cao hứng, cao cũng càng ngày càng o ngày l ạ này nói ra liền lệnh, truyền nhân lệnh n lấy giác. i ra pháp Hạ h cảm quả g dụ, bình vì tiễn chữ đại tướng đại quân, chữ lĩnh mệnh ộ hộ hội t tống、yến、thái tử đi đến tiền tuyến liêm pha đại tướng quân chỗ, cùng đại tướng nghìn binh yến đến quân cùng quân nghiêm bình lính pha chỗ, hợp. đi liêm đại đại mã, m Dạ, đầu dưới cho tới nay đều ở đây may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác nghiêm bình vội vã ra khỏi hàng quỵ l ĩ n h vương mệnh muốn nói nghiêm bình gần nhất qua được đó là càng ngày càng tốt bởi nghiêm bình t ứ c thời nam đó dồn bỏ cự lộc hầu mà chuyển đầu quân vô thượng quân vô thượng cũng lấy trọng thưởng báo chi che nghiêm bình một cái nhị phẩm chức vị chức quan quan to lộc hậu đuôi nghiêm bình bình thường cơ bản cũng không có chuyện gì lớn chỉ cần không có việc gì mang binh dò xét một cái hàm đan trị an còn run rẩy phước diện quân vô thượng lần này cũng không có phái hắn đi cho nên nhận được nhiệm vụ nghiêm bình vẫn là thập phần vui vẻ dù sao tiêu sái lâu cũng muốn động động ban g quân vô thượng làm việc quân vô thượng ở đãi ngộ bên trên cũng chưa từng làm cho nghiêm bình thất vọng qua cớ sao mà không làm đâu nếu không có chuyện quan trọng hôm nay liền liền đến nơi đây bãi triều theo quân vô thượng tiếng hét lớn lại kết thúc một ngày triều hội lúc này nghiêm bình mới vừa đi ra cửa điện đang chuẩn bị đi chọn binh mã có thể còn chưa đi ra trăm mét liền bị cho phép thù gọi lại nói rõ đại vương mời hắn đến thư phòng một nhóm đối với quân vô thượng tiếp thân người đi theo hầu nghiêm bình đem tư thế thả rất thấp Khách khí vài câu phía sau mới theo cho phép thủ phía sau cái mông đi, hướng cái câu vài mới đi, sau sau mông quân vô thượng hậu cung bình ư Trường 358, hát việc. Tới quân vô thượng ngoài thư hướng vương, tướng thượng ớ Tới c việc. cho phép thủ cũng không có trực tiếp xuống vào, mà là hướng phía bên trong cung cho đi. Đại vương, tướng quân đến đến tiến ngoài tiếp nói, nghiêm rồi, làm cho hắn vào đi. hát mặt, thủ trong quân phòng không xuống bên kính quân hắn Quân phép phía vô vào, vào vô mà là làm b thản thanh âm từ bên trong thư phòng chuyền ra tuy là nghe bình thản nhưng nghiêm bình nhưng trong lòng vô cùng tâm thần bất định nghiêm bình không minh bạch quân vô thượng tìm hắn làm cái gì còn tưởng rằng là chính mình chọc thủng cái sọt nào đi vào trong phòng khẩn trương nghiêm bình vẫn chưa ngừng đầu túi đầu tiến lên mấy bước tại chính mình cảm giác không sai biệt lắm vị trí liền quỳ xuống nói tham kiến đại vương ha h a nghiêm bình bản vương nhớ kỹ ngươi năm đó một người một ngựa đến đây gặp mặt bản vương có thể nói gan to bằng trời a hiện tại làm sao chức quan càng cao lá gan ngược lại càng nhỏ cơ chứ đứng dậy a nhìn thấy nghiêm bình làm bộ quân vô thượng có thể là hiểu nghiêm bình ý tưởng cho nên lấy ngôn ngữ tương kích bằng phẳng nghiêm bình tâm tình khẩn trương trong hai nghe được quân vô thượng nói nghiêm bình cũng minh bạch quân vô thượng là đang cùng mình nói đùa trong lòng hết sức vui mừng thầm nghĩ mình làm năm tuyển trạch thực sự là cả đời nhất đúng đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía ngồi trên thư phòng chính vị quân vô thượng nghiêm bình vẫn chưa ngôn ngữ chỉ là lấy nhãn thần biểu thị chính mình cũng không sợ nghiêm bình không phải người ngu biết do quân vô thượng cùng mình nói đùa thân vi thần chết chính mình người không thể phản nói đùa đi qua đi này đây chỉ lấy nhãn thần biểu đạt quân vô thượng không giống còn lại xuyên việt giả nói cái gì không cần lễ tiết ngược lại hưởng thụ loại cảm giác này cho nên thỏa mãn cười mỉm cười nói nghiêm bình ngươi cũng đã biết bản vương vì sao phái ngươi đi hộ tống yến thái tử quá lâu như vậy nghiêm bình cũng bình phục hảo tâm tình đã minh bạch quân vô thượng không phải tìm hắn để gây sự nhãn châu xoay động nghiêm bình cũng là một âm hiểm người cho nên rất nhanh có đáp án cung kính trả lời đại vương chắc là có chuyện làm cho nghiêm bình mang cho liêm pha đại tướng quân chứ ha, ha nghiêm bình quả nhiên là người thông minh không sai bản vương hoàn toàn chính xác có chuyện để cho ngươi mang cho liêm pha bản vương tuyệt đối tín nhiệm người trong ngươi nghiêm bình được cho một cái cho nên bản vương phái ngươi đi vào có cái gì so với đại vương tín nhiệm càng hiếm có đây này nghe được quân vô thượng nói thế nghiêm bình vẻ mặt cảm động nói tạ đại vương tín nhiệm bất quá truyền lời chỉ là một còn có một sự tình bản vương cần ngươi đi làm mời đại vương phân phó từ trên bàn đọc sách trồng chất như núi trong thẻ c h e múc ra một khối quân vô thượng đối với nghiêm bình ý bảo nói ngươi xem trước một chút cái này nghiêm bình chậm rãi bước tiến lên cung kính đem thẻ tre nhận lấy lập tức mở ra tinh tế xem đứng lên lúc đầu nghiêm bình còn sắc mặt như thường có thể càng xem đến phần sau nội dung liền càng lệnh khiến nghiêm bình kinh hãi nghiêm bình sắc mặt cũng càng đi tái nhận phát triển tới nhìn xong thẻ tre nghiêm bình đã sắc mặt tái nhận mồ hôi đầm địa mẹ đám này vương bắt đ à n nghiêm bình trong lòng bây giờ là đem yến mực người hận đến tận xương thủy thì gia quân vô thượng cho ra thẻ tre cũng không phải là khác chính là liêm pha không lâu từ tiền tuyến phát trở về chiến báo chiến báo mới đầu như thường đều là liêm pha báo công nói như vậy trên cơ bản nửa bộ phận t r ư ớ c đều là đang nói chiến đấu lấy được thành quả nhưng là bộ phận sau để nghiêm bình kinh hãi bộ phận sau nội dung cũng nhất trí đều là liêm pha tố cáo nói như vậy liêm pha ở thẻ tre bộ phận sau viết lúc đầu dọc theo đường đi chiến đấu thuận lợi có thể không biết từ lúc nào bắt đầu mặc ra bỗng nhiên tham chiến Trợ tiến thủ thành, cho mình tạo thành thoái. một giúp cùng đại phiền khiến mình Hơn nữa ở một lần quốc cho vô sơ ở xem xong rồi sao quân vô thượng thanh e m vẫn là hết sức ôn hòa nhưng nghiêm bình nhưng trong lòng càng căng thẳng hơn khẩn trương phía dưới nghiêm bình trực tiếp bắt đầu quỳ xuống đại vương việc này cùng vi thần không quan hệ a đứng lên quỳ làm cái gì bản vương biết chuyện không liên quan ngươi bằng không bản vương thì sẽ không cho ngươi đi hộ tống yến thái tử bản vương muốn hỏi là ngươi đối với chuyện này thấy thế nào không phải hỏi tội là tốt rồi chậm chậm tâm thần nghiêm bình c a o mày nói khởi bẩm đại vương từ mặc ra phân liệt sau đó mặc dù nói trên nguyên tắc chia làm tề mặc sở mặc cùng triệu mặc tề mặc t r ợ tề quốc sở mặc t r ợ sở quốc mà triệu mặc t r ợ triệu quốc nhưng còn lại các quốc gia bên trong cũng có tiểu cổ lẻ k ẻ mặc ra môn đồ phân chú các quốc gia này đây năm bản vương minh bạch Yến quốc mặc ra môn đồ cùng người căn bản không quan hệ. Từ mặc ra phân liệt sau đó, đã sớm lẫn nhau không liên hệ nhau, đúng không? Quân vô thượng biết mình nghiêm bình lập tức vui vẻ nói, đại vương mình quốc sau vui tốt mặc mặc tức sớm dám ra ra A. Ha ha! vô đồ đó, đã đại rồi, liệt biết hệ. hệ Từ lập là vẻ xoa chán một cái quân vô thượng cũng có chút cau mày lẩm bẩm tuy là lẫn nhau không thể làm c h u n g nhưng tương trợ yến quốc này mặc ra đích x á c là một phiến phức nên làm thế nào cho phải đâu đối với cái này điểm nghiêm bình ngược lại là có biện pháp vội vã nêu ý kiến nói đại vương cũng không phải là không có biện pháp ồ nói nghe một chút chỉ cần tìm được nguyên tông thu được trên người của hắn cự tử lệnh khiến thiên hạ kia mặc giả là được toàn bộ thuộc về đại vương thủ nghe đại vương mệnh lệnh hành sự tình nói đến mấy câu nói đó lúc nghiêm bình thần sắc thoạt nhìn có điểm kích động nhìn ra được nghiêm bình rất muốn đạt được cự tử lệnh khiến dù sao nghiêm bình minh bạch quân vô thượng đã là đại vương cự tử lệnh quân vô thượng đem ra cũng không dùng cũng không khả năng làm mặc ra cự tử bởi vì quân vô thượng thân là đại vương muốn muốn lấy được bách gia phụ tá phải xử lý sự việc công bằng chí ít mặt ngoài công tác làm được giữ thăng bằng dưới tình huống như vậy đạt được cự tử lệnh khiến phía sau quân vô thượng sẽ giao cho người nào nghiêm bình không chút nghĩ ngợi cũng biết là mình bởi vì quân vô thượng dưới trướng mặc từ bên trong lấy thân phận mình tối cao tư cách cũng g i ả nhất đúng vậy a vỗ vô cái chán quân vô thượng mỉm cười nói bản vương làm sao đem cự tử lệnh khiến quên nhìn một chút có chút vui mừng nghiêm bình quân vô thượng nói muốn nói về ngươi cùng bản vương quân thần duyên phận hay là từ cự tử lệnh khiến bắt đầu đâu ha h a lời này làm cho nghiêm bình làm sao trở về cho nên không thể làm gì khác hơn là mỉm cười phụ họa năm đó bản vương cứu giúp nguyên tông liền là hy vọng hắn đầu nhập vào bản vương tiến tới làm cho bản vương nắm giữ mặc môn nhất mạch chỉ bất quá khi đó nguyên tông vô cùng cố chấp bản vương cũng không còn nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn cho nên thả hắn rời đi từ quân vô thượng chậm rãi kể rõ bên trong nghiêm bình lần đầu tiên biết thì ra quân vô thượng khi đó liền có như vậy đại gia tâm ở kinh hãi đồng thời nghiêm bình cũng vô cùng mừng rỡ mừng rỡ quân vô thượng đem chính mình trở thành người một nhà bằng không cũng sẽ không nói ra như vậy tâm sự ba bốn quân vô thượng đống nhiên v ô bàn học đem nghiêm bình lại càng hoảng sợ bản vương chiêu hiền lệnh đã phát sinh nguyên tông nếu như thức thời sẽ gặp đến đây hợp nhau nếu như trong vòng nửa năm còn không có tin tức bản vương liền hạ lệnh thiên hạ truy sát lấy đoạt cự tử lệnh khiến quân vô thượng cuối cùng vẫn là quyết định cho nguyên tông cuối cùng cơ hội cũng để cho nghiêm bình mừng rỡ bên trong dẫn theo vẻ d ầ u dĩ chương ba trăm năm mươi chín danh tiếng tổn hao nhiều nhàn nhạt nhìn sang nghiêm bình quân vô thượng có ý riêng nói nghiêm bình ngươi ở đây sớm cho kịp lúc liền đã đầu nhập vào bản vương lòng trung thành của ngươi bản vương tuyệt đối tin tưởng ngươi yên tâm cho dù nguyên tông xin vào bản vương cam đoan ở m ặ t ra bên trong ngươi cũng tuyệt đối là độc tôn tối cao quân vô thượng hiện tại cũng coi như gõ một cái nghiêm bình làm cho nghiêm bình đừng bản thân sàng bậy tìm người đi giết nguyên tông miễn cho quay i à y chính mình kế hoạch dù sao quân vô thượng mới vừa phát sinh chiêu hiền lệnh nếu như lúc này chuyển đến mặc gia cự tử bị vũ quốc sát hại tin tức cái kia nhất định gây nên bách gia bất mãn đến lúc đó bách gia nhất định sẽ nghĩ nhân gia cự tử không phải đầu nhập vào ngươi vũ quốc ngươi liền trực tiếp đem người giết bá đạo như vậy cho dù đầu ngang nhiên xông qua lại có cái gì làm đâu quân vô thượng gõ nghiêm bình nghe hiểu quân vô thượng hứa hẹn nghiêm bình cũng nghe hiểu cao hứng trong lòng nghiêm bình quả thực đạt tới hưng phấn m à bước phải biết rằng hiện tại vũ quốc thượng tầng đều chuyển khắp quân vô thượng năm đó mới vừa chiêu binh lúc tìm được lý tư tại chỗ hứa hẹn lý tư vĩnh viên ở văn thần đứng đầu bây giờ nhìn lý tư hăng hái cũng đó có thể thấy được quân vô thượng hoàn toàn chính xác hứa một lời thiên kim nghiêm bình không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay c ư nhiên như thế may mắn đạt được đại vương hứa hẹn nghiêm bình phát h ệ n vô luận nghiêm bình vẫn là nghiêm bình phía dưới mặc giả trung thân chỉ vì đại vương hiệu tử lực cho dù luôn lần chết cũng không hối hận bánh ít đi bánh quy lại nghiêm bình nhưng cũng bên trên tỏ rõ thái độ làm cho quân vô thượng hết sức hài lòng t ố t t ố t thỏa mãn gật đầu quân vô thượng lúc này mới bắt đầu nói chính sự trịnh trọng nói nghiêm bình ngươi lần này hộ tống yến thái tử đi đến liêm pha tướng quân chỗ trách nhiệm trọng đại dọc theo đường đi muốn nghìn vạn cẩn thận yến thái tử người này âm hiểm xảo trá mặc dù võ nghệ bình thường nhưng đường ngang ngõ tắt bản lĩnh lại không phải ít ngươi nhất định phải cẩn thận biết không nghe xong quân vô thượng lời ấy nghiêm bình trong lòng lập tức quyết định phái mấy trăm môn đồ mỗi ngày thiếp thân bảo hộ yến thái tử vẻ mặt chính xác trong miệng cũng trở về nói đại vương yên tâm vi thần chắc chắn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ này thấy nghiêm bình đem nhắc nhở của mình để ở trong lòng quân vô thượng vừa tiếp tục nói nhìn thấy liêm pha sau đó ngươi nói cho hắn biết bản vương không phải muốn cho hắn hưu chiến mà là làm cho hắn đánh ra phù h i ế n thái tử lên trước cờ hiệu danh tránh ngôn thuận đánh chiếm yến quốc quân vô thượng muốn truyền nói rất ngắn nghiêm bình vừa nghe liền lập tức nhớ kỹ lập tức không người nói vì thần minh m ạ c h tới yến quốc phía sau ngươi cũng nhiều nhiều hỏi thăm một chút mặc giả việc xem xem rốt cuộc là người nào tại bang chợ yến quốc ở đủ khả năng dưới tình huống ngươi có thể đủ lý giải quyết đương nhiên tốt hơn liêm pha là một võ tướng hỏi thăm phương diện tin tức cũng không như nghiêm bình loại này trên giang hồ hốn quá nhân vật hơn nữa nghiêm bình bản thân lại là triệu mặc lão đại cho nên quân vô thượng làm cho nghiêm bình đi tìm hiểu một chút việc này để câu đạt được càng nhiều tình báo là đại vương nghiêm bình ước gì quân vô thượng cho hắn nhiều một chút chuyện làm hắn cũng có thể nhiều lập công lao dù sao vũ quốc ở phương hướng lớn thăng quan bên trên vẫn là dựa vào công lao ngươi không thể nói dựa vào quan hệ chơi một đời a ân lui ra đi phất phất tay nghiêm bình rất cung kính rời khỏi thư phòng lúc này mới xoay người rời đi t i n h tọa suy tư một hồi quân vô thượng hướng ngoài cửa hô cho phép thủ tiến đến nghe được quân vô thượng bắt chuyện vẫn giữ ở ngoài cửa cho phép thủ lập tức tiến vào thư phòng nhìn cái này lấy đầu ngón chân kiễng bước đi mỗi đi lại một bước đều không quên luyện công cho phép thủ quân vô thượng mình cũng cảm giác bội phục cho phép thủ yêu võ chi sâu ở quân vô thượng sở kiến người ở giữa đương trúc đệ nhất mà bên ngoài nghị lực cũng là vượt qua thường nhân rất nhiều dựa vào nhiều năm nỗ lực cho phép t h ủ bây giờ võ công đã đuổi s á t năm đó quân vô thượng gặp đồng phương bất bại chỉ bất qua ở lực công kích phương diện khả năng không có đồng phương bất bại như vậy đủ dù sao cho phép t h ủ không phải dùng châm mà là sử dụng kiếm châm đồ chơi này ở thời đại này căn bản là không có người lấy ra làm làm vũ khí khiến cho hài lòng nhìn cho phép t h ủ quân vô thượng phân phó nói người âm thầm theo nghiêm bình đại đội âm thầm bảo hộ nghiêm bình càng phải đảm bảo hiến thái tử không mất nghiêm bình võ công mặc dù không tệ nhưng quân vô thượng vẫn cảm thấy không đủ dù sao nghiêm bình chỉ dẫn theo một nghìn binh mã trước tuyến khoảng cách cũng không gần quân vô thượng cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn cho nên cho nghiêm bình âm thẩm phái đi một cao thủ trợ trận là đại vương cho phép thù độc hữu chính là ôn nhu truyền đến ngôn ngữ mới hết cho phép thù liền đã đến cửa thư phòng bên thấy quân vô thượng mỉm cười không n ớ t ngày thứ hai sớm rõ ràng từ quân vô thượng chủ trì nghiêm bình mang theo một nghìn binh mã h a m hở hộ tống yến thái tử ly khai hàm đan hướng liêm pha đại tướng quân c h ô ở tiền tuyến đi mà mấy ngày kế tiếp vũ quốc cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn hết t h ả đều có cái không lộn xộn tiến hành đáng nhắc tới sợ là chỉ có ô đình phương được sắc phong làm vương phi một chuyện bởi quân vô thượng sở hạ tất cả ý c h ỉ đều cần đại hình vật kiến trúc tỷ như chiêu hiền quán võ quán chờ các loại bốn mà đại hưng thổ một cái mạng này lệnh khiến là đại vương dưới cho nên toàn vũ quốc thượng dưới từ thu được vương chỉ bắt đầu liền do bản địa quan viên tổ chức ngày đêm đẩy nhanh tốc độ lập cầu mau sớm đem quân vô thượng vương chỉ bên trong thuật lại vật kiến trúc còn như lý tư một bên cũng là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mỗi ngày một ngày ba bữa đều đứng ở nhà tù ở giữa dùng hết tất cả nghiêm khắc hình pháp có thể dùng bị bắt vào đại lao nho ra quan viên càng ngày càng nhiều người nhận tội cũng càng ngày càng nhiều người bị xử tử không chỉ có như vậy lý tư cực kỳ âm hiểm lấy người khác người bộ dạng áp chế làm cho nho ra các hăng hái tố cáo chỉ cần đủ biết dùng người một số liền có thể miễn trừ người nhà mình tội danh như thế trang một cái phía dưới lại là một đống vốn không phải nho ra con em vũ quốc các bỏ t ủ nhân số cũng càng ngày càng nhiều thậm chí đều đã ảnh hưởng đến bình thường vũ quốc hành chính vận hành thấy tình huống như vậy có quan viên cũng hướng quân vô thượng thư ợ n g thư, để cho đừng lại làm cho lý tư như vậy làm tiếp có thể những quan viên này không biết lý tư sở tác sở vi vốn chính là quân vô thượng thụ ý không hai lời quân vô thượng đưa ra muốn cho vũ quốc triều đình thanh minh cho dù trả giá lại giá thật lớn cũng phải tiếp tục cho nên thiên thiên đều có quan viên bỏ tù thiên thiên đều có quan viên bị chém t h ẳ n g đến một tháng sau vũ quốc tổng cộng đã giết mấy ngàn danh văn võ quan viên mới tính triệt để trừ tận gốc vũ quốc trên triều đ ỉ n h nho gia đệ tử quân vô thượng cùng lý tư làm sằng làm bậy cũng cho hai người tự thân danh tiếng mang đến lớn đả kích lớn nho ra cái gì cũng không nhiều chính là nhiều người cái gì cũng sẽ không chính là lừa dối biết cho nên ở còn lại lục quốc nho ra đệ tử mỗi ngày trắng trận tuyên dương quân vô thượng chính sách tàn bạo đem quân vô thượng danh tiếng hoàn toàn bồi xấu bạo quân hôn quân nay cực kỳ bấy cha danh hiệu hiện tại quân vô thượng đã coi như là toàn bộ đội lên có chút việc đi ra ngoài ăn cơm trưa t r ư ơ n g tiết đã viết xong một hồi trở về lại đổi mới hai chương chương ba trăm sáu mươi tạo giấy sáng tác sau một tháng lý tư cuối cùng cũng kết thúc chính mình ngục giam trưởng công tác hôm nay lý tư nhận được thủ hạ hồi báo vẫn là liên quan tới quân vô thượng cùng danh tiếng của mình vấn đề đối với này lý tư mặc dù không quan tâm nhưng cũng biết danh tiếng tầm quan trọng cho nên đi vào vương cung muốn tìm quân vô thượng nói một chút nên làm cái gì bây giờ căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào trải qua đám người hầu nhắc nhở phía sau lý tư liền trực tiếp ở vương cung trong thư phòng tìm được rồi quân vô thượng nhìn thấy ghế trên nhắm mắt dưỡng thần quân vô thượng lý tư đầu tiên là thi lễ một cái lúc này mới cung kính nói đại vương Nhất gần một chút thời gian chúng ta trắng trận tán sát nho ra quan viên, dẫn được thiên hạ nho ra rất là bất mãn. Này đây, nho ra đệ tử ở còn lại lục quốc bên trong trắng trận công trên không này tình, vương nào. chút thời hạ kích thấy thế rất bất một ta sát tử ta biết giới, được lục quốc quốc lại đối với đại ra ra ra sự vũ đây, đệ là l ở ý tư minh bạch quân vô thượng tinh khí tại chính mình không có biện pháp dưới tình huống cũng trực tiếp mở miệng hỏi có vẻ cực kỳ tự nhiên ngươi cũng đã biết bách tính tại sao lại nghe nho gia đệ tử nói quân vô thượng ánh mắt cũng không trợn trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nghe quân vô thượng phản vấn lý tư rất là phân chấn bởi vì lý tư biết quân vô thượng nói như vậy hiển nhiên là đã có biện pháp hơi chút suy nghĩ một phen phía sau lý tư khẳng định đáp bởi vì nho g i a đệ tử ở trong mắt dân chúng đều cũng có học vấn người không sai cái kia ngươi cũng đã biết vì sao thất quốc bên trong nho g i a đệ tử tối đa cái này ba vấn đề này lý tư ngược lại là hoàn toàn chính xác chưa từng nghĩ cho nên cũng nói thẳng mời đại vương chỉ giáo mở hai mắt ra Quân thượng vô chỉ muốn nói khổng tử hoàn toàn chính xác coi như là một nhân vật hán biện thành lấy gì đó bao la vạn tượng lại phù hợp phần lớn người tư tưởng hơn nữa trước người hắn thu đồ đệ truyền đạo là thiên hạ c h i quan cho nên cũng có thể dùng nho ra người đông thế mạnh hơn nữa càng phát ra triển khai càng lớn lý tư lẳng lặng suy nghĩ quân vô thượng nói hoàn toàn chính xác quân vô thượng nói rất có lý k h ô n g tử sở đề xướng sáu đức trí thư thánh nhân nghĩa trung sáu đi hiếu h i ế u mục nhân đảm nhiệm tuất lục nghệ lễ vui bán ngự thư một số này đồ đạc cơ bản bao hàm trong thiên hạ đại bộ phận không giống mặc da nông da pháp da giống nhau bao hàm đồ đạc cũng không phong phú chỉ có như vậy bản môn giống nhau hơn nữa một ít kỳ kỹ năng đại vương có ý tứ là tuy là minh bạch quân vô thượng nói nhưng lý tư vẫn là không hiểu quân vô thượng ý tứ muốn ngăn chặn nho ra con em cửa là tuyệt đối không khả năng chỉ có nhất pháp có thể trực tiếp từ trên căn bản giải quyết việc này nghe lời nói này lý tư cấp thiết hỏi bực nào pháp sáng tác cái gì quân vô thượng nói phương pháp lý tư ngược lại là hiểu chính là muốn viết luật làm hoàn toàn làm cho nho ra đệ tử không có thị trường làm cho bách tính tiếp thu quân vô thượng chính mình tư tưởng nói như vậy không chỉ có nho ra về sau cho dù còn lại bách ra cùng nhau lên tiếng đã cùng quân vô thượng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là cái này viết sách ngược lại là đơn giản nhưng muốn truyền đạo xuống phía dưới khả năng liền khó tới cực điểm thiên hạ học phái rất nhiều có lớn có nhỏ Có thần ể hơi chút có một chút danh tiếng học phái, không có chỗ nào mà không phải thuật, như thành thế. thượng nhanh thành nghe nghĩa định phản như thế, quân vô thượng cũng không nhưng thấy không khác đơn ngươi tiếng trải mới giờ việc tới, giản liệu biết cười nói, giải cái có có có có cũng cảm nước được một trăm rất đạt Tư Tư nóng mà mấy năm muốn sớm mỉm qua xa nào Quân này, ứng quân nảy, g kỳ vô vô là là là Lý lạ. Lý bây võ Đã ở ở ở ý Thần không dám t h ầ n vi thần dưới cho dù đại vương nói xong lại không có yên lòng ngươi cũng không có thể trước mặt đi nghi vấn cái này chính là vi thần giả cơ bản thủ tục nhất định phải vì bảo trụ đại vương uy nghi nói trắng ra là chính là muốn bảo trụ đại vương mặt mũi trong miệng tuy nói không dám nhưng ngươi suy nghĩ trong lòng bản vương rõ ràng tới nhìn vợ ấy nói xong nói thế quân vô thượng không biết từ nơi nào lấy ra một chồng toàn thân trắng như tuyết vật đưa cho lý tư ý bảo lý tư xem đây là bốn nhìn cái này một chồng toàn thân trắng như tuyết vật lý tư t r ợ t có một loại nhăn nhữ bẩn thịu cảm giác chỉ cảm thấy cả đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy trắng n o n vật vật ấy là giấy là bản vương sở tạo chớ ngẩn ra đó bản vương làm cho ngươi xem nội dung phía trên để đọc chuyện thận trọng tiếp nhận cái này một sấp giấy t r ư ơ n g lý tư tinh tế quan sát chỉ thấy phía trên rậm rạp viết chữ màu đen gần giống như này giấy trời sinh liền có chữ một dạng không để ý tới kinh ngạc lý tư lúc này mới tinh tế xem bắt đầu trên giấy nội dung không biết qua bao lâu lý tư cái này mới xem xong một sấp giấy trên viết nội dung đều là quân vô thượng tự mình viết quy kết đứng lên đều là đang dạy người một loại mới tư tưởng một loại hoàn toàn cùng nho ra đi ngược lại tư tưởng thì như cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn lại tỉ như dĩ chiến dưỡng chiến quốc lực càng mạnh hay là năng lực càng lớn đãi ngộ liền muốn cầu càng lớn hơn nữa bên trong tất cả trình bày và phân tích quân vô thượng còn làm cố sự nói rõ tỉ như mượn động vật tập tính tới kể rõ cái này cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn đừng nếu nói đến ai khác cho dù liền lý tư sau khi xem xong cũng hiểu được thật là lời lẽ t r í lý như phùng trí bảo đem trang giấy đưa cho quân vô thượng lý tư vẻ mặt kính phục nói đại vương sở chứ thật là thánh đ i ệ n nhưng là truyền đạo thụ nghiệp không phải một ngày công sẽ thành cho dù đại vương năm vung đoạn lý tư quân vô thượng chen lời nói nếu như bản vương làm người ta ở mỗi thành phố tinh tế hướng bách tính đọc duyệt vợ ấy cái kia lại nên làm như thế nào rồi hả à cho bách tính đọc không phải do lý tư không kinh hãi quân vô thượng sở nói căn bản không phải bình thường phương pháp quả thật không thể tưởng tượng nổi việc từ xưa đến nay truyền đạo thụ nghiệp chính là thần thánh việc có bản lĩnh người cho dù chọn đồ đệ cũng phải cần chậm dãi khảo sát sẽ không dễ dàng bằng lòng nhưng quân vô thượng lại hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài nếu quả thật giống như quân vô thượng nói một dạng sợ rằng không ra mấy năm quân vô thượng không cần khai phái cũng biết thành vì thiên hạ đệ nhất đại phái đại vương phương pháp này tuy là tốt nhưng cứ như vậy chẳng phải là cùng bách gia là địch hai anh vũ quốc chính là bản vương quốc gia toàn bộ vũ quốc bản vương cũng chỉ hy vọng nghe được một thanh âm cũng chính là bản vương thanh âm còn bách gia bản vương đã cho ra bọn họ đường sống muốn làm quan dốc lòng một khoa bản vương tuyệt đối hoan nghênh nếu như muốn lấy học thuật tư tưởng đi trị quốc việt cũng liền trách không được bản vương lòng dạ độc ác quân vô thượng ngang ngược tuyên ngôn nghe được lý tư cả kinh không đa nghi sợ sau đó chính là kích động dù sao người nào không hy vọng chính mình cùng tùy theo người đáng giá theo là một đệ nhất thiên hạ bá chủ đâu vẻ mặt nóng bỏng nhìn quân vô thượng lý tư không nói nữa bất quá trong lòng vạn phần hy vọng quân vô thượng đem truyền đạo nhiệm vụ giao cho hắn làm cho hắn tới chủ trì cái này một thần thánh công tác dường như minh bạch lý tư ý tưởng quân vô thượng mỉm cười nói việc này tạm thời không đội hiện tại đầu tiên phải làm chính là tạo giấy nhằm bản vương sáng tác cũng nhằm bản vương thu mua lòng người nói xong nói thế phía sau Quân vô chương ba trăm sáu mươi mốt triệu tập vũ quốc toàn bộ thương thời gian như nước chạy thoáng qua là nửa năm cách lý tư tạo giấy đã qua nửa năm quân vô thượng ở toàn quốc đại hưng thổ một cũng khiến cho không sai biệt lắm chung quanh không ngừng truyền đến đ ấ u nói rõ xây dựng hoàn thành theo quân vô thượng ra lệnh một tiếng ở các nơi quan viên dưới sự chủ trì chiêu hiền quán nhà xưởng võ quan viện mô côi viện dưỡng lao đều ở đây cùng một ngày bắt đầu vận hành tạm thời không đề cập tới những chỗ này vận hành như thế nào quân vô thượng hiện tại muốn đích thân giải quyết chính là thổ địa phân chia một chuyện nửa năm trước quân vô thượng phát sinh chiếu lệnh thổ địa trọng hoa mà nửa năm qua vẫn chưa có bất kỳ hành động nào làm cho rất nhiều người đều cho rằng quân vô thượng là sấm to mưa nhỏ nói thuyết phủ cũng làm cho nhiều bách tính đối với quân vô thượng cảm thấy thất vọng kỳ thực vì sao bất động quân thượng tính vô t là có o sớm u n n một tháng địa, nói c c h i đi muốn o trước quân vô thượng cũng bắt đầu mời vũ quốc mỗi bên đại gia tộc mỗi bên đại thương hội đến đây hàm đan nghị sự mà ngày nay người đi theo hầu báo lại nói là chịu đến quân vô thượng sở mời mỗi bên đại gia tộc cùng thương hội các đại biểu đều đến toàn bộ an bài ở hàm đan bên trong thành một chỗ biệt viện không chút suy nghĩ đã sớm chuẩn bị xong hết thệ quân vô thượng lập tức phân phó người đi theo hầu lập tức thông báo những cái này các đại biểu ngày mai chính mình đem tự mình đi qua tìm bọn hắn h ọ người đi theo hầu lĩnh mệnh đi rất nhanh thì đem tin tức dẫn tới biệt viện nhận được quân vô thượng muốn gặp tin tức của bọn họ các đại đại biểu đều hưng phấn không gì sánh được thương hội các đại biểu càng là hưng phấn sắp n g y lầu phải biết rằng ở thời đại này thương nhân địa vị thấp đủ cho quả thực đến rồi một cái quá đáng tình trạng ở rất nhiều trường hợp thậm chí thương nhân căn bản không có thể ngồi chỉ cho đứng mà người khác uống rượu n g ư ờ i cũng chỉ cho nhìn bây giờ nghe đại vương muốn đích thân tìm bọn hắn họp tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được người đi theo hầu mới vừa nói xong tin tức sau đó các đại đại biểu liền lập tức giải tán lập tức có chút ra khỏi cửa lấy lòng y hạnh phục có chút ra khỏi cửa lấy lòng đồ trang sức mà một ít nữ tính đại biểu càng là lập tức bắt đầu rồi tắm rửa tỉ mỉ trang phục để cầu làm cho đại vương năng đủ nhìn nhiều cổ đại trang phục không giống hiện đại trang sức đồ đạc lớn nhiều đặc biệt nữ tính lược đầu đồ trang sức e rằng đều muốn mấy giờ vì đạt được quân vô thượng hảo cảm có vài người cũng là không đếm xỉa đến chuẩn bị suốt đêm không ngủ h ả o h ả o trang phục một phen sáng sớm hôm sau quân vô thượng sáng sớm liền đứng dậy ở nhã phu nhân cùng ô đình phương cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ dưới rửa mặt một phen sau đó mang theo hô duyên giá cùng mấy trăm thị vệ quân vô thượng ngồi ở trên xe ngựa n g h ê n ngang hướng biệt viện bước đi vừa xong biệt viện cửa quân vô thượng đã bị nay đại biểu nhiệt tình d ọ a sợ chính mình căn bản còn chưa ra xe ngựa biệt viện cửa cũng đã quỵ đầy đ ầ y đất người đông nghỉ nghịt cực kỳ đồ sộ các ngươi đứng dậy a nay di quốc vương tìm các ngươi là học các ngươi làm như thế biết làm sao còn mở đầu quân vô thượng một câu nói đùa hoàn toàn chính xác cực đại hóa giải một nhóm người khẩn trương thấy mọi người đứng dậy quân vô thượng trước hướng bên trong biệt viện đi. Quân vô trước lần này bị quân vô thượng mời tới người đích sắc rất nhiều địa vị đương nhiên cũng cao có thấp có địa vị cao giả ngược lại là không quan hệ cho dù tiến nhập trong phòng cũng tuyệt đối có vị trí có thể đê vị giả liền khó nói chắc quân vô thượng an bài như vậy còn chưa bắt đầu đại hội cũng đã làm cho đê vị giả âm thầm cảm kích ở quân vô thượng người mọc các đại đại biểu mỗi người đều tự hành đi lấy ghế ngồi ngồi xuống với tiểu viện bên trong quân vô thượng cao cao tại thượng quan sát sơ lược một phen ở tòa đại biểu thấy toàn bộ đều ngồi s o n g phía sau lúc này mới lên tiếng nói hôm nay vũ quốc mỗi bên đại gia tộc cùng thương hội đại biểu đều tề tụ nhất viện có thể nói ta vũ quốc chi thịnh hội cũng các vị có thể không chối từ lao khổ đến đây hàm đan coi như là cho chân bản vương mặt mũi ở chỗ này bản vương đi đầu đã cảm ơn hoàn toàn chính xác quân vô thượng mặc dù nói là đại vương nhưng hắn cũng không phải là yêu cầu được mời người phải tới chẳng qua là bình thường mời hiện tại những người này có chút trải qua thiên sơn vạn thủy chạy tới hàm đan làm cho quân vô thượng đích sắc rất thỏa mãn quân vô thượng lời dạo đầu liền làm cho không khí hiện trường trở nên vô cùng hòa hợp ung dung cực đại hóa giải có chút đại biểu lần đầu tiên gặp mặt đại vương cảm giác khẩn trương lần này mời các vị đến đây là là bởi vì bản vương có chuyện đại sự cần các vị hỗ trợ quân vô thượng như vậy thân thiện cùng khách khí khiến cho ở đây chúng đại biểu đều cảm thấy thiên đại mặt m ũ i cho nên vừa nghe quân vô thượng nói muốn mời hỗ trợ tiểu viện bên trong nhất thời ồn ào náo động đứng lên rất nhiều đời biểu nhóm lập tức lớn tiếng mở miệng nói đại vương có việc xin phân phó là được tiểu nhân các loại chờ nhất định đem hết toàn lực hoàn thành chúng ta đều là vũ quốc con dân đại vương ra lệnh một tiếng bọn ta nhất định thể sống chết hoàn thành đại vương phó thác đại vương hà tất khách khí vô luận chuyện gì xin cứ việc phân phó đang ngồi hết t h ể đại biểu kỳ thực nói trắng ra là toàn bộ là thương nhân cho dù có chút trong gia tộc có người chức vị cũng bất quá là một ít quan bình thường đừng nói là đại vương cho dù một thành thành chủ muốn nghiền ép bọn họ bọn họ cũng chỉ có bóp mũi nhận nhưng bây giờ quân vô thượng khách khí không gì sánh được đều dùng tới chữ mời dưới sự kích động căn bản không quản là chuyện gì rất nhiều người cũng đã bắt đầu khiếu hiêu đáp ứng rồi d ơ tay lên hơi để ép áp đợi c h à n g diện an tĩnh lại quân vô thượng hết sức hài lòng nói t ố t ta vũ quốc có thể càng ngày càng mạnh toàn bộ bởi vì có các ngươi những thứ này người trung nghĩa người khác là đánh một gậy cho một táo đỏ ăn mà quân vô thượng bất đồng ngay từ đầu liền khiến cho tinh thần cho táo đỏ bất quá này táo đỏ không phải kia táo đỏ không cần quân vô thượng trả bất cứ giá nào chỉ cần lấy ngôn ngự khách khí là được mà hiệu quả cũng là kinh khủng nay địa vị thấp thương nhân là có tiền nhưng là có tiền lại mua không được địa vị a chớ đừng nhắc tới tôn trọng hiện tại quân vô thượng một lại đề cao cao độ đều rút đến quốc gia phú cường t ầ n g thứ nhưng lại nói sở dĩ quốc gia càng mạnh đều là bởi vì bọn họ những người này công lao chỉ nghe dưới trận rất nhiều đại biểu hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên nội tâm càng là chưa bao giờ có kích động cùng hưng phấn nếu là người khác nói những thứ này đó là vớt ư mông ngựa chương ó t ể quân vô t h ợ n g lấy đại v ư thân phận nói những thứ phận những chuyển nói này, g ba trăm a ngoài p h sáu mươi hai trưởng nghĩa m ô i đa đồ cầu bối cho hết táo ngọt quan sát một phen đầu dưới biểu tình của tất cả mọi người sau đó quân vô thượng lúc này mới bắt đầu nói đến chính đề nửa năm trước bản vương đã từng tuyến cáo thiên hạ muốn một lần nữa phân chia toàn quốc thổ địa làm cho hết thể lão bách tính đều có điền địa trồng trọt mà các vị đang ngồi ở đây đều là ta vũ quốc địa chủ trong tay ruộng tốt vô số kể cho nên bản vương này cái chính lệnh có được hay không có thể thực thi toàn bộ chịu các vị tương trợ người trung quốc từ xưa đến nay liền có rất nặng quê cha đất tổ tâm tỉnh có tiền sau đó kiện thứ nhất làm sự tỉnh chính là mua đất mà càng người có tiền cũng càng nhiều cho nên quân vô thượng ngày hôm nay triệu tập những thứ này mỗi bên đại h ả o cường gia tộc thương hội các đại biểu đều là vũ quốc địa chủ toàn thể quân vô thượng nói xong nói thế phía sau liền không thèm nói nhắc lại mà là trầm mặc quan sát phương đám người phản ứng dù sao có chút gia tộc ngoại trừ làm chút bán lẻ bên ngoài tuyệt đại bộ phân thu nhập đều bắt nguồn ở điền địa để cho bọn họ giao ra điền địa hành động này không khác nào muốn mạng của bọn họ quả nhiên ở đây nghe xong quân vô thượng yêu cầu phía sau tập thể rơi vào trầm mặc các đại biểu biểu tình cũng khác nhau đều tại âm thầm tự hỏi nếu như nói quân vô thượng muốn để cho bọn họ lấy chút tiền đi ra hoặc là ra nhân thủ vậy bọn họ lập tức đều có thể bằng lòng nhưng bây giờ quân v u a thượng lại là muốn thổ địa bọn họ dựa vào sinh tồn đồ đạc mệnh căn của bọn hắn cái này khiến rất nhiều người cũng bắt đầu c a o mày các ngươi làm sao vậy chúng ta nếu nói qua nếu không quản chuyện gì đều trợ giúp đại vương vậy liền phải giữ lời hứa hẹn đại vương tiểu nhân chính là g i ã thành lý gia gia chủ tiểu người đại biểu g i ã thành lý gia nguyện ý cầm trong tay hết t h ể thổ đ ị a giao ra gia, làm cho đại vương chia cho bách tính mọi người đồng thời hướng thanh âm nhìn lại chỉ thấy hàng thứ hai đang ngồi một cái áo gấm trung niên mập mạp rời chỗ ngồi mà đứng đang hướng quân vô thượng không người chắp tay liền quân vô thượng mình cũng không nghĩ tới lại có thể có người thật ngay lập tức sẽ bằng lòng không thể phủ nhận e rằng cái này lý g i a gia chủ là muốn làm một chim đầu đàn làm cho quân vô thượng nhớ kỹ chính mình nhưng người này theo như lời nói đích sắc rất t h u ậ n nghe làm cho quân vô thượng hết sức cảm động có lý ra gia chủ cầm đầu phía giới ngồi trên thương hội đại biểu một nhóm một ông già cũng đứng dậy lên tiếng nói không sai chúng ta thương nhân nhất trọng tín nghĩa đại vương nếu cần muốn chúng ta thổ địa mà chúng ta lúc trước cũng đáp ứng rồi chúng ta đây tất sẽ không đổi ý lời của lão giả làm cho rất nhiều thương hội đại biểu ở xấu hổ đồng thời trong mắt cũng từ từ kiên định lão giả nói không sai thương nhân nhất sài gờ nô bù thủ hứa hẹn mặc kệ quân vô thượng lúc trước có phải hay không hạ sáo nhưng lúc đó bọn họ đã đáp ứng rồi phải toàn lực trợ giúp quân vô thượng hiện tại cũng sẽ không thể đổi ý nói xong nói thế lão giả cũng hướng quân vô thượng k h ô n g người chắp tay nói đại vương lão hủ đại biểu tối thành thương hội nguyện ý cầm trong tay thổ địa toàn bộ giao ra làm cho đại vương chính lĩnh có thể thực thi bầu không khí bị như thế một tô đậm phía dưới trong sân c ư nhiên người càng ngày càng nhiều đứng dậy đều biểu thị nguyện ý chống đỡ quân vô thượng nguyện ý đem hết t h ể thổ địa giao ra làm cho quân vô thượng chính lĩnh có thể thực thi đánh giá tâm mà nói trải qua nho ra quan viên sự kiện sau đó nhìn lại cái này từng cái tuy là trong lòng đau lòng không gì sánh được nhưng vẫn là không chút do dự đứng dậy chống đỡ thương nhân của mình quân vô thượng cảm khái vạn phần hoàn toàn làm cho những người này làm đả động đứng dậy quân vô thượng kích động nói t ố t t ố t t ố t thương nhân hào cường những thứ này chính là ta vũ quốc thương nhân hào cường các ngươi tốt các ngươi thật rất tốt quân vô thượng cái này là lần đầu tiên phát ra từ nội tâm kích động phải biết rằng quân vô thượng vốn chính là cái người ích kỷ căn bản không tin tưởng cái gì cao thượng tình cảm sâu đậm nhưng lần này ở nơi này chút chiến quốc thấp nhất địa vị nhân thân bên trên quân vô thượng thật thấy được cũng chân chính nhận thức được tâm tình dưới sự kích động quân vô thượng tại chỗ làm ra hứa hẹn t r ư ở n g nghĩa ngôi đa đ ổ cầu bối phụ lòng phần nhiều là người đọc sách các ngươi nếu không phụ bản vương bản vương cũng tuyệt đối không phụ các vị kỳ thực quân vô thượng ngày hôm nay chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn thật không nghĩ đến còn không dùng một cái những thứ này bản ở quân vô thượng trong lòng giả dối khôn khéo đồ c ư nhiên như thế nhiệt huyết như vậy giúp đỡ chính mình trượng nghĩa ngôi đa đồ cầu nhiều ở bất quá lúc này tất cả mọi người tại chỗ chỉ có kích động cùng cảm động nhất tề lên tiếng nói đại vương quá khen bọn ta thân là võ nhân liền có trách nhiệm như vậy bây giờ tiểu viện bên trong tựa như quân vô thượng đang kiểm duyệt quân đội một dạng hết thể đại biểu đã toàn bộ đứng dậy mà đứng thậm chí ngay cả một cái đang ngồi cũng không có thương nhân lãi nặng e rằng ở hiện đại mà nói người như vậy đã rất ít nhưng ở thời đại này các thương nhân càng làm trọng hơn nhìn kỹ t í n dự cái gì gọi là hứa một lời thiên kim hôm nay việc làm liền là như thế cho dù hiểu được quân vô thượng ban đầu là ở bộ nhóm người mình nhưng vì hứa hẹn vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước toàn lực ủng hộ thời cổ thương nhân phẩm đức đáng quý có thể nói điển phạm bản vương tuy là muốn trong tay các vị thổ địa nhưng bản vương chính lệnh bên trên cũng đã nói tuyệt đối sẽ cam đoan khắp nơi quyền lợi không chỉ có bách tính còn có các ngươi các vị mời an tọa đợi bản vương vì các vị tinh tế giải thích hôm nay như thế thành công quân vô thượng cũng sẽ không cất giấu nắm bắt dù sao làm thành như vậy chặt đứt rất nhiều gia tộc sinh lộ đối với chống đỡ con dân của mình quân vô thượng cho tới bây giờ cũng không còn bạc đ á i quá cho nên chuẩn bị bắt đầu cho c h ỗ t ố t thấy kích động mọi người một lần nữa nhập tọa quân vô thượng đối với bên cạnh hô duyên dạ phân phó nói đi đem mấy thứ mang lên nhận được mệnh lệnh hô duyên giã đi ra tiểu viện từ bên ngoài để cử vào tới một cái cự đại cái dương mà hành động này cũng gây nên mọi người cực kỳ tốt đẹp kỳ không minh bạch quân vô thượng muốn làm gì chẳng lẽ là chuẩn bị phát vàng cho mọi người không đúng nhóm người mình điền địa cộng lại cho dù ở cái nhà này bên trong chất đầy vàng cũng không mua lại à hiếu kỳ cũng không bao lâu quân vô thượng liền bắt đầu công bố đáp án các vị nam đó bản vương từ lúc hung nô lúc cũng từng làm qua rất nhiều sinh ý coi như cùng các vị vẫn tính là đồng hành mà những cái này sinh ý bản vương cảm thấy coi như không tệ các vị đã như vậy chống đỡ bản vương bản vương cũng lấy lễ tương báo làm cho mọi người cùng nhau phân chén canh lời vừa nói ra trong sân ă n t í n h lại bị q u ấ y dày bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên tuy là quân vô thượng còn chưa công bố buôn bán gì nhưng có thể cùng một nước c h i chủ làm một trận sinh ý bất kể làm cái gì cái kia đều tuyệt đối là thông suốt ra trước không nói kiếm tiền hay không là một cái như vậy danh tiếng cho dù là thua thiệt tiền cũng đáng đó à. các vị mời xem quân vô thượng chậm rãi đem trong dương gì đó một vừa xuất ra bên trong hết thể mọi thứ mọi người tại đây giống nhau cũng chưa từng thấy qua nhưng cũng không trở ngại hứng thú của bọn họ dưới cái nhìn của bọn họ những cái này bạch bạch tịnh tịnh mỏng như cánh ve gì đó những cái này hóng ánh trong suốt đẹp như mộng huyễn gì đó những cái này nhan sắc khác nhau đồ đạc không có chỗ nào mà không phải là bảo vật cũ nhà trên cùng nhà dưới đem tất cả vật phẩm cầm sau khi đi ra quân vô thượng cái này mới mở xỉ cải thích đầu tiên quân vô thượng cầm lấy trong mắt mọi người cái kia trắng non không gì sánh được mỏng như cánh ve vật nói còn đây là giấy tuyên thành là bản vương chế có thể hoàn toàn thay thế thẻ tre dùng cho sáng tác ghi nhớ hội họa làm thơ tiếp lấy quân vô thượng lại cầm bút lông lên tự mình biểu diễn một phen dùng như thế nào này hai vật những vật khác thế nào còn không biết nhưng chúng đại biểu nhìn quân vô thượng biểu thị tờ giấy sử dụng quả thực như thấy kỳ tích t r ậ n cả mắt lên tất cả mọi người bọn họ đều trong lòng khẳng định vật ấy vừa ra nhất định có thể hoàn toàn thay thế hiện tại sở thông dụng thẻ tre thành vì tất cả người đọc sách yêu nhất dù sao thẻ tre rất nặng hơi chút một bộ hồng lớn một chút sáng tác là được có thể có hơn m ộ ư ơ i cân cực kỳ bất tiện hơn nữa ở trên thẻ trúc dùng kiếm đao ghi nhớ cũng không phải một chuyện dễ dàng việc cực kỳ tiêu hao thể lực thậm chí có chút người yếu thư sinh căn bản không có thể chính mình khắc chữ mà là mời người thay mặt k h á c hiện tại có dây cái kia tất cả đều đã bất đồng v u n g trong mắt mọi người như bảo bồi giấy tuyên thành cung bút lông quân vô thượng lại đem bắt đầu vóng ánh trong s u ố t vật mỉm cười nói còn đây là bình thủy tinh cũng là bản vương chế khả dùng ở thưởng thức có thể trở thành đồ đựng dụng cụ chính là mỗi bên đại quý tộc nhân tuyển tốt nhất ngã vào một ly rượu nho tiến nhập trong ly thủy tinh cái kia đỏ tươi không gì sánh được như máu tươi thức uống cho dù không uống chỉ cần xem một chút cũng để cho trong sân rất nhiều đại biểu cảm giác được cái gì gọi đẳng cấp đại vương vật này là hay không là rượu nho đâu lúc này đường dưới đã có người nhịn không được bắt đầu đặt câu hỏi đúng là như thế đừng quên rượu nho cũng là bản vương năm đó ở hùng nô s a n g chế vừa nói như vậy đường dưới rất nhiều người cũng lập tức tỉnh ngộ đúng vậy năm đó quân vô thượng ở hùng nô lúc đẩy ra thấp độ rượu đế cùng bồ đảo mỹ tiểu Ở thất quốc bên trong một quốc cái bên bị xào đến rồi xào kế h sánh phủng. Cho dù hiện khó ô n trên này lưỡng trùng cũng g gì giá gia sở các được rượu cao quốc tộc cầu trai A. trời, tại, truy một bị quý dù là k tiếp quân vô thượng lại đem bên trong dương đầy đủ mọi thứ mới mẹ vật từng cái biểu diễn nhìn nổi phương các đại biểu vô cùng kích động nếu không phải là phía trước đứng chính là quân vô thượng chỉ sợ bọn họ cướp trắng trận tâm đều có từng cái các đại biểu hai mắt tỏa ánh sáng tựa như lan g nhìn thấy dê một dạng chăm chú nhìn chằm chằm quân vô thượng biểu diễn hết tất cả phía sau quân vô thượng lúc này mới mỉm cười nói giấy tuyên thành cũng tốt bồ đào mỹ tựu i cũng được thậm chí là nơi đây vật sở hữu món bản vương đều có thể chế tạo hơn nữa là đại lượng chế tác vô luận loại nào cũng có thể làm cho người kiếm lời lớn thấy chúng đại biểu nước b ọ n đều nhanh chạy xuống quân vô thượng cái này mới nói ra các vị ở thổ địa một chuyện bên trên có thể đối với bản vương như vậy tín nghĩa làm cho bản vương hết sức cảm động cho nên bản vương quyết định đem mấy thứ này lấy ra hết cùng các vị hợp tác, cùng nhau kiếm tiền. vị hợp kiếm đại vương không biết đại vương muốn như thế nào hợp tác một ga ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ tử cấp thiết lên tiếng đại biểu chúng đại biểu trong lòng nữ bất quá nữ tử giọng nói tuy là cấp thiết nhưng cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chú đáo đối với người kia là ai quân vô thượng không biết nhưng thân là nữ nhân nhưng có thể đại biểu một cái thế lực đến đây họp nhìn ra được cô gái này cũng không phải hạng đơn giản giơ tay lên ý bảo nữ tử an tọa quân vô thượng cất cao giọng nói bản vương hợp tác phương pháp là từ bản vương phụ trách sinh sản lại lấy giá thấp xuất hàng với các ngươi làm cho các ngươi ở riêng mình địa giới bên trên buôn bán đương nhiên nếu như có bản lĩnh các ngươi cũng có thể bán hướng còn lại các quốc gia kiếm lấy cự đại lợi nhuận không biết các ngươi nghĩ như thế nào đâu đại vương có ý tứ là xuất hàng cho mọi người chúng ta trong sân một cái thương hội đại biểu lúc này c a o mày đặt câu hỏi thoạt nhìn đối với quân vô thượng như vậy bán pháp có chút bất mãn ở thương nói thương dưới tình huống người người đều muốn ăn một mình làm lũng đoạn sinh ý quân vô thượng như thế cái xuất hàng pháp tuy là có thể để cho tất cả mọi người kiếm thế nhưng nếu như hàng sinh ra khó tránh khỏi liền kiếm được cực nhỏ đã sớm suy tính nửa năm quân vô thượng sao lại không minh bạch những người này suy nghĩ gì mỉm cười nói không sai bản vương là quyết định xuất hàng nhưng không phải nói xuất hàng cho các ngươi mọi người mà là ngoại trừ giấy tuyên thành cùng bút lông bên ngoài mấy nhà kinh doanh một loại bản vương một loại hàng chỉ biết xuất hàng với mấy nhà cam đoan mọi người quyền lợi giấy tuyên thành cùng bút lông quan hệ đến quân vô thượng thu mua thiên hạ người đọc sách tâm đương nhiên không thể để cho người khác đi lũng đoạn xào giá trên trời mà là chuẩn bị lấy cải trắng giá cả buôn bán ngược lại kỳ thực tạo giấy căn bản là làm ăn không vốn không hiểu nhìn về phía quân vô thượng mặc dù không có một cái đại biểu mở miệng làm cho quân vô thượng giải thích nhưng từ bọn họ thần tình nghi hoặc quân vô thượng cũng biết bọn họ không minh bạch chẳng qua là giới hạn trong thân phận không tiện mở miệng làm cho quân vô thượng vì đó giải thích đơn giản mà nói mỗi loại hàng bản vương cũng sẽ không ra cho mọi người mà là chỉ điểm cho một phần trong đó người hơn nữa bản vương có thể bảo đảm trừ cái này một nhóm người bên ngoài những người khác tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ làm giống nhau sinh ý thì ra là thế như thế nhất giải thích đại đa số đại biểu cũng bắt đầu hưng phấn cũng hoàn toàn hiểu cùng quân vô thượng việc buôn bán cái kia lợi ích của mình là tuyệt đối có bảo đảm hiện tại liền muốn nhìn quân vô thượng l à như thế nào phân pháp người nào vận khí tốt phân đến quý hiếm làm ăn được rồi nói vậy các vị cũng biết không biết có ai không muốn cùng bản vương làm ăn bây giờ có thể mặc dù ly khai mà thổ địa phương diện bản vương có thể cho ít tiền tài để bù đắp các vị tổn thất ở đây người không phải người ngu có thể tới đương đại biểu một cái so với một cái tinh hiện tại ly khai mặc dù nói có thể được tiền nhưng tiền có tác dụng c h o gì sớm dạ hội dùng xong nếu như đạt được một cái sinh ý đó cũng không giống nhau lại nói hiện tại ly khai sợ rằng sẽ vì vậy mà đắc tội quân vô thượng dẫn tới quân vô thượng bất mãn quân vô thượng bất mãn phía dưới sợ rằng quân vô thượng không ra tay tại chỗ đồng hành liền sẽ ra tay đem chính mình đánh không nơi sống yên ổn nay đây ở đang ngồi không có người nào rời đi tất cả đều trơ mắt nhìn quân vô thượng đợi quân vô thượng phân phối sinh ý nếu hiện tại toàn bộ đều đồng ý cái k i a chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều quân vô thượng mặc dù không biết những người này nhưng sớm đã có chuyên gia đem tên của bọn họ cùng thế lực lớn tiểu viết xong quân vô thượng dựa theo trên trang giấy sở viết nội dung chậm chậm bắt đầu phân phối trên cơ bản làm xong rồi đều là đều vui vẻ đương nhiên lên tiếng trước nhất chống đỡ quân vô thượng hai nhà hào tộc thương hội cũng nhận được quân vô thượng trọng điểm chiếu cố phân phối một khối cực đại lợi ích cho bọn họ làm cho bên cạnh mọi người vành mắt đỏ vừa đỏ bất quá tuy là như vậy nhưng vẫn là không ai nói nửa câu không phải Bởi bánh bánh đi, lại vì là thứ nhất là quân vô vô nhì là là là ràng thứ nhất thượng thân thứ thượng ít phận, quân quân quy rõ chương ba trăm sáu mươi bốn nông gia muốn đầu nhập vào vũ quốc lần đầu tiên thương hội ở nơi này dạng hữu hảo hòa hợp bầu không khí ở giữa tiến hành vẫn duy trì liên tục đến rồi bầu trời tối đen mới vừa rồi viên mãn kết thúc đi qua lần này hội nghị quân vô thượng không chỉ có là thu hồi toàn quốc đại bộ phận thổ địa có thể khiến cho chính lệnh có thể thực thi càng đem sở có làm ăn nhà dưới cũng hoàn toàn tìm được để cho mình xây dựng hãng chính lệnh cũng có thể được thực thi là tối trọng yếu là quân vô thượng chiếm được vũ quốc đại bộ phận thương nhà lòng người hơn nữa chuyện hôm nay sau khi truyền ra sợ rằng nước khác thương ra cũng sẽ giống như người điên một dạng vì cầu cùng quân vô thượng hợp tác mà ném một cái thiên kim có nữa bởi vì hiện tại toàn quốc đại bộ phận thương gia đều cùng quân vô thượng là quan hệ hợp tác bọn họ cũng liền đều ở đây hàm đan thiết lập phân bộ hoặc là chuẩn bị trực tiếp đem đại bản doanh đều rời đến hàm đan tới cái này một lần hành động thố cũng cho hàm đan rót vào cực đại sức sống cùng sinh mệnh lực theo lần này hợp tác đặt thành quân vô thượng cùng vũ quốc quan viên những ngày kế tiếp càng càng bận rộn mấy trăm vị quan viên ngày đêm tính toán thổ địa diện tích mấy nghìn quan viên ở toàn quốc các nơi cùng thương hộ môn làm điền địa thủ tục chuyển nhượng càng nắm chắc hơn vạn quan viên bắt đầu toàn quốc hành động đối nhân xử thế cửa điều tra lấy liền có thể chính xác đem thổ địa phân phối cho hết thẻ bách tính mà quân vô thượng cùng lý tư châu diễn các loại chờ quan lớn càng làm mỗi ngày đều đang không ngừng phát sinh chính lệnh làm cho các không dám b u n g lòng chút nào nửa tháng sau trải qua vũ quốc cái này cái cơ quan quốc gia vận chuyển hết tốc lực quân vô thượng rốt cục đem tất cả làm tốt trong vòng một ngày liền xuống lưỡng đạo đặc biệt lớn chính lệnh điều thứ nhất là làm cho bách tính lĩnh miễn phí thổ địa Bất bản bại. thất thân phận, chỉ luận tuổi tắc lớn nhỏ. Trên luận luận lớn phận, nhỏ. người người có phần, sẽ không chỉ cơ có sẽ điều thứ hai chính là nhà xưởng việc trải qua nhiều như vậy cuộc sống chuẩn bị nhà xưởng tất cả chuẩn bị hoàn tất rốt cục bắt đầu tuyển nhận bách tính làm công nhân chiếu lệnh đi xuống trong vòng m ộ ư ơ i ngày vũ quốc toàn quốc trên dưới mỗi người đều giống như như bị điên trăm họ nhạc điên rồi quan viên bận điên mà thương hộ môn mượn mọi người vui vẻ cần muốn trắng t r ậ n chúc mừng cho nên đều kiếm điên lên rồi không đến hai mươi ngày trên cơ bản sở có nhận được tin bách tính đều nhận lấy điền địa có chút chính mình không trồng nhưng cũng có thể mời người khác làm thay tương đương với quốc gia cho bách tính một cái thiên đại phúc lợi trực tiếp để cho ngươi không vì áo cơm lo lắng mà nhà xưởng càng là một ít nữ tử yêu nhất chỗ dù sao nữ tử xuất đầu lộ diện không tốt mà nhà xưởng là toàn bộ phong bế hơn nữa có chuyên môn nữ tử nhà xưởng đều là thay quân vô thượng sinh sản sinh ý đồ dùng phải biết rằng làm ăn này có thể hoàn toàn là quốc gia vậy cũng so với trước địa chủ trong nhà chế tác ổn định sinh ra có ít nhất rất nhiều nam tử đều là nghĩ như vậy pháp càng là kiên quyết yêu cầu nhà mình lão bà đi vào làm cho rất nhiều quý tộc trong nhà trong một đêm không có nha hoàn trừ ra nhà xưởng cùng điền địa bên ngoài võ quán càng là người tuổi trẻ yêu nhất hiện tại có chiêu hiền quán chỉ cần n g ư ơ i luyện được một thân hảo võ nghệ liền có thể đi chiêu hiền quán bác nhất bác thi đậu chính là một cái quan chuyện này đừng nói thất quốc căn bản là hàng cổ không có việc cho nên rất nhiều có chí thanh niên đều dứt khoát quyết nhiên đi vào võ quán mỗi ngày liều mạng huấn luyện càng có thật nhiều ngoại quốc câu sầu thất bại người cũng là chạy đến vũ quốc muốn ở nơi này đầy đất cơ hội quốc độ liều một phen còn như dong binh quán tương đối mà nói người liền muốn ít hơn một chút còn kém rất rất xa hung nốt như vậy hòa bạo không có biện pháp người trung nguyên đại đa số đều nhìn kỹ chức vị là tối cao vinh diệu có thể làm dạng dỡ tổ tông cho nên chỉ cần có chút vốn liếng nhân liền muốn đi chiêu hiền quán thử thời vận không giống người hung nô như vậy tôn trọng tự do tôn trọng đại tự tại bất quá tuy là chiêu hiền quán vô cùng hòa bạo mỗi ngày người đông nghỉ nghịt nhưng chư tử bách gia vẫn là chậm chạp không có động tĩnh không biết suy nghĩ cái gì hàm đan thành đông t i ể u quán lầu hai một già một trẻ hai người chính ở chỗ này ngồi đối diện nhau lão giả vẻ mặt đạm nhiên uống nước trà mà tuổi trẻ điểm lại có vẻ không yên lòng thỉnh thoảng liếc một cái dưới cửa sổ náo nhiệt nhắc tới gian t i ể u quán cũng coi như vật khí bản sinh ý tới cũng không tốt lắm thậm chí sắp đến sập tiệm danh giới thật không nghĩ đến quân vua thượng đống nhiên hạ chỉ tại hắn t i ể u quán đối diện sửa một cái chiêu hiền quán cứ như vậy t i ể u quán không chỉ có khởi tử hồi sinh càng là sinh ý càng ngày càng tốt hỏa bạo dị thường không biết qua bao lâu thoạt nhìn thanh niên nhân dường như ngồi không yên hướng về phía lao giả lên tiếng nói tông chủ lần này vũ quốc chiêu hiền quán thiết lập chính là ta nông ra lớn nhất cơ hội tông chủ chúng ta còn phải chờ đến khi nào ạ người tuổi trẻ một câu nói lập tức đem hai người thân phận bại lộ thì ra hai người này chính là nông gia tông chủ và hắn môn đồ ai lúc đầu vũ vương phân điền địa khắp thiên hạ bách tính bản tông còn tưởng rằng là ta nông gia dành riêng tên đẹp với chúng học phái phía trước thời cơ tốt không nghĩ tới kế tiếp rồi lại đẩy ra các loại chính lệnh có thể dùng cái này võ bách tính có thật nhiều đều căn bản khinh thường với nông nghiệp tông chủ dành riêng tên đẹp với trước người cố nhiên là tốt nhưng mọi thứ làm đầu cũng coi như không kém nha hiện tại chư tử bách ra bên trong còn giống như không có một cái đại phái đầu nhập vào với vũ vương nếu như ta nông ra có thể làm bước đầu tiên này người tất chịu vũ vương trọng dụng a cái này năm tông chủ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ luận a nông gia vị tông chủ này nhìn thần tình kiên định có chút kích động môn đồ rốt cuộc quyết định tiến nhập chiêu hiền quán sẵn sàng góp sức vũ vương quân v ô thượng bất quá đối với này hắn vẫn có thật nhiều lo lắng suy nghĩ một phen nông gia tông chủ cao mày nói ta nông gia cử tông hợp nhau ngươi nói hẳn là hướng vũ vương cầu thế nào từ đối thoại của hai người có thể nghe ra chư tử bách gia trải qua nhiều năm kỳ thực đã không thể coi thuần túy học phái bên trong thật nhiều người thậm chí là nhất tông c h i chủ đều có chút quyền lợi c h i tâm hơn nữa bách gia vô số năm qua tranh đấu không nớt những thứ này học phái mỗi người đều hy vọng đỗ t r ạ n g nguyên áp còn lại học phái một đầu thậm chí tốt nhất là độc bá một quốc gia cho dù liền nghiên cứu nông nghiệp làm chủ nông gia đều có một tia muốn độc chiếm một nước ý niệm trong đầu còn lại mỗi bên ra tình huống cũng có thể tưởng tượng được đ ề yêu cầu nghe xong nhà mình tông chủ nói nam tử trẻ tuổi có chút nóng này nói tông chủ tuyệt đối không thể hướng vũ vương có bất kỳ cầu lấy nếu như quyết định sẵn sàng góp sức liền muốn toàn tâm toàn ý cái này vũ quốc không giống với còn lại chư quốc mà vũ vương cũng bất đồng với còn lại chư vương từ trước đó không lâu nho ra con em hạ tràng tông chủ hẳn là minh bạch vũ vương là người gì nông h mình à t chủ muốn đề yêu cầu, kỳ thực chính muốn yêu n đề kỳ t là ư ơ gia đương v ớ dùng nông g i hợp nhau thế ớ i cùng quân vô t ư thượng ngược ợ sợ n phán. quân Nam nghiên nên váng khuyên can, rất sợ nhà mình tông sẵn nhập vào không có đầu thành, g đi đàm Đối đầu đầu với ai? tuổi vội lại là làm vào cho chủ vô qua cứu, tử trẻ rất có k bậy, t thành đại thủ. Nông gia thế Nông đại gia lực không kịp nho ra nếu quả thật là nói vậy đối với nông gia mà nói đả kích là trí mạng môn đồ nói như vậy nông gia tông chủ thoạt nhìn liền không quá cao hứng nói Đây c h ẳ n g phải là n ó i đầu nhập n hay h vào k ô g đối với t a n n ô t r ể m chỗ tốt. n ế u n h ư thế, ta n ơ i lăm chiêu hiền quán kỳ thực cũng không trách nông gia tông chủ như vậy là một m học phái người chủ trì mặc dù có quyền lực nhưng áp lực cũng tuyệt đối là to lớn mỗi thời mỗi khắc không phải là đang suy nghĩ lấy thế nào đem học phái phát dương quang đại không làm thất vọng tổ tiên cũng vô thì vô khắc không suy nghĩ nữa như thế nào cùng còn lại học phái cạnh tranh mặc dù không nói đả khoa người khác nhưng là phải bảo đảm tự thân hơn nữa tông chủ cũng không phải là nói hắn học phái tư tưởng đi học được tốt nhất mượn nông gia nêu ví dụ nông gia là chuyên môn nghiên cứu tài ruộng gieo thu gạt nông cụ thủy lợi cùng với mầm móng ưu hóa đẳng đẳng thủy tổ học phái bên trong nghiên cứu những thứ này kỹ thuật người đều là chút trưởng l a o gì gì đó mà tông chủ ở đại khái hiểu được một ít những phương diện này phía sau còn lại đa số tương h chính học phái nhau, hoặc nghị h ờ i gian lại với đang cùng còn lại học phái lục đục với nhau, hoặc là là p trăm phương ngàn kế kéo người vào kế kéo phản á i tuyên dương học thuyết. dương Cũng không học h p i i là g ố g như có vài người tưởng tượng một dạng, tông một chút ủ chính là bên trong học được có c nhất phản, h bên trong người. Tương là tốt một học phái tông chủ thậm chí ngoại trừ lừa dối cái gì cũng sẽ không chỉ là hiểu rõ bản phái học thuyết hiểu rõ hành chính hiểu rõ đàm phán nông gia tông chủ cảm thấy không phải để yêu cầu liền đầu nhập vào quân vô thượng đối với nông g i a nửa điểm chỗ tốt không có thế nhưng tuổi trẻ môn đồ cũng không nhìn như vậy lên tiếng nói chưa chắc tông chủ không lâu vũ vương đã từng triệu tập vũ quốc đại tiểu hào cường thương hội đi tới hàm đan mở một hồi đại hội tại nơi lần trên đại hội vũ vương đối với cái thứ nhất ủng hộ hắn thương nhà đưa cho gần như khủng bố hồi báo hơn nữa thiên hạ đồn đãi vũ vương ở lập nghiệp lúc được lý tư trợ giúp tại chỗ liền hứa hẹn cho lý tư văn thần đứng đầu đại vị mà bây giờ xem lý tư chức quan đã đạt được dưới một người trên vạn người nông gia tông chủ nghi vẫn hỏi ý của ngươi là đ ổ không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình tuổi trẻ môn đồ kiên định nói không sai đ ổ cho dù nói hết yêu cầu kỳ thực chúng ta cũng muốn đ ổ vậy vì sao không phải trực tiếp đánh tật đâu cái này bốn tuổi trẻ môn đồ thuyết pháp cũng không có sai cho dù đưa ra yêu cầu đồng thời quân vô thượng trước mặt bằng lòng cũng khó bảo đảm quân vô thượng các loại chờ một đoạn thời gian phía sau không phải đổi ý cho nên còn không bằng thức thời một ít không phải đ ể yêu cầu trực tiếp đầu nhập vào tới một hồi đánh cược muốn nói nông gia sở dĩ so với nhà khác học phái càng để hơn cấp bách là bởi vì bọn hắn dễ dàng nhất bị người ghét bỏ đặc biệt cùng phái khác đồng thời ở một quốc gia bên trong cộng sự nếu như cùng những cái khác học phái có xung đột bình thường thua thiệt đều là nông gia bởi vì nông gia nói trắng ra là liền là một đám nông dân nghiên cứu gia hơn nữa còn là chuyên môn nghiên cứu nông sự cái loại này một chuyện rất nhiều nông dân đều sẽ cho dù nông g i a so với nông dân sản lượng cao hơn rất nhiều nhưng ly khai bọn họ cũng không có chuyện gì lớn cho nên nông g i a tình cảnh vô cùng không ổn năm đó nông g i a cũng không phải không có đầu nhập vào quá nước khác đại vương chỉ bất quá khi đó chính là cùng một môn học phái phát sinh xung đột ở hai bên cũng đã có sai dưới tình huống cái kia quốc đại vương lại không quản không hỏi trực tiếp quy tội với con cháu nhà họ nông làm cho nông g i a muốn đầu nhập vào thế lực tri tâm làm l ệ n h rất nhiều mà lần này quân vô thượng toàn quốc trọng hoa điền địa đ ộ năm g nông gia có vài người cũng cho rằng, quân vô thượng là một cái coi trọng nông nghiệp sàng người, huống, tác một tình quá cái cho có cho coi cho chuẩn có quân đầu lớn, làm là sinh nên đến đây hàm đan nhìn hướng, có hay không đầu nhập n vài hàm hay vào. vô đây bị gần đây nông g i a môn đồ càng ngày càng ít bởi vì gia nhập vào nông g i a căn bản không có tiền đồ cho nên nông g i a kỳ thực cũng vô cùng sốt ruột vô cùng muốn đi ra cái này một khốn cảnh nhìn tuổi trẻ môn đồ ánh mắt kiên định nhớ tới nhà nông khốn cảnh liền nghĩ tới còn lại các quốc gia đối với nhà nông thái độ nông g i a dòng họ nhất n g o a n tâm cắn răng một cái t ố t chúng ta liền đánh bạc thanh này có quyết định hai nhân mã bên trên gọi tới tiểu nhị tính tiền tiếp lấy sải bước xuống lầu hướng cửa đối diện t r i ê u hiền quán đi tới t r i ê u hiền quán người đông nghìn nghịt từ xây dựng tới nay liền trở thành vũ quốc muốn ra người đầu người chọn đầu tìm bó lớn khí lực một già một trẻ hai người mới chen vào đoàn người tiến nhập t r i ê u hiền quán đại môn đầu tiên vừa mắt thấy chính là một cái cực lớn lôi đài d ư ơ n g mắt nhìn lên trên lôi đài hai người thanh niên tráng hán đang ở l u ậ n võ quyền qua cất lại trên dưới tung bay đánh khí thế ngất trời mà người vây xem cũng không thường vỗ tay tán thưởng đem bầu không khí chèn ép náo nhiệt phi phàm không bao lâu một người trong đó liền chiến bại ngã xuống lôi đài sau khi đứng dậy cũng không chào hỏi vội vã xấu hổ đẩy ra đoàn người đi mà một người khác kiêu ngạo đứng ở trên đài bốn phía chắp tay cảm tạng vương lôi đệ nhất quan đi qua đi cửa thứ hai a không có làm cho người nọ hưởng thụ bao lâu vinh d i ệ u lôi đài đang tiền vị đang ngồi một vũ quốc quan viên liền cầm một cái cuốn vợ đọc nghe được bắt chuyện trên đài một người vội vàng hướng vũ quốc quan viên khẽ không người tỏ ý biết lúc này mới nhảy xuống đài đi vào trong phòng bước đi liếc nhau nông gia tông chủ và con cháu nhà họ nông cũng không biết nên làm cái gì bây giờ dù sao chiêu hiền quán bọn họ cũng là lần đầu tiên tới nhưng bọn họ cũng không phải chuẩn bị tới tỷ võ hơn nữa cũng không có nhìn thấy nơi nào viết có chữ viết dạng có việc quần áo đệ tử kỳ lao dưới loại tình huống này con cháu nhà họ nông đương nhiên phải gánh vác nhiệm tìm hiểu tin tức chức trách chạy chậm mấy bước đi tới vũ quốc một gã người xuyên quan phục bên người thân con cháu nhà họ nông khách khí nói xin hỏi đại nhân ta muốn trải qua khảo hạch không biết nên làm thế nào đâu n g ư ờ i bốn nhìn một chút con cháu nhà họ nông cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ vũ quốc quan viên có chút kinh ngạc bất quá ngay sau đó lập tức khuyên n ủ tiểu huynh đệ quan này cũng không phải là dễ làm như vậy chỉ ngươi thân hình này còn muốn tham gia lôi đài cẩn thận quan không làm được lại lạc tới tàn tật sẽ không tốt đại nhân ta năm con cháu nhà họ nông đang muốn giải thích một chút hắn là văn kiện đến thi có thể còn chưa kịp nói đã bị vũ quốc quan viên lại ngắt lời nói được rồi tiểu huynh đ ệ nha từ chiêu hiền quán xây dựng tới nay bản quan đều đã nhìn thấy vô số người giống như ngươi ai chức vị tuy tốt nhưng là muốn lượng sức mà đi à nghe vũ quốc quan viên ngữ trọng tâm trường ngôn ngữ Con cháu có được. cũng nhắc con cháu được cơ hội, con cháu cục sao hào nhà nông không nhân mảnh thiện nhở. nhân, nhân nhà nông, muốn văn nhà nông nói họ thật hỏa phát họ thi thí. Thật hội, họ tiểu là là là là một tâm, vất tìm rốt ra ra ra Đại Dù dự vả ý đổ đến. ba bốn tay trái lập tức vô vào con cháu nhà họ nông trên vai vũ quốc quan viên cũng không xấu hổ phản mà lập tức cải biến lưỡi thì ra là thế bản quan đã nói tiểu huynh đệ nhìn một cái chính là người đọc sách không giống bọn ta vũ phu một dạng ha ha bản quan quả nhiên không nhìn lầm ở thời đại này cho dù biết nhận thức mấy chữ người cũng đi cho quý tộc đi làm mà có bản lĩnh người càng là đã sớm làm quan cho nên hàm đan chiêu hiền quán tự khai trương tới nay thật đúng là không có vài cái là tới dự thi văn thí mà cơ bản toàn bộ đều là đi lên kiểm tra v õ t thí mặc dù có nói chuyện nói cùng văn phú vũ nhưng kỳ thật những lời này cũng không hoàn toàn đúng ở thời đại này nếu muốn tìm cái lao sư thật sự là quá khó khăn cho nên học văn kỳ thực còn chưa phải là con dòng cháu giống độc quyền con võ có chút thiên sinh thần lực người ngược lại còn có thể không phải học từ thông dựa vào một cánh tay khí lực tới chiêu hiền quán thử vật khí chương ba trăm sáu mươi sáu nguyên tông đầu nhập vào bởi cực nhỏ có người làm công tác văn hóa đến đây chiêu hiền quán cho nên đối với nông gia hai vị vũ quốc quan viên đưa cho cực đại nhiệt tình tự mình dẫn đường đưa bọn họ dẫn tới khảo hạch tài văn t r ư ơ n g gian nhà khảo hạch còn chưa bắt đầu vũ quốc các đầu tiên theo thường lệ hỏi thăm một chút thân phận của người đến nghe tới phía dưới hai vị đều là nông gia người trong còn có một vị chính là nông gia tông chủ sau đó cái này liền khảo hạch đều miễn một bên nhiệt tình chiêu đãi hai người vũ quốc quan viên một bên phái gia người đi theo hầu đi vào bẩm báo với thừa tướng lý tư từ lúc chiêu hiền quán mới vừa mở ra lúc lý tư cũng đã truyền lệnh cho chiêu hiền quán hết thệ quan viên nếu có chư tử bách g i a người trong đến đây lập tức trở về báo lên càng chưa nói hiện tại không chỉ là người thường mà còn là một vị bách gia tông chủ chiêu hiền quán mở ra tới nay vẫn là lần đầu tiên có bách gia đến đây đối với cái này sự kiện lý tư đưa cho cực đại coi trọng nhận được bẩm báo về sau lý tư lập tức tự mình chạy tới chiêu hiền quán tiếp kiến hai người mới vừa đến đây liền gây nên lớn như vậy coi trọng điểm này hoàn toàn ngoài nông ra hai người dự liệu ở trong lòng bọn họ coi trọng là khẳng định nhưng là mới vừa tới đây không lâu sau một quốc gia chi thừa tướng đều chạy tới cái này đối với bọn hắn mà nói liền có chút thụ sùng lực kinh dù sao bách ra thế lực là rất lớn thế nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì so với so với địa phương bên trên gia tộc hào cường thương hội cái kia là có thể đi ngang nhưng so với quốc gia loại này quái vật lớn cũng chỉ có túi đầu chịu định đoạt vận mệnh lý tư tới chiêu hiền quán phía sau chỉ bất quá khách khí vài câu đã sớm hạ quyết tâm đầu nhập vào nông gia tông chủ hiện tại càng thêm kích động tại chỗ nói rõ với lý tư nông gia nhất mạch nguyện ý toàn thể hiệu chung với vũ quốc tính xin vũ quốc tiếp nhận nông gia rõ ràng cho thấy xin vào dựa vào là điểm ấy lý tư rõ ràng nhưng lý tư không nghĩ tới chính là nông gia như thế có quyết đoán trực tiếp đem toàn tông áp lên đi lý tư vốn tưởng rằng nông gia chỉ là chuẩn bị p h á ít nhân thủ đầu nhập vào mà thôi vui mừng quá đổi lý tư vội vàng sai người bẩm báo quân vô thượng mà nhận được tin quân vô thượng cũng đích sắc không có làm cho nông gia thất vọng chưa tới một canh giờ trong vương cung vương chỉ liền truyền đến chiêu hiền quán không có nửa điểm dư thừa ngôn ngữ quân vô thượng trực tiếp đem hộ bộ thượng thư chức vị này cho nông gia tông chủ cũng dành cho nông gia tông chủ mười tên tứ phẩm chức quan danh lệch làm cho nông gia tông chủ tự hành ăn bài nhận được vương chỉ nông gia tông chủ kém chút kích động tựa đầu đều chảy chùa nếu không phải là lý tư cùng nông gia cái kia tên con em ở một bên đỡ hắn dậy chỉ sợ hắn còn chưa làm quan liền trước nằm viện nhóm người mình chuẩn bị đầu nhập vào vũ quốc dĩ nhiên đối với vũ quốc quan viên chế độ từng có nghiên cứu hộ bộ thượng thư là đang làm gì nông gia tông chủ rõ ràng không gì sánh được cái này cái vị trí cũng không phải là cái một dạng vị trí chính là thiên đại chức quan béo b ở a chấp trưởng toàn quốc danh giới điền địa hộ tịch phu thuế còn có b ồ n g lộc cùng tất cả tiền chính sự vụ nay quan thậm chí có thể trực tiếp xưng là tài thần vị thuộc về kiếm lợi nhiều nhất vị nhận được vương chỉ phía sau m ộ ư ơ i phút nông gia tông chủ ngay trước lý tư mặt lập tức làm cho con cháu nhà họ nông đi vào truyền lệnh phàm nông ra tất cả đệ tử lập tức chạy tới hàm đan hành động này cũng biểu lộ nông gia tông chủ không phải nói nói mà là lấy hành động tới biểu trung tâm cùng quyết tâm thế nhân vãng vãng như thử kỳ quái chỉ bất quá ngắn ngủi ba ngày thấy nông gia đạt được vũ quốc như vậy hậu đãi bách gia lập tức có hành động điên cuồng đầu tiên là đề s ư ớ n g lấy cố sự phương thức tới giáo dục vạn dân tiểu thuyết gia đến đây hợp nhau tiếp lấy lại có lấy lý tư sư môn trưởng bối đại biểu phát gia lại sau đó còn theo vô số bên trong tiểu hình học phái trong khoảng thời gian ngắn lúc đầu bởi vì đánh đuổi nho môn nhất mạch mà thiếu khuyết quan viên vũ quốc trở nên chức quan hút hàng đứng lên hàm đan vương cung đại môn lúc này một người trung niên đang kỵ mã thẳng đến nơi này còn chưa áp sát quá gần vương cung thị vệ liền đã bắt đầu dơ lên binh khí từ một danh thần sắc l ạ n h lùng thị vệ đội trưởng mở miệng quát bảo ngưng lại nói người kia dừng bước vương cung trọng địa cấm sông loạn trung niên nhân tung người xuống ngựa cũng không tiến lên trước cho thấy chính mình không có ác ý rồi mới hướng sĩ、si、tốt cất cao giọng nói quân g i a ta là mặc g i a cự tử nguyên tông muốn yêu cầu gặp vũ vương lạnh lùng thị vệ trưởng ngẩn ngơ lúc này mới khách khí nói mời cự tử đợi chút sau khi nói xong xoay người liền đi tiến cung môn bên trong mà cái khác sĩ、si、tốt vẫn là trước sau như một đề phòng ở cung trước cửa có vẻ cẩn thận tỉ mỉ nhìn vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình thị vệ đã đi khắp nhiều nước nguyên tông cũng không khỏi không âm thầm gật đầu thật là tinh nguyện cũ nguyên tông tin tưởng chính mình chỉ cần biểu hiện ra có một tia gây dối sợ rằng lập tức sẽ gặp bị các binh sĩ quân công đại khái đợi nửa canh giờ lúc trước tên kia thị vệ trưởng mới khoan thai mà quay về mà lần này cũng không chỉ một mình hắn phía sau còn theo một gã hòa quan không có biện pháp như loại này ở cửa cung đi cầu thấy lớn vương việc vài thập niên đều không gặp được một lần nếu như là người khác sợ rằng thị vệ đội trưởng căn bản sẽ không phản ứng có thể nguyên tông lại báo xưng chính là cự tử thị vệ đội trưởng biết nhà mình đại vương gần nhất thu rất nhiều bách ra môn đồ vào vũ quốc cho nên cũng không dám thờ ơ cái này nhất tông c h i chủ không thể làm gì khác hơn là tầng tầng đăng báo đợi đến về đến phục cũng đã nửa giờ cự tử đại vương cho mời thị vệ đội trưởng lạnh lùng đối với nguyên tông toát ra một câu sau đó liền không để ý tới nữa lại đứng về cương vị của mình bên trên khiến cho nguyên tông lúng túng không thôi lúc này cùng cái này thị vệ đội trưởng cùng đi ra hoạn quan ngược lại là vô cùng k h á c h khí đi tới nguyên tông trước mặt khách khí nói cự tử mời đi theo ta sau khi nói xong liền phía trước dẫn đường nguyên tông cũng coi như thức thời tiến nhập cung trước cửa đem trên người binh khí đặt ở thị vệ chỗ không có chút nào vượt quá theo hoạn quan thất c h u y ể n tám lượt quanh lại đi nửa canh giờ tới một giả sơn bốn chỗ đứng hoạn quan mới dừng bước lại hướng về phía giả sơn tùng cung kính nói đại vương cự tử mang tới người đi xuống đi giả sơn từ đó truyền ra một câu nhàn nhạt hồi phục tiếp lấy một cự hán từ giả sơn trong đ ổ i rậm đi ra hướng về nguyên tông chậm rãi bước mà đến tuy là thời gian qua đi hai năm nhưng nguyên tông đối với quân vô thượng tướng mạo vẫn là nhận được nhất thanh nhị sở thấy cự hán đi tới lập tức quỳ xuống hành lễ nói nguyên tông gặp qua vũ vương không cần khách khí đứng dậy a n g ư ơ i ta đều là quen biết đã lâu không biết ngươi lần này đến đây cầu kiến bản vương không biết có chuyện gì à quân vô thượng giọng nói bình thản mà trực tiếp trên mặt càng là vô bi vô hỉ nhìn không ra tâm tình lần này nguyên tông này đây mặc ra cự t ử thân phận đến đây đầu nhập vào b á c vương ngắm bác vương tiếp nhận nguyên tông cũng không bình thân ngược lại vẻ mặt chính xác lại là thi lễ tố bai xuống ồ người nghĩ thông suốt đối với nguyên tông đầu nhập vào quân vô thượng cố gắng giật mình nói thật nếu không phải là gần nhất không giúp được quân vô thượng sợ rằng đã dưới truy sát lệnh ám sát nguyên tông bất quá bây giờ xem ra hoàn hảo truy sát lệnh không có dưới nguyên tông loại này quật cường tính tình cũng nghĩ thông thấy nhiều rồi đi sinh ra tự nhiên nghĩ thông suốt vũ vương lúc đầu nói thật là không tệ chương ba trăm sáu mươi bảy nghiêm bình định ngày hẹn hiến hắc thấy nguyên tông vẻ mặt tang thương quân vô thượng hiếu kỳ nói nói như vậy ngươi những năm gần đây đi qua rất nhiều nơi nguyên tông cười khổ một tiếng đắp đúng vậy à chung quanh du lịch hoàn toàn chính xác đi qua rất nhiều cũng xem qua rất nhiều ngươi đều thấy được chút gì nguyên tông cái này nhân loại không giống những người khác hắn theo đuổi là là của hắn học phái mà không phải tiền tài Địa vị, mị nguyên ữ Cho h nên quân n vô t ư ợ ở sở không ràng n g có rõ tắc ô n tưởng g ý trước, phía h c là là là lời lên mà sẽ sĩ. không không nhận hắn. Thiên hạ chính chiến chiến Ha ha ha ha. nhưng thượng hắn hiểu Tông vô trường, người người Nguyên nói quân đến mong muốn, cười to lên nói, Người Nguyên tiếp một một trả to tốt, tốt.、Người、rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên tắc cái đại mỗi cười có được câu cuộc đều đã rõ, rõ. bên trong nguyên tông đối với mặc gia biến chất mà nản lòng thoái trí cuối cùng lựa chọn lấy thân tuấn đạo một đường mà năm đó bởi quân vô thượng buổi nói chuyện ngữ tuy là lúc đó thật to lệnh khiến nguyên tông mê hoặc hơn nữa bị phá vỡ tín ngưỡng tâm tình bất ổn một lần mê man nhưng là chính vì vậy xem như n g o ạ i ý muốn cứu được nguyên tông một mạng làm cho nguyên tông có ý tưởng mới dừng một chút quân vô thượng cười dẫn nói ngươi tuy nói nắm mặt ra cự tử lệnh khiến nhưng cũng bất quá là lẻ loi một mình mặc dù có chút kiếm thuật nhưng đối với bản vương mà nói cũng không đáng giá nhắc tới ngươi đến đây đầu nhập vào với bản vương đầu. Từ bên hông móc ra một khối thẻ tre, nguyên tông cung kính đưa cho quân vô thượng, nói, còn đây là thần, hàn, ngụy môn gì đưa cái đại biểu với khối hai dựa ra ra tay tam ra vào vào vô là cho mặc móc quốc mặc đây đầu đầu. đây đ một tre, thẻ Từ ồ danh sách. Mời vũ vương xin vui lòng nhận sách, cho. mời vui vũ Ồ, quân vô thượng cũng không nghĩ tới một câu vui đùa thật là có thu hoạch tiếp nhận thẻ tre đại khái nhìn một cái quân vô thượng giật mình nói ngươi đem này tam quốc mặc ra môn đồ đều thu phục từ mặc ra phân liệt sau đó tề mặc sở mặc triệu t đại mặc ba h ư ơ nguyên hội tỉnh khởi. Bất q á các còn quốc gia cũng có thật nhiều lẻ kẻ mặc nhiều n lại lẻ gia giả, u g thật kẻ tông mặc m dù do bất tài, vậy ư ợ nói cự cũng phục mặc tử thu rất Tông lệnh, khiến, cũng thu phục rất nhiều mặc gia môn、đồ. Nguyên n gia đồ. nói thế lúc giọng nói mang theo vẻ khổ sở nhìn ra được nguyên tông là đúng mặc gia mười phần thất vọng mà từ trong giọng nói cũng biểu đạt ra ba đại thương hội có chủ trì hắn là hoàn toàn không có biện pháp thu phục đương đương một cái mặc gia cự tử có thể chỉ có thể dựa vào cự tử lệnh khiến thu phục một ít linh tinh môn đồ không thể không nói quả thật thiên đại t r â m trọng mặc ra tốt hiệp nghĩa tốt đúc lợi khí ngươi mặc môn chỗ thích hợp nhiều không lắm một số nhưng hoàn toàn chính xác không thích hợp trị quốc trước an ủi nguyên tông một phen quân vô thượng mới nói tốt ngươi đã như vậy thành ý bản vương cũng sẽ không để ngươi thất vọng bản vương liền ra lệnh ngươi vì công bộ thượng thư dẫn dắt mặc ra môn đồ vì thiên hạ tạo nhiều lợi khí vì vạn dân mưu phúc chỉ vì vạn dân mưu phúc chỉ những lời này Đơn giản là đối động. đầu đại Đứng đi. đó, đầu vương nơi sơn giản Nguyên Tông lớn nhất khích lệ. Nguyên Tông không hiển mừng nhưng hiện nói, đại vương tiếp nhận mặc ra nhất mạch. Đứng lên đi. nhân công thượng Chính song người này trong nổi lên chuyện Giập giả với biểu tiếp xuôi, tiếp hai thiếm. Quả là lệ. là lộ là lúc tuy tạ tạ thư. bắt khích kích mạch. kỳ kế có cực mặc bộ ra rỡ, ra sự ở nguyên tông tỉ mỉ cho quân vô thượng giảng thuật những năm này du lịch giảng thuật những năm này nghe thấy mà quân vô thượng cũng từ nguyên tông giảng thuật bên trong biết được thì r a mặc ra bên trong còn cũng không phải nói toàn bộ là thủ công nghiệp giả nhưng thật ra là chia làm viết văn cùng võ hắc viết văn nghiên cứu một ít phát minh sáng tạo vui tạo lợi khí mà võ hắc lại đều là người luyện võ yêu thích hiệp nghĩa giúp người thủ thành trở các loại điều này cũng làm cho lúc đầu có chút không biết nên làm sao an trí nghiêm bình quân vô thượng có biện pháp trực tiếp làm cho không thích tranh đấu nguyên tông làm công bộ thượng thư đi quản chế tạo lợi khí công tác mà làm cho tử trung với mình nghiêm bình quản lý võ mặc môn đồ vì mình hiệu lực đang ở nguyên tông được phong làm công bộ thượng thư hôm nay nghiêm bình bên kia lại gặp phiền p h ứ c n g ậ p trời nghiêm bình từ nhận được hộ tống nhiệm vụ sau đó rất nhanh thì đem yến thái tử đưa đến liêm pha chỗ dọc theo đường đi yến thái tử tuy là vài lần muốn trốn chạy nhưng vẫn là bị nghiêm ra để phòng nghiêm bình bắt tại trận bất quá ở hộ tống nhiệm vụ sau khi hoàn thành nghiêm bình thay quân vô thượng điều tra yến hắc một chuyện lại ra khỏi đại đường rẽ nghiêm bình cũng là tham công điều tra yến hắc một chuyện hắn cũng không có nói cho liêm pha ngược lại trực tiếp phát sinh mặc da độc hữu chính là tín hiệu đến yến thành ước yến mực môn đồ ở một chỗ lưỡng quân người đại lý cây trong rừng gặp mặt đệ nghiêm bình suy nghĩ mình là triệu mặc người chủ sự cho dù hiến mặc môn đồ không nghe chính mình cũng sẽ không dám hại chính mình l i ê n như năm đó nghiêm bình cùng nguyên tông gặp một dạng tuy là trong lòng muốn giết nguyên tông cướp đoạt mặc tử lệnh khiến nhưng mặt ngoài võ thuật vẫn là làm được rất đủ sành ăn chiêu đại hết nguyên tông cuối cùng các loại chờ nguyên tông đi mới phái ra môn đồ đuổi theo giết cho h ắ n có thể nghiêm bình coi sót một điểm hiện tại cũng không phải là thời kỳ hòa bình mà là thời kỳ chiến tranh hiến hắc từ trợ giúp hiến quốc thủ thành tới nay tử thương t h n g trọng cùng vũ quốc t h ủ hận đã đạt được một tình trạng đáng sợ hơn nữa hiến mực đại đa số môn đồ đều là hiến nhân những người này đối với vũ quốc vốn là cựu thị lại làm sao có thể nhiệt tình chiêu đãi nghiêm bình ở nơi này một đêm bọn họ tới ngược lại đã tới có thể duy nhất tự xuất động mấy trăm danh cao thủ muốn đem nghiêm bình bắt giữ hoặc là chu diện đêm đã thật khuya võ hiến hai nước chiến trường trong lúc đó rừng cây trong nghiêm bình vẹn vẹn mang theo hơn hai mươi người tùy tùng ở chỗ này cảnh ngồi chờ đợi hiến mặc môn đồ đến đại khái đợi hai canh giờ hiến hắc c ư nhiên một người cũng không còn tới điều này làm cho nghiêm bình ở buồn ngủ đồng thời cũng có chút phẫn nộ rồi thầm nghĩ cái này hiến hắc cũng quá không coi mình là hồi sự ở nói như thế nào mình cũng là triệu mặc cự tử nha lại vừa nghĩ bởi hiến hắc trợ giúp k ế n quốc hại được chính hắn một mặc giả cũng thiếu chút nữa chịu liên lụy nghiêm bình lúc này liền càng thêm tức giận đang chuẩn bị đứng dậy rời đi d ừ n g cây bên trong rốt cục chuyển đến hề hề âm thanh theo thanh âm càng ngày càng gần nghiêm bình rốt cục chứng kiến một đại đội nhân mã đã đi tới tới rất nhiều người khoảng chừng chừng ba trăm người những người này từng cái đều là vải thô áo tang hơn nữa đại đa số đi chân trần chính là mặc giả dấu hiệu tính trang phục thấy tới giả như vậy nhiều người nghiêm bình không chỉ có không sợ ngược lại cho rằng là y ế n hắc coi trọng chính mình mới phái ra nhiều người như vậy tới cùng mình đ à m luận dù sao thời đại này chính là như vậy tỉ như nên tiếp một nước c h i chủ biết có bao nhiêu nhân mã lại tỉ như nên tiếp thừa tướng sẽ xuất động bao nhiêu binh mã đứng dậy vô vô bụi bặm nghiêm bình lúc này còn vô cùng k h á c h khí ôm quyền nói tại hạ triệu mặc cự tử nghiêm bình xin hỏi vị nào là y ế n hắc thủ lĩnh nghiêm bình k h á c h khí ngược lại là đổi nói mấy câu có thể mấy câu nói đó kém chút làm cho nghiêm bình tức hộp máu chỉ thấy y ế n hát t r ư ờ n g ba trăm người dừng bước sau đó một gã sắc mặt vàng khẽ hán tử mở miệng lanh t r a o đạo mặc môn cự tử hai anh chỉ bằng ngươi ngươi nhìn ta một chút mặc môn có ngươi loại trang phục này à ngươi chỉ là một cái vũ c ủ a cầu giải thích một chút cái này ngay cả tiếp theo mấy chương viết nhiều một ít nội chính làm như vậy là để làm nền nếu như không phải viết một đường đánh tới đầu thoạt nhìn liền nhìn không được dù sao nhân vật chính động thủ đối phương đã có người đầu nhập vào mà nhân vật chính thủ hạ không có một người bán nước cái này không phù hợp lẽ thường chỉ có hơi chút viết một chút nhân vật chính vũ quốc là dạng gì như vậy mới phải kéo nhịp điệu chương ba trăm sáu mươi tám nghiêm bình nguy cho phép thủ hiện làm càn không chờ nghiêm bình mở miệng nghiêm bình mang thân tín đã lên tiếng mà nghiêm bình cũng không nghĩ tới người đến vừa thấy mặt đã cửa ra đả thương người hoàn toàn không phải đem mình để vào mắt dường như chẳng đáng cùng nghiêm bình nhiều lời vàng như nến sắc mặt hán tử trực tiếp rút ra trường kiếm lúc này ra lệnh bắt lấy bọn hắn trên thực tế yến mặc môn đồ nhóm ở tới trước đã kinh thương số lượng được rồi lần này chính là tới bắt nghiêm bình hoặc là g i ế t nghiêm bình nghe xong phân phối yến mặc môn đồ liền hồi phục cũng không có trực tiếp rút kiếm g i ế t đi tới đi mau thấy tình huống như vậy nghiêm bình nơi nào khả năng vẫn không rõ cũng lập tức phản ứng kịp tuyển trạch chạy, chạy trốn nghiêm bình cũng là không may một bước đoán sai từng bước đều sai bởi chưa từng nghĩ biết là kết quả như vậy cho nên nghiêm bình liên tiếp ứng với nhân mã cũng không coi an bài chỉ có thể chưa đánh giải tán trước chạy đi đâu theo hét lớn một tiếng mặt vàng hán tử phi thân lên vội vàng v ọ t tập kích hướng nghiêm bình đoàn người hiu một cái t h ê lương tiếng xe gió kèm theo hét thảm một tiếng nghiêm bình mang một gã tùy tùng liền bị đâm trúng hậu tâm ngã xuống đất bị mất mạng thật đúng là đừng nói nghiêm bình một nhóm khinh công đều cũng không tệ lắm tuy là chết một cái nhưng nghiêm bình cùng còn thừa lại hơn mười người cứ như vậy mấy thuấn trong lúc đó c ũ nhưng g c ạ y t r ra n à thật là u lại một chút ảnh đưa cho phía sau yến, yến h lần này là sớm có chuẩn bị vì chính là ngăn trở rét nghiêm bình cho nên ở nghiêm bình chạy trốn trên đường lại xông tới rất nhiều môn đồ trước có chặn đường phía sau có truy binh nghiêm bình minh bạch hiện tại chỉ có đ ộ n g thủ lần này nghiêm bình mang thân tín cũng đều không phải là hời hợt hàng người mà nghiêm bình bản thân càng khổ luyện mặc tử kiếm pháp nhiều năm đứng lẳng lặng lúc thoạt nhìn đã là vững như thái sơn không hề kẽ hở đánh ra theo nghiêm bình lạnh lùng một lệnh nghiêm bình đoàn người cũng bắt đầu đ ộ n g thủ nghiêm bình hai mắt bắn ra hung ác nham hiểm lệ mang trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra trực kích phía trước cản đường yến mặc môn đồ nghiêm bình kiếm pháp cao minh hỏa hầu lão luyện mặc dù không so với vũ quốc rất nhiều cao thủ nhưng vào lúc này nơi đây cũng là dũng manh không ai bằng không chỉ có đem chính mình quanh thân môn hộ thủ nước t ắ t không lọt càng đem phía trước mặt ra môn đồ trong nháy mắt giết chết năm người ngăn trở bọn họ tuy là nghiêm bình ở yến mặc môn đồ trong mắt dũng manh dị thường hơn nữa nghiêm bình mang mười mấy cái người đi theo hầu cũng cực kỳ lợi hại nhưng yến mặc môn đồ không có một lỗi bước chính là liệu mạng quân lấy nghiêm bình đáng người không phải để cho bọn họ xông ra vây hắn lại nhóm theo một tiếng nghiêm bình vô cùng quen thuộc uống mặt vàng hán tử mang yến hát nhân mã cũng đổi tới hơn nữa nhân viên rất nhanh chạy chỗ đem nghiêm bình một nhóm người vây ở trung tâm bắt lấy bọn hắn lại la hét lớn một tiếng mặt vàng hán tử mấy người cũng bắt đầu tiến công lần này cùng lần trước không giống với nghiêm bình đoàn người không còn là cùng người khác mặt đối mặt chém giết mà là muốn ứng phó tới từ bốn phương tám hướng đánh tới trường kiếm nghiêm bình làm đối tượng trọng điểm chiếu cố càng là có vài chục người đối với hắn tiến hành vây công xem bộ dáng là muốn giam giữ cho hắn song quyền nan địch tứ thủ may là nghiêm bình kiếm pháp thủ thế tinh diệu cũng không có biện pháp chỉ ở phát động công kích sau mấy phút nghiêm bình mang người đi theo hầu cũng đã bị g i ế t đến chỉ còn lại có năm người mà nghiêm bình mình cũng bị một kiếm cắt cánh tay chảy máu không ngừng a nghiêm bình nhìn thấy bên mình thảm trạng như vậy đ ỗ n g nhiên t r ợ t quát lên tiếng lấy mạng đổi mạng p h u n một tiếng tràn đầy bùn đất mặt đất bị nghiêm bình trong nháy mắt mạnh mẽ đại bạo phát lực cho đạp một cái sâu đầm vết chân nghiêm bình đã ở trả giá ở bên trong thân thể một đao đại giới phía sau thân thể dường như như đạn tháo phi thẳng hướng mặt vàng hán tử nghiêm bình xem như là đã nhìn ra mặt vàng hán tử chính là chỗ này dẫn đầu nghiêm bình vốn là cái người kiêu ngạo chính mình ước người đàm phán lại bị người mai phục thành cái dạng này cho nên bây giờ trong lòng sát ý điên cuồng biểu cho dù chết ở chỗ này cũng muốn kéo mặt vàng hán tử đệm lưng đáng tiếc nghiêm bình nhiều năm khổ luyện mặc tử kiếm pháp vốn là lấy thủ nổi tiếng chuyên tâm phòng ngự phía dưới cho dù thực lực cao hơn một bậc địch nhân cũng khó mà công phá hơn nữa kiếm pháp này trọng trong lòng tĩnh muốn có một loại t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tâm tình lấy nghiêm bình bây giờ tâm tình s ử x u ấ t kỳ thực đã rơi tầm thường nay đây nghiêm bình nhìn qua như sầm đánh mang theo vô hạn sát ý một kiếm vẫn bị mặt vàng hán tử đ ó lấy bất quá lúc này mặt vàng hán tử mặt cũng là một mảnh không phải tự nhiên đường hồng nhìn ra được một kiếm này hắn tiếp được vẫn tương đối miễn cưỡng nghiêm bình l i ề u mạng một kiếm vẫn là không tốt như vậy nhận nghiêm bình đoán không sai mặt vàng hán tử thật là lần này hiến hắc đám người kia đầu lĩnh hiện tại chính mình thân vi thủ lĩnh tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt kém chút thiệt thòi lớn mặt vàng hán tử cũng triệt để phẫn nộ rồi trong lòng không suy nghĩ nữa bắt sống nghiêm bình trong miệng sảng giọng nói giết nói xong nói thế phía sau mặt vàng hán tử linh mẫn xoay người đưa lưng về nhau vẽ ra một kiếm thẳng đến nghiêm bình bên hông bộ vị một chiêu này kỳ thực cũng không khó tiếp nhưng nghiêm bình trong nháy mắt bạo phát thực sự tiêu hao nhiều lắm công lực có thể dùng hiện tại liền kiếm đều nhanh không nắm vững này đây mắt thấy liền ngàn cân treo sợi tóc đúng lúc này một cái tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng bóng người thẳng từ trên cây trong bóng tối bay sẽ tới ở nhất chiêu sắp sửa đánh xuống một chút như vậy trong thời gian dám tới nghiêm bình bên người làm năm chỉ là vung tay lên mặt vàng hán tử làm công kích người lại còn chân lui năm bước sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh hứa tổng quản ngươi là ai lưỡng đạo không cùng một dạng cảm thán cùng câu hỏi đồng thời từ nghiêm bình cùng mặt vàng hán tử trong miệng phát sinh một cái chớp mắt liền nói rõ tới người thân phận bất quá nghiêm bình lúc này là kích động cùng kinh ngạc mà mặt vàng hán tử chính là kinh hãi đại vương để cho ta tới bảo hậu nghiêm tướng quân cho phép thù căn bản không để ý tới mặt vàng hán tử chỉ là nhàn nhạt mở miệng hướng nghiêm bình nói rõ chính mình vì sao xuất hiện ở này nghiêm bình có tài đức gì mệt mỏi đại vương phí sức như thế mặt vàng hán tử không biết cho phép thù có thể nghiêm bình nhận thức a phải biết rằng cho phép thù nhưng là cung đình đại tổng quản địa vị cao tới một mức độ nào đó đều nhanh vượt qua thừa tướng bất đồng chính là thừa tướng xử lý ngoại sự cho phép thù xử lý chuyện bên trong có thể nghiêm bình làm sao đều không nghĩ tới quân vô thượng thế mà lại làm cho một người như vậy trước tới bảo vệ mình lúc này nghiêm bình cũng không coi ai ra gì bay thẳng đến hàm đàn phương hướng q u ỳ xuống mắt thấy bầu trời đêm trong miệng lẩm bẩm cái gì e rằng bị dáng vẻ của hai người sợ kích nộ mặt vàng hán tử tuy là kinh h ạ i với cho phép thủ thân pháp nhưng bên mình thế nào đã ở về số người giữ lấy ưu thế tuyệt đối cho nên lập tức bắt đầu đầu độc lên tiếng hướng cho phép thủ đ ộ n g thủ chương ba trăm sáu mươi chín quỷ mị cho phép thủ h á n chỉ có một người mọi người cùng nhau tiến lên theo mặt vàng hán tử một câu nói chiến cuộc lập tức giải khai g i ả n g co không biết người mới đầu xuất kiếm tổng cộng hơn hai mươi danh yến mặc môn đồ đều đồng thời động tác lấy cái này bất đồng góc độ một dạng kiếm pháp đâm về phía bị vây vào giữa cho phép thủ cùng nghiêm bình nào biết yến mặc môn đồ động tác cho phép thủ thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn không chỉ có như vậy còn lấy tay trái ấn xuống một cái vốn định đứng dậy nên địch nghiêm bình làm cho nghiêm bình không nên kích động cuối cùng mới không biết từ nơi nào lấy ra một bả tê kiếm trên chân đạp di chuyển tùy ý nhất chuyển thật nhanh cái này là tất cả xuất kiếm yến mặc môn đồ trong lòng ý niệm duy nhất cũng là bọn hắn ở trên đời này cuối cùng một cái ý niệm trong đầu mọi người đều biết vô luận xuất kiếm cũng tốt xuất đao cũng tốt thật ra thì cho dù chưa từng luyện người có võ công cũng trở ra rất nhanh có thể cho phép thù lại có thể ở hiến mặc môn đồ một kích thứ kiếm đến phân nửa lúc mới chậm dai xuất thủ đồng thời đi sau mà tới trước nhất chuyển phía dưới đem hơn hai mươi mặc ra môn đồ đều đánh ngủ loại này thân pháp cùng tốc độ là tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa thấy qua bên trên mọi người cùng nhau tiến lên mọi người cùng nhau tiến lên a mặt vàng hán tử như gặp quỷ không ngừng thét to lên tiếng tốt giống như làm như vậy có thể vô căn cứ thiêm bắt đầu vài phần dũng khí làm cho mình có thể áp đảo trong lòng sợ hãi một dạng còn chưa động thủ thậm chí còn có những người này vẫn chưa dựa có thể cho phép t h ủ n h ữ n g mày liền đi đầu xuất thủ một đoàn màu đen đám mây toán loạn ở rừng cây bên trong h á c vân lướt qua tiến mặc môn đồ không phải cảm thấy hầu đau nhức chính là cảm giác được mi tâm trái tim ánh mắt các bộ vị đau nhức tiếp lấy không chết cùng tàn t h ế trên mặt đất dường như một hồi sớm đã tập luyện xong diễn suất một dạng từ đầu tới đôi u cây trong rừng liền một k i a đinh đương vàng cũng không còn phát sinh có thể tưởng tượng y ế n mặc môn đồ không ai thấy rõ ràng cho phép thù quy tích càng không ai tiếp nhận cho phép thù một k í c h a năm lúc này y ế n h ắ còn c dư lại môn đồ thực sự hằng mất không biết người nào quát to một tiếng lúc đó cũng đưa tới phản ứng dây chuyền làm cho y ế n mặc môn đồ tập thể chạy trốn đều muốn mau ly khai cái này kinh khủng địa phương đừng lại nhìn thấy cho phép thù cái này giống như quỷ mị nhân không có để ý bốn phía tháo chạy hiến mặc môn đồ thậm chí ngay cả mặt vàng hán tử cho phép thủ cũng không có đi quản chỉ là như thế lẳng lặng đứng ở nghiêm bình bên người bảo vệ nghiêm bình nhà n n h ạ t nhìn hứa tổng quản người nọ chính là lần này hiến hát thủ lĩnh định không thể bỏ qua nghiêm bình mặc dù không biết cho phép thủ vì sao b u ô n g t h a những người này thậm chí đã cùng cho phép thủ có như thế cao sâu vũ lực mà kinh ngạc bất quá vẫn là hai mắt đỏ lên chỉ vào mặt vàng hán tử chạy thuộc mạng phương hướng hướng cho phép t h ủ kinh hô bởi vì lúc này lúc này nghiêm bình sở mang ra ngoài thân tín người đi theo hầu đã toàn bộ mất mạng hơn nữa mình cũng bị biến thành cái dạng này cái này đối với kiêu ngạo nghiêm bình mà nói căn bản là không phải có thể tha thứ việc cho nên phải nghiêm bình nhìn mặt vàng hán tử chạy trốn quả thực so với chém nữa nghiêm bình hai đao đều khó chịu đại vương chỉ làm cho ta bảo vệ với nghiêm tướng quân cho phép t h ủ đứng ở chỗ bóng tối nói trước sau như một trực tiếp mà nếu như giết những người đó đối với ta võ quân công yến có chỗ tốt cực lớn a nghiêm bình sốt ruột phản bác ngôn ngữ cũng coi như có đạo lý hôm nay mặc dù những thứ này y ế n mặc môn đồ bị cho phép thù sợ vỡ mật thế nhưng đây chẳng qua là tương đối với cho phép thù mà nói ở võ y ế n trên chiến trường những thứ này y ế n mặc môn đồ vẫn sẽ phát huy tác dụng cùng vũ quốc đối nghịch đại vương chỉ làm cho ta bảo vệ nghiêm tướng quân cho phép thù lãnh đạo ngôn ngữ làm cho nghiêm bình quả thực muốn giết người tự lý do thì ra cái này cho phép thủ căn bản không nghe cái này cũng bốn ta nghiêm bình tuy nói bản thân bị trọng thương nhưng bây giờ cách liêm pha tướng quân quân doanh đã không xa ta chính mình có thể đi trở về mang theo một tia tức giận nghiêm bình cuối cùng còn muốn cùng cho phép thủ nói dốc một chút đạo lý không sai tuy là nghiêm bình bị trọng thương nhưng nếu như không phải khi trước người đối với hắn hình thành bao vây tiêu trừ tư thế ở chuyên tâm muốn chạy dưới tình huống tin tưởng thiên hạ to lớn ngoại trừ vũ quốc một đám biến thái bên ngoài thật đúng là không biết bao nhiêu người có thể bắt được hắn t ố t ta đuổi theo giết tiến mặc môn đồ cho phép thù nói bầu trời một c ước trên mặt đất một c ước đem nghiêm bình một cái làm ẩn nghiêm bình không nghĩ tới làm sao cho phép thù một cái liền thay đổi chủ ý dễ nói chuyện như vậy kỳ thực nghiêm bình không biết cho phép thù là muốn đến nếu mình đã bại lộ vậy tạm thời liền muốn đi theo nghiêm bình bên người bảo hộ hắn nếu như nghiêm bình yêu cầu hắn không thèm nhìn nửa phần cái kia tất phải lệnh khiến nghiêm bình sinh lòng bất mãn cũng sẽ lệnh, khiến, đến sau này bảo hộ không có thuận lợi vậy nói xong phía sau cho phép thù trong nháy mắt thu liễm khí tức toàn thân làm cho nghiêm bình cảm thấy trước mắt dường như căn bản không đồ đạc căn bản không có bất luận cái gì vật còn sống đông nhiên một cái bay vọn cho phép thù tựa như một con toàn lực rỗi chân bùng nổ lừa báo lập tức liền xông vào rừng cây không chỉ có như vậy cho phép thù lớn như vậy động tác lại còn lệnh, khiến nghiêm bình không có cảm giác đến bất cứ ba động gì gần giống như vô thanh vô t ư c hứa tổng quản c h ấ m đã nhớ kỹ lưu chút người sống trở về yến cho phép thù động tác thực sự quá nhanh lập tức liền nhìn không thấy thân ảnh bất quá lúc này nghiêm bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái đả kích hiến hắc đích phương pháp xử lý hướng phía cho phép thủ chui vào phương hướng giống lên một câu như vậy nói trắng ra là nghiêm bình đích phương pháp xử lý rất đơn giản liền là muốn cho cho phép thủ lưu lại người sống chạy về yến đ ị a làm cho hiến hắc người đều biết đạo v ò nước lợi hại làm cho hiến mặc tử đệ suy nghĩ thật kỹ trợ giúp yến quốc là có nên hay không lúc trời sáng làm nghiêm bình mang theo vết thương đ ầ y người trở lại liêm pha quân doanh liêm pha nhưng là sợ đến quá nghiêm bình mặc dù nói chức quan so với chính mình thấp nhưng làm sao cũng coi là một đặc s ứ cho mình chuyển quá lớn vương khẩu dụ sứ giả đại vương đối với hắn tín nhiệm có thể tưởng tượng được nhưng bây giờ làm thành cái này dáng vẻ làm sao có thể không phải lệnh khiến liêm pha kinh hãi đối với với tại sao mình làm thành như vậy đã biết lần ăn bao nhiêu thua thiệt nghiêm bình một chút cũng không có dấu diếm toàn bộ nói cho liêm pha đối với nghiêm bình lập công suốt ruột liêm pha cũng không có trách tội hơn nữa thấy nghiêm bình khiến cho thê thảm như thế liêm pha càng thêm không có khả năng trách tội thoải mái vài câu phía sau liêm pha một bên phân phó thầy thuốc chiếu cố thật tốt nghiêm bình một bên sai người đi vào rừng cây tiếp ứng cho phép t h ủ có thể lời còn chưa nói hết c ử a sĩ binh liền đến đây b ẩ m báo nói là vương cung đại tổng quản cầu kiến cho phép t h ủ không có việc gì nghiêm bình cũng không còn sự tình cái này từ liêm khá cuối cùng cũng yên tâm tự mình đem cho phép t h ủ mời đến trong màn nhiệt tình tiếp đãi cho phép t h ủ ngôn ngữ rất ít nhưng từ nghiêm bình miêu tả liêm pha thì biết rõ người này là một cao thủ tuyệt đỉnh từ cho phép t h ủ chỉ tự nói bên trong liêm pha cũng biết cho phép t h ủ cư nhiên đem mai phục nghiêm bình yến mặc môn đồ r ế t được chỉ còn lại có hai mươi hơn nữa đây là cho phép t h ủ nghe nghiêm bình hô to hạ thủ lưu tình dưới tình huống nhìn ăn mặc hoa lệ không hề mệt mỏi dã rời màu sắc cho phép thù liêm pha cũng không khỏi không cảm thán đại vương thủ hạ người tài ba sao mà nhiều cũng chương ba trăm bảy mươi phản công thượng đảng liêm pha đạt được cho phép thủ mang về tin tức đại hỷ không ớt đang ở nghiêm bình bị yến mặc môn đồ mai phục ngày thứ hai liêm pha liền đánh ra p h ủ thái tử yến đ a n thượng vị khẩu hiệu tiếp tục hướng yến địa đầy quả nhiên bởi vì yến mặc môn đồ trong một đêm tổn thất nặng nề sĩ khí bị đả kích lớn dưới tình huống đối với n à y chiến căn bản là không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì ngắn ngủi bốn canh giờ thanh tri bị phá t i ế n quân đầu hàng cùng người bị g i ế t vô số kể sau đó liêm pha nhất khắc chưa dừng thay đổi trong ngày thường ổn chát ổn đã tác phong dựa vào một trận chiến này máy móc hỏa tốc đẩy mạnh đem yến quốc đánh liên tục bại lui không đề cập tới liêm pha một bên vũ quốc mặt khác một mảnh chiến trường quân nghị cùng quản trung tả cùng hạng thiếu long cùng vương tiễn cái này hai tổ tổ hợp đã cùng đụng vào nhau đầu tiên bởi quân vô thượng sớm có phân phó làm cho đất đai một quận dành cho hạng thiếu long cùng vương tiễn để cho bọn họ ở tần quốc lập chiến công cho nên quân nghị cùng quản trung tả cũng thật nghe phân phó căn bản là không có an bài bao nhiêu nhân mã đóng quân vào hà đông quận vương tiến cùng hạng thiếu long đều được cho có chút chí mưu ở mười vạn tần quân tập hợp sau đó liền dẫn tần quân chậm rãi tới chiến trường dọc theo đường đi hai người không ngừng tống ra thám tử tìm hiểu tình huống cũng không nóng nảy nhiệt huyết để chiến lúc nhận được hà đông quận không có bao nhiêu võ quân chú đóng tin tức phía sau vương tiến cùng hạng thiếu long cũng không còn kích động mà là cực kỳ cẩn kỳ trên h chỉ phá hạng thiếu long dẫn theo đi phá quan, thử nhìn một chút tình huống, theo hơn binh phía ậ n vạn quân long dẫn quan, vương tiễn mang theo hơn 9 vạn binh mã ở phía sau tiếp ứng. sau mã, một mà mã từ tiếp t đi ở chiến trường hạng thiếu long dục huyết phân chiến lại tăng thêm vùng sắt cổng thành căn bản là không có gì võ quân ngược lại lớn đa số là tần quốc bị võ quân tù binh binh mã cho nên hạng thiếu long vẹn vẹn mang theo một vạn nhân mã d á m công phá hà đông quận đại môn chiếm đóng một thành không có kiêu ngạo cũng không có hưng phấn hạng thiếu long cùng vương tiễn vẫn là trước sau như một cẩn thận nhưng là ở có lòng coi vô tâm dưới tình huống mỗi một lần đều thoạt nhìn rất t r u n g hợp mỗi một lần đều thoạt nhìn mới vừa thắng lợi không đến hai tháng quảng trung tả cùng quân nghị g i á m ở hai người không có phát hiện được bất luận cái gì không thích hợp dưới tình huống đem hà đông toàn cảnh cũng làm cho đi ra ngoài khiến cho được tần quốc vì thế mà chấn động hạng thiếu long cùng vương tiễn hai người càng là thanh danh vang dội hai tháng chiến đấu cũng để cho hạng thiếu long càng thêm tin tưởng doanh chính mới là chân mệnh thiên tử tần quốc về sau mới có thể nhất thống thất quốc lịch sử tuyệt đối không có viết sai mà vương tiễn cũng đối với triệu bàn cảm kích không gì sánh được hắn thấy nếu không phải là triệu bàn có can đảm phân công hắn người quan này trước thấp kém đem cả vào bình chính mình còn không biết muốn lúc nào mới có thể ra đầu nay đây hạng thiếu long cùng vương tiễn hai người triệt để và bẫy trở thành trung thực đế đảng nhất phái cũng chính là triệu bàn nhất phái d u n g d ẩ y lập công đương nhiên phải bị ngợi khen dường như liệu định hai người biết c h u n g về cho nên triệu bàn ở bàn cho bên trên đối với hai người không chút nào b ạ c đãi một tăng lên nữa hai người chức quan làm cho tần quốc rất nhiều người đều đỏ mắt không gì sánh được hoàn hảo lúc này lã bất vi cùng lộc công nhất đảng càng đấu đang vui mừng hoàn toàn rơi vào cái trỏng bằng không sợ rằng thăng quan một chuyện còn sẽ không thuận lợi vậy tuy là thuận lợi nhưng triệu bàn cũng sẽ không làm cho hạng thiếu long cùng vương tiện biết triệu bàn liên tục phái ra thân tín âm thầm hướng hạng thiếu long cùng vương tiễn biểu thị hắn đối với hai người vô cùng coi trọng hơn nữa vì hai người trước quan việc chính mình nhưng là khiêng rất nhiều quan viên phản đối cứng rắn làm nghe được quốc quân đối với ân đức của mình to lớn như thế hạng thiếu long cùng vương tiễn vừa thương lượng vừa chuẩn bị tiếp tục phản công thu hồi bị vũ quốc đánh hạ mất đất lấy thiên đại chiến công tới phong bế triều thân miệng lấy thiên đại chiến công để báo đáp quốc vương coi trọng hai tháng liên chiến liên tiệp không ngừng đem bại binh sắp xếp đội ngũ cho nên hạng thiếu long cùng vương tiễn lúc này binh lực đã đạt đến hai trăm mấy chục ngàn bất quá bọn hắn không biết là bọn họ sở tù binh hết thể đại quân vô cùng đại bộ phận là tần quốc binh mã chỉ lúc trước vũ quốc đánh tới lúc đầu phục vũ quốc hiện tại tần quốc đánh trở về lại về đơn vị trở về đi như vậy cò đầu tường rốt cuộc có bao nhiêu chiến lược thậm chí là có hay không chiến lược chìm đắm trong thắng lợi vui sướng hạng thiếu long cùng vương tiễn sợ rằng lúc này còn không có ý thức được thượng đảng quận lịch dương thành nơi này là hà đông quận muốn đánh vào thượng đảng quận đệ nhất quán cửa quân nghị đại quân tuy là phân tán bốn quận nhưng lúc này người nơi này cũng không phải số ít chọn bảy chục ngàn đại quân hơn nữa quân nghị quản trung tả cùng một đám tướng lĩnh q u â n thủ phủ bên trong lúc này quân nghị cùng một đoàn chiến tướng đang ngồi ở chỗ này bầu không khí hừng hực giống như là ở cãi nhau một dạng quân nghị mang trong một đám người liền một cái thuần túy mưu thần cũng không có toàn bộ là một đám vũ phu c o n đồ cho nên bọn họ cho dù là ở bình thường nói chuyện nghe cũng giống ở cãi nhau một dạng một vị thanh âm cực kỳ nhọn tướng quân lúc này dường như càng thêm chiếm thượng phong đem tất cả mọi người thanh âm áp đảo chỉ nghe tướng này nói thú tướng quân thám tử hồi báo vương tiến cùng hạng thiếu long hai cái tặc tử đã điểm binh chuẩn bị tiến công chúng ta nơi này không biết thú tướng quân có gì đối sách à. còn nói cái gì đối sách y ghê bản tướng xem trực tiếp toàn quân tuân ra đem tần binh nhóm đều thắt cổ với lịch dương giới thành không sai đúng là nên như thế còn chờ bọn hắn công tới làm gì. Không bằng chúng cho học cho bọn hắn Không bằng đánh bọn hắn bọn khóa, họ biết gì. tới ta tới, một một ta giới làm để rõ vũ, quốc sĩ vũ quân ố c dũng dũng. vũ sĩ q u nghị không có mở cửa, mở m ộ thực đoàn kẻ cơ bắp liền bắt đầu gào gào liền kiến. kẻ cơ c bắp bắt Tổ chức, bọn họ đều là cùng một cái ý ứ tứ, c cùng cái chính cùng chết, cũng đem quân đội của bọn họ toàn bộ thắt cổ. Cầm bọn bọn bộ họ họ muốn nhất hạng long vương tiễn quân toàn miệng, quân nghị thiếu thắt h đều đem đem đội duy là là giết một t ý sự nghe không vô quắt to một tiếng cắt đứt mọi người ở mỹ ở cái này người mạnh là vua quân đội bên trong mặc kệ võ công vẫn là chức quan đều tài trí hơn người quân nghị vẫn là hết sức có hy vọng một câu nói liền khiến cho được chúng tướng tĩnh n h ư ợ c hàn huyên toàn trường lặng ngắt như tờ đại vương để cho chúng ta đem hà đông quận tặng cho tần quốc các ngươi rồi lại muốn đoạt lại cái kia hai tháng này lui bước là vì cái gì quân vô thượng phân phó quân nghị đương nhiên nói cho chúng tướng bằng không lấy chúng tướng táo bạo sợ rằng không nghe lệnh mà tự ý xuất chiến giả vô số kể căn bản không khả năng đem hà đông quận tặng cho chính là mười vạn tân binh những thứ này tướng lĩnh tuy là xung động nhưng có một chỗ tốt đem quân vô thượng phân phó tôn sùng là thánh chỉ không dám có một tia câu đoán hận hơn nữa cho dù bình thường u ố n g say bọn họ cũng căn chặt hàm r ă n g sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì đối với một đám ngũ đại tam thô điên của người mà nói như vậy hành vi đã là cực kỳ khó khăn chúng tướng sinh hờn rỗi từng cái đem hạng thiếu long cùng vương t i ễ n hận đến tận xương thủy đẽ nén ngồi xuống chậm đợi quân nghị nói không có biện pháp chính mình lại không có biện pháp chương i h ba trăm bảy mươi mốt vũ quốc sứ giả cầu kiến quân nghị bởi biết quân vô thượng cực kỳ coi trọng quản g trung tả cho nên bình thường cùng hắn quan hệ không tệ mà quản g trung tả cũng vô cùng biết làm người cộng thêm cũng biết quân nghị là quân vô thượng đệ tử thân truyền đương nhiên cũng liền cố ý giao hảo cứ như vậy thường xuyên qua lại phía dưới hai người quan hệ trở nên vô cùng tốt nghe được quân nghị câu hỏi lại nhìn một chút cả sảnh đường tướng lĩnh đều đưa ánh mắt về phía chính mình quản g trung tà tuyệt không sợ chỉ là k h ẽ cười nói đánh không chỉ có muốn đánh nhưng lại muốn chủ động xuất kích trong đại sảnh chúng tướng cũng biết cái này quản g trung tà rất có năng lực chí ít nói ở chí mưu bên trên tuyệt đối có thể một cái để mấy người bọn hắn cho nên nghe quản g trung tà nói như vậy ngoại trừ quân nghị bên ngoài người người vui mừng lộ rõ trên nét mặt ồ vì sao đệ quân nghị suy nghĩ dưới tình huống như vậy chắc là phòng thủ làm cho tần quốc đại quân biết khó mà lui là được cho nên không hiểu đặt câu hỏi đại vương để cho chúng ta nhường ra đất đai một quận cho tần quốc có thể là của chúng ta cố ý tương lượng tần quốc một bên cũng không biết ngược lại đã cho ta các loại chờ chiến lược liền là như thế dưới tình huống như vậy duy có một trận chiến đưa bọn họ đánh đau nhức đánh tàn nhẫn mới có thể làm cho bọn họ tránh lui trở về cùng chúng ta cách quận mà chữa bằng không chúng ta một lần đều không phải chủ động xuất kích bọn họ ngược lại sẽ không ngừng công phạt qua đây làm cho chúng ta phiền phức vô cùng đúng vậy quản tướng quân nói thế hữu lý thú tướng quân đánh đi chúng tướng đều biết quản trung tà nói quân nghị vẫn tương đối biết nghe theo cho nên cũng toàn bộ mượn này cơ hội vội vã tỏ thái độ không ngừng đánh c h ố n g gieo họ đã như vậy vậy đánh quân nghị làm vì chỉ huy trưởng cửa ra chính là quân lệnh mới nói xong nói thế trong đại sảnh chúng tướng lại toàn bộ quỳ xuống liệu mạng yêu cầu làm tiên phong tướng quân không đề cập tới quân nghị một bên như thế nào dụ binh hạng thiếu long cùng vương tiễn hai người ở thệ sư sau đó liền bắt đầu xuất phát lúc này đã cách lịch dương thành còn có ba ngày lộ trình lại đi một ngày cách lịch dương còn có hai ngày lộ trình hôm nay tần quốc toàn quân mới vừa mới chuẩn bị đóng hạng thiếu long cùng vương tiễn lúc này cũng đang cửa trại lính đứng nói chuyện thiếm đ ỗ n g nhiên có sĩ binh báo lại vũ quốc sứ giả cầu kiến vẻ mặt nghi ngờ vương tiễn cùng hạng thiếu long lướt nhau cũng không biết là chuyện gì làm sao bây giờ lập tức muốn đánh chiến vũ quốc còn phái ra cái gì sứ giả qua đây bất quá có sứ giả vẫn phải là thấy a từ hạng thiếu long mở miệng nói mời không đến hai phút một gã lôi kéo giống như nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tráng hán liền ở tần binh dưới sự hướng dẫn đã đi tới nay tráng hán người xuyên vũ quốc quân phục rõ ràng chính là một cái làm lính mà vũ quốc lấy người như vậy làm sứ giả cũng rõ ràng cho thấy đối với hạng thiếu long hai người khinh thị hoàn hảo hạng thiếu long cùng vương tiễn đều không phải là s u n g động người vẫn là từ hạng thiếu long mở miệng hỏi người tới nhưng là vũ quốc sứ giả không sai ta đây chính là tráng hán cũng không biết là thiếu tâm nhãn hay là thế nào ở hạng thiếu long cùng vương tiễn trước mặt còn rất hoành cũng không hành lễ hơn nữa thanh âm cực đại là người nào phái n g ư ờ i tới tới vì sao hạng thiếu long cùng vương tiễn không để ý tráng hán vô lý phản mà đối với này mục đích của người hết sức tò mò cầm đi nhà của ta thú tướng quân có thư làm cho ta đầy cho ngươi tráng hán tự tay lui về phía sau thắt lưng tìm tòi lấy ra một thật giày thẻ tre đưa tới động tác tùy ý một điểm không phải sứ giả nên có cung kính thái độ lúc này vương tiễn ngược lại là tốc độ rất nhanh hoặc giả nói là ở trung lâu biết hạng thiếu long không biết chữ lòng tràn đầy nghi ngờ tự tay tiếp nhận tráng hán sở đưa tới thẻ tre chỉ thấy trên thẻ trúc viết tần quốc tướng lĩnh thân khải tự thể thô to cường tráng mạnh mẽ nhìn một cái chính là xuất từ v õ nhân thủ mở ra thẻ tre vương tiễn tinh tế xem đứng lên tần quốc tướng lĩnh các ngươi khỏe bản thân là đại võ quốc thú tướng quân quân nghị hai tháng trước bởi bản thân bận về việc ngũ quận chính vụ lại tăng thêm binh lực không đủ cư nhiên bị các ngươi cướp đoạt đất đai một quận chuyện này phát sinh quả thật ta quân nghị bình thân nhục lớn mấy ngày trước lại nghe nói ngươi tần quốc lần nữa thệ sư chuẩn bị tiếp tục công phạt ta đại võ thành thị bản tướng quả thực trong cơn giận dữ hiện tại đã không ngừng triệu tập binh mã hai ngày trước đã đem hai mươi vạn đại quân điều đến lịch dương bên trong thành chuẩn bị cùng các ngươi quyết một thư hùng đương nhiên nếu như các ngươi sợ liền rất nhanh mau lui binh bản tướng quang minh chính đại cũng sẽ không xuất binh truy kích bằng không ta đại võ thiên binh vừa tới chắc chắn các ngươi áp vì bột mịn quân nghị chữ vương tiễn xem xong thư tiên lúc này biểu tình hết sức cổ quái muốn cười lại không tốt cười muốn nghiêm túc lại hiện tại quả là không kèm được khiến cho một bên hạng thiếu long lơ ngơ sốt ruột muốn biết giấy viết thư là nói cái gì đánh giá tâm mà nói loại này tiếng thông tục giấy viết thư vương tiễn là lần đầu tiên chứng kiến nói cái này phong là chiến thư a cũng không phải không phải chiến thư a lại những câu dường như đang chọc giận chính mình không nghĩ ra nguyên do vương tiễn cười ha ha một tiếng đối với sứ giả nói sứ giả ở xa tới khổ cực xin làm nghị tạm đợi ta cùng chúng tướng thương nghị một phen làm tiếp trả lời thuyết phục t u t đi nhanh v ậ nhanh vũ quốc đại hán mãn bất tại hồ lớn tiếng ồn ào nhưng lại khoát khoát tay tựa như thượng cấp gào thét hạ cấp một dạng thấy bên cạnh tần quân ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài nếu như n h ã n thần có thể sát nhân sợ rằng này đại hán đã bỏ mình nhiều lần ý bảo hạng thiếu long một phen vương t i ễ n xoay người liền hướng ít người địa phương đi tới bởi doanh trại còn không có lập tốt cho nên nói là làm cho đại hán nghỉ tạm kỳ thực chính là làm cho đại hán ngồi xuống đất vương t i ễ n cùng hạng thiếu long một bên hành tàu còn một bên sau khi nghe thấy phương truyền đến đại hán kia tiếng l ầ m b ầ m ai nha tần quốc nghèo như vậy à đại khách đều là làm cho cố định bản mặc dù nói là nói t h ầ m kỳ thực lấy đại hán cổ họng trên cơ bản có thể nghe được nhất thanh nhị sở cách đại hán thật xa vương tiễn t r ư ớ c phân phó sau lưng thân binh ở một bên giới nghiêm một bên chậm rãi đem giấy viết thư trong nội dung nói cho hạng thiếu long làm cho hạng thiếu long cũng cùng nhau phân tích phân tích nhìn từ phong thư này bên trong đó có thể thấy được cái gì khi nghe hết vương tiễn sở đọc tiếng thông tục giấy viết thư phía sau hạng thiếu long đầu tiên không kèm được bật cười lên tiếp lấy tựa như truyền nhiễm giống nhau vương tiễn cũng thoải mái cười to có vẻ cực kỳ vui sướng vương tiễn tướng quân ta đã sớm nói vũ quốc sùng thượng vũ lực có thể cho dù ta cũng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm võ thuật vũ quốc đã tới trình độ như vậy ha ha ha bởi hạng thiếu long ở triệu q u ố c lúc lặp đi lặp lại nhiều lần bị quân vô thượng diễn kịch lừa dối cho nên trong lòng quan niệm cũng vẫn không có xoay vẫn cho rằng quân vô thượng là một mãn phu đúng vậy a dùng cái này giấy viết thư làm khiến cho thư vị kia quân nghị thật là thiên hạ kỳ tài cũng vương tiễn chính thoại phản thuyết cũng phụ họa hạng thiếu long không nói chuyện cũng nói không sai nếu như sách này truyền đi quân nghị không muốn ra đại danh chương ba trăm bảy mươi hai đánh bất ngờ còn quy về võ cười qua một lát sau vẫn là vương tiễn cái này tinh khiết chiến quốc tướng quân căng thẳng ở đối với hạng thiếu long nghiêm m ặ nói hạng thái phó từ đây thư trong thư ngươi có thể nhìn ra cái gì rất rõ ràng vương tiễn nói những lời này chính là ở quẹo vào nói mình đã nhìn ra vài thứ bởi thư nội dung bức thư quá mức khôi hài hạng thiếu long lại là một thiên vui người chiếu cố muốn cười đi liền trong tín thư dung đều quên mất không sai biệt lắm đương nhiên cũng không nghe ra cái gì cho nên lấy lung túng biểu tình nhìn về phía vương tiễn nhìn một cái hạng thiếu long ánh mắt vương tiễn cũng biết mình hỏi không bất quá vương tiễn trước đây ở quân đội tầng dưới chót mạc ba cổn đả nhiều năm cũng rất biết là người khách khí nói hạng thái phó không nếu như để cho mạt tướng đi đầu đến phân tích một phen làm cho thái phó nhìn mạt tướng kiến giải có chính xác hay không vương tướng quân khách khí hạng thiếu long điểm này vẫn đủ tốt đối xử với mọi người bình đẳng không giống có chút quan viên giống nhau cho dù không phải hiểu hay là làm bộ như chính mình minh bạch vương tiễn cũng không cất dấu nắm bát, bắt đầu phân tích nói đầu tiên giấy viết thư ký tên chính là tần quốc tướng lĩnh điều này nói do vũ quốc công tác tình báo cực kém thậm chí ngay cả chúng ta nhất phương lĩnh quân binh lĩnh cũng không biết không có khả năng cho dù võ nhân tự cao dũng mãnh cũng sẽ không như thế đại ý chắc gì là cố ý như vậy chắc gì là bởi vì quân nghị sợ tín sứ không có thể đem thư trực tiếp đưa đến trên tay chúng ta mà là đưa đến các tướng lĩnh trên tay hạng thiếu long lúc này cũng nghiêm mặt xuống tới đối với vương tiễn phân tích tiến hành bình luận ngẫm nghĩ một phen vương tiễn cũng đồng ý hạng thiếu long nói như vậy ân chắc là như vậy bất quá hạng thái p h ò nói điều thứ hai hẳn là mới là quân nghị suy nghĩ xem lúc trước tên kia vũ quốc sứ giả cũng có thể nhìn ra người này đầu góc không quá linh quang quân nghị cố ý như vậy viết ở vương tiễn xem ra không có một chút tác dụng kết hợp với một cái lúc trước tên kia vũ quốc sứ giả hành vi vương tiễn liền nhận định là hạng thiếu long theo như lời điều thứ hai cũng không tệ đối với này hạng thiếu long cũng biểu thị đồng ý nhìn giấy viết thư vương tiễn tiếp tục nói nhìn nữa quân nghị bằng vào ta đại tần phản công tiếp theo quận vì bắt đầu đó có thể thấy được quân nghị người này rất nặng bộ mặt bởi quân nghị vẫn không cùng vương tiễn chính diện đối quyết quá hoặc có lẽ là căn bản không cùng vương tiễn đánh qua chiến cho nên tính cách như thế nào vương tiễn chỉ có dựa vào phân tích cùng một ít lấy được tin tức bởi vương tiễn không tới lúc quân nghị mỗi lần đi công thành đều là đánh một trận xuống cho nên ngoại trừ biết quân nghị dũng mánh bên ngoài thám thính trở về tin tức căn bản không biết quân nghị tính cách không sai vũ quốc tử trên xuống dưới đều hết sức t r ọ n g mặt hoàn toàn đồng ý vương tiên ý kiến năm đó từ hạng thiếu long ở ngự tiền so kiếm lúc lần đầu tiên thấy quân vô thượng đã biết quân vô thượng người này tuyệt đối sĩ diện nhớ năm đó triệu vương cùng cự lộc hầu đều ở đây quân vô thượng nhưng ở ngự tiền so kiếm lúc cực kỳ kiêu ngạo từ đầu chứng kiến lên dưới hạng thiếu long cũng biết đạo võ quốc bây giờ là đàn người nào cái này câu thứ hai dụ ý khả năng liền vô cùng quỷ dị hắn đem đã đóng quân hai trăm ngàn với lịch dương thành nói cho chúng ta biết rốt cuộc là muốn làm gì đâu xác thực quân nghị cái này câu thứ hai khả năng liền cố gắng t r e o chọc mang binh run rẩy nói thắng vì đánh bất ngờ có thể quân nghị nhưng thật giống như bỏ qua cái này kỳ chữ ngược lại nói cho vương tiễn bọn họ lời nói thật nói do hắn quân lực đối với này điểm vương tiễn trong khoảng thời gian ngắn có chút nghị không thông bất quá đừng quên bên cạnh còn có một hạng thiếu long đâu hạng thiếu long là là người hiện đại tính chất nhảy nhót tư duy rất lớn hơi chút tự hỏi một chút làm cho hắn liền nghĩ đến một loại khả năng nhìn trao mày vương tiễn hạng thiếu long thử nói lời ấy liệu sẽ có bấy hạng thái p h ò ý nói là lời ấy không thật vương tiễn không thể không nghĩ tới có bấy nhưng có gạt dường như hoàn toàn không có chỗ tốt cho nên vương tiễn vẫn là nghi ngờ nhìn về phía hạng thiếu long võ nhân từ trước cuồng ngạo mà quân nghị người này chính là vũ vương quân vô thượng đồ đệ càng bị quân vô thượng thân phong vì vũ quốc thú tướng quân thiếu niên đắc c h i phía dưới người này sợ rằng càng thêm cuồng ngạo nhưng bây giờ thư ở giữa lại trực tiếp hướng bọn ta nói do hắn có bao nhiêu binh lực này b ả n chẳng có gì lạ nhưng phải thêm bên trên một câu cuối cùng vậy coi như kỳ hạng thiếu long vừa nghĩ vừa nói trong đầu cũng nhớ tới lúc trước vương tiễn sở đọc câu thứ ba kết hợp lại c ư nhiên càng nói càng thuận thật đúng là giống như như thật câu thứ ba vương tiễn lần nữa tinh tế đem thẻ c h e câu thứ ba nhìn một lần kết hợp hạng thiếu long nói lập tức hiểu được thử nói hạng thái phó có ý tứ là quân nghị nếu muốn cùng chúng ta quyết chiến cái kia thì không nên ở câu thứ ba cộng thêm nếu như sợ liền mau mau lui binh ngữ điệu không sai hạng thiếu long càng nghĩ càng đ ố i với liền giọng điệu cũng biến thành khẳng định không gì sánh được lịch dương thành khẳng định không có hai mười vạn đại quân cũng chỉ có quân nghị ở biết rõ đánh không lại bọn ta đại quân dưới tình huống mới sẽ như thế giọng điệu nhưng hắn không nghĩ tới chính là chỗ này một câu vẽ rắn thêm chân nói như vậy ngược lại để cho chúng ta nhìn thấu đoan nghi lấy cặp mắt kính nể nhìn về phía hạng thiếu long vương tiễn than thở nhờ có hạng thái pho ở chỗ này bằng không trong khoảng thời gian ngắn vương tiễn thật đúng là nhìn không ra thơ này hư thực tiếp lấy vương tiễn lại lạnh lùng nói xem ra quân nghị cũng không phải vô năng thất phu người này lấy hai mười vạn đại quân đóng quân với lịch dương thành lừa dối tại chúng ta nếu như là bình thường người sợ rằng liền sẽ chọn công kích nơi khác hoặc là lui binh nếu như công kích nơi khác sợ rằng ngược lại còn sẽ t r ú n g quân nghị người này mai phục vương tiễn ngược lại là rất thông minh học một biết mười đem hạng thiếu long chưa từng nghĩ cũng nghĩ đến khiến cho được hạng thiếu long đã cùng vương tiễn trong lòng thầm phục rất nhanh hạng thiếu long liền từ trong suy tính tình ngộ hỏi vương tướng quân nếu chúng ta đã hiểu rõ võ quân hư thực thật là làm xử trí như thế nào vũ quốc sứ giả tại dùng binh bên trên hạng thiếu long có tự biết hiển nhiên biết mình so ra kém vương tiễn loại này siêu cấp danh tướng cho nên vô cùng khiêm tốn tỉnh h giáo thả hắn trở lại ồ vì sao giết người này cũng vô dụng xem người này ngốc bên trong ngu đần nói không chừng căn bản là vũ quốc người vô dụng vương t i ệ n ý tưởng cũng xem là tốt thử hỏi người bình thường nơi đó có làm như vậy sứ giả đây không phải là muốn c h ế t à. khẽ gật đầu biểu thị tán thành hạng thiếu long lại hỏi cái kia quân ta thả về sứ giả phía sau nhanh hơn hành quân lao thẳng tới lịch dương giết vũ quốc một trở tay không kịp ở có tình báo dưới tình huống vương tiễn đối với nên dùng r a sao binh hoàn toàn chính xác g á an bài tốt đương nhiên nếu như tình báo là nói thật vương tiến hành động này nhất định cũng không sai vẻ mặt hưng phấn hạng thiếu long kích động nói t ố t năm đó quân vô thượng đánh bất ngờ ta đại tần biên quan hôm nay bọn ta lấy đánh bất ngờ còn quy về võ thật là báo ứng s ắ c đáng cũng có quyết định vương tiến cùng hạng thiếu long lập tức liền bắt đầu hành động trước tìm được sứ giả để cho trở về vũ quốc phục mệnh đối với mình nhất phương hoàn toàn không để cho sứ giả tiện thể nhắn trở về lệnh khiến Vũ q u ố chương vị kêu cùng n â n hùng hùng liền sứ Sau giả đi. hổ hổ liền đi. Sau đó, v Tiễn cùng h ạ ba trăm h i u long lập tức t bảy mươi ba tiên phát chế nhân ban đêm hôm ấy đông phong gào thét đêm lạnh như nước bởi vương tiễn cùng hạng thiếu long quyết định xong đánh bất ngờ cho nên làm cho sĩ binh đều đi nghỉ ngơi thật tốt phòng thủ cũng trở nên vô cùng thư giãn còn có chút tuần tra tần binh nghe được ngày mai bắt đầu liền muốn buôn tập lịch dương khả năng trên đường cũng sẽ không đình chỉ sau đó trở nên càng thêm thư giãn một có cơ hội liền tìm địa phương nghỉ ngơi lấy lười biếng tới nuôi chút tinh thần cùng thể lực chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là quân nghị lúc này tự mình dẫn hiêu ngụy mưu cùng hai vạn võ quân mượn n g u y ệ t hát phong cao thần không biết quỷ không hay đã mò tới bọn họ doanh địa cách đó không xa kỳ thực ban ngày lá thư này chính là quản trung tả k i t á c quản trung tả người này chỉ số ở quy cử cao có thể cũng coi là cái nhân vật văn v õ song toàn ở nhiều lần nghiên cứu phía sau viết ra cái kia một phong kinh người tiếng thông tục sáng tác mục đích vì sao cũng rất rõ ràng chính là muốn cho hạng thiếu long cùng vương tiễn giả tạo tình báo để cho hai người làm ra lệch lạc phán đoán mà bây giờ từ quân nghị phái ra thám tử không ngừng hồi báo đến xem quản trung tả giấy viết thư hoàn toàn phát lực ở từ thám tử chỗ đạt được vương tiễn đem doanh địa phân ghim thành hai tòa sau đó quân nghị quyết định thật nhanh lập tức chia một vạn cho hiêu ngụy mưu dẫn dắt cùng hiêu ngụy mưu ước định cẩn thận ám hiệu cùng nhau tập kích hai tòa đại doanh lúc đầu vương t i ễ n đem doanh địa phân gim thành hai tòa là hắn bình thường thường dùng vì chính là hấp dẫn lẫn nhau một doanh bị cướp khiến cho một doanh lập tức tương viện nhưng là ở hôm nay dưới loại tình huống này lúc đầu quân nghị mang binh mã không nhiều lắm nếu như là một doanh còn dễ nói có thể ngươi phân gim hai doanh mà hai doanh đều ở đây bị đánh lén kích tuyệt đối sẽ dẫn tới tần binh ý chí chiến đấu giảm đi bởi vì tần binh không phải thiên lý nhãn cho dù xem thấy đánh lén mình doanh trại người không nhiều lắm cũng sợ đánh lén một bên khác nhiều người một hồi đem chính mình làm văn t h á n thám tử không ngừng tới tới lui lui liền quân nghị cũng tự mình đi quan sát một phen tần quân quân doanh dường như dự liệu một dạng vương tiễn doanh địa chỉ sợ là vương tiễn mang binh tới nay phòng thủ nhất nhau thời khắc doanh địa cương vị lỏng lính tuần tra e rằng lâu mới tới một lần luân hồi duy nhất có chút khó giải quyết chính là quân trại phía trước đang đứng hàng rào cùng đại cao có sáu danh sĩ binh nhất khắc không ngừng đứng ở đó quan sát đến bất quá ngay cả như vậy đối với quân nghị mà nói cũng bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi lúc sau đã không sai biệt lắm từ quân nghị tự mình dẫn theo mười mấy người đi đầu ẩn nút đi qua chuẩn bị giết chết đài cao cùng hàng rào nơi đó sĩ binh phía sau mới sai người tập kích một đường b ò lổm g ổ m tiến lên rất nhanh quân nghị đám người liền tới đến l y ba trước lấy quân nghị thủ thế làm hiệu mười mấy võ quân cũng trong lúc đó đ ộ n g thủ lấy bưng thai không kịp tư thế liền giải quyết rồi sáu gã tần binh quân nghị lấy tay cầm lấy cửa trại lính một sách lan vận dụng nội lực l i ề u mạng nhắc tới gắng g ư ợ n g đem đánh vào trong đất cọc gỗ cho để bạt đứng lên mà lúc này giải quyết xong tần binh mười mấy võ quân cũng đến giúp đỡ mọi người nhất tề phát lực trong nháy mắt tháo rỡ ra khỏi một cái cực đại chỗ hổng có thể cung cấp năm mươi người song song chỗ hổng chuẩn bị ổn thỏa quân nghị vận đủ nội lực một quyền liền đánh vào trên đài cao ấm ấm năm đài cao hét lên rồi ngã gục hơn nữa bởi quân nghị là đi vào trong bên phát lực đại cao ngã xuống đất thời giã đương nhiên hướng trong quân doanh ngược lại sinh sôi đập về phía một cái trướng đồng chứng kiến tín hiệu xa xa võ quân tiếng giống to nổi lên b ố n phía đồng thời hướng bên này vào tới mà quân nghị cũng nộ quát một tiếng giết không đợi phía sau binh mã liền đi đầu đem vác trên lưng chịu liêm đao cầm ở trên tay giết tiến vào thẳng đến trại địch chuồng ngựa do vì tới đánh lén cho nên quân nghị làm cho toàn bộ quân đều là bộ hành tới được không có biện pháp quân nghị muốn dẫn đánh lén nhân mã ước chừng hai vạn trận thế quá lớn nếu như kỵ mã tuyệt đối không thể có thể một điểm kẽ hở cũng không có mà trước trận chiến quân nghị cũng đã phân phó đánh vào tần doanh sau đó toàn quân thấy người cũng giết lao thẳng tới chuồng ngựa cướp ngựa để cho mình mang võ quân trong nháy mắt trang bị thành kỵ binh hai trăm ngàn quân doanh nhiều đến bao nhiêu tin tưởng mọi người muốn cũng có thể nghĩ ra được tuy là vương tiễn đã phân ghim hai tòa doanh trại nhưng quân nghị mười mấy người ở phía trước động tĩnh cũng không ảnh hưởng đến phía sau thậm chí ngay cả bên trong quân trướng cũng không ảnh hưởng đến rất nhiều sĩ binh cũng đều còn không biết doanh địa bị người đánh trộm ngược lại bởi vì một ngày mệt nhọc lúc này đang ở khò khò ngủ say các ngươi chờ đợi ở đây đại quân giết tới bản tướng đi trước chuồng ngựa mười ngàn đại quân lúc này vị trí mặc dù không xa nhưng cũng đích xác không gần quân nghị không muốn lại ở cửa cái này vài tòa doanh trại giết chóc lấy các loại chờ chuẩn bị hành động một mình phân phó một câu cũng không đợi thuộc hạ đáp lời quân nghị điểm m ú i chân một cái liền bay lên trời không trung thả người bay vọt rất nhanh liền thấy chuồng ngựa chỗ chuồng ngựa loại địa phương này thiết lập tại sát biên giới nơi đây cũng không còn người thủ vệ quân nghị miễn phí nửa chút khí lực liền tới một n h ì n qua tốt nhất chiến mã vốn định cứ như vậy một người một con ngựa ở trong doanh địa sung phong liều chết có thể nghĩ lại quân nghị lại nghĩ đến cái biện pháp nhắm ngay vị trí quân nghị lấy cực kỳ chính xác đao pháp chém vào chuồng ngựa nhất điểm yếu âm âm bốn chuồng ngựa sụp đổ chiến mã cũng trong nháy mắt không khống chế được động vật không phải người ngu mắt thấy địa phương muốn đạp chúng nó bản năng cầu sinh cũng khiến cho cho bọn họ không ngừng tán loạn mà bởi vì có quân nghị ở một bên không ngừng phát sinh đao khí q u ấ y r à y cho nên con ngựa cũng không có chạy loạn mà là bị quân nghị vội vàng nhằm phía quân doanh phía trước cái này khiến động tinh có thể làm lớn chuyện đàn mã phi nhanh toàn bộ doanh địa đều đang chấn động lần này vương tiễn dẫn theo hai mươi vạn đại quân chiến mã mặc dù không đủ trang bị toàn quân nhưng cũng có ước chừng năm chục ngàn cái này cái này năm chục ngàn chiến mã không có có thể trở thành là trợ lực ngược lại trước thành làm thái họa vô số sĩ binh đều giật mình tỉnh lại có chút liền y phục cũng không còn xuyên liền hướng bên ngoài lều chạy đừng nói gì đến binh khí bất quá lúc này thật là có điểm xem vật khí quân nghị chỗ đi qua đừng nói là ngươi không có binh khí cho dù là có cũng sợ rằng không chống đỡ nổi vạn mã dẫm đạp lúc này quân doanh phía trước đã đại loạn kêu tiếng hô rết rung trời cũng biểu thị quân nghị mười ngàn đại quân ở phía trước giết tới có lòng coi vô tâm phía dưới một vạn võ quân đại chiếm tiện nghi giết được tần quân máu chạy thành sông thê lương tột cùng thấy vạn mã buôn đằng mà đến một vạn võ quân cũng không phải là tần binh bọn họ đại đa số bản thân liền là kỵ binh hoặc giả nói là người hung nô mã mà có thể ở quân nghị thủ hạ đương nhiên cũng toàn bộ đều là chút võ nghệ tinh xảo người chỉ thấy bọn họ không kinh hoàng chút nào chắc gì phi thân nhảy lên bằng vào khinh thân công phu trực tiếp nhảy đến buôn trì trên lưng ngựa chắc gì hoa thức chồng chết dựa vào t ì n h xảo thuật cưỡi ngựa lên ngựa thậm chí lấy bạo chế bạo gáng ngượng lấy lực một người mạnh mẽ đè xuống một hưng phấn sợ hai chiến mã sẽ chậm chậm ngồi lên một lần nữa thúc ngựa như là đã hội hợp đại quân quân nghị cái này cũng sẽ không khách khí quay đầu ngựa lại xung trận ngựa lên trước ở trong quân doanh xuyên toa trong tay liêm đao ở trên tay xoay quanh không ngớt mang theo hình cung tuyến chém xuống từng viên đầu người vương tiễn chạy làm quân nghị đám người ở tiền doanh g i ế t chóc lúc vương tiễn vẫn còn ở trong trướng khò khò ngủ say bất quá đợi vạn mã buôn đ ằ n g thời điểm vương tiễn liền tỉnh một bên xuyên chiến giáp vương tiễn một b ê n nhượng thân binh mã đi lên xem một chút phát sinh chuyện gì lúc này vương tiễn kỳ thực cũng còn rất bình tĩnh cho rằng có thể là mã bị sợ hãi bất quá thẳng đến thân binh vội và trở về bẩm báo lúc vương tiễn mới hiểu được đến thế cục mặc y t h ì giáp vương tiễn làm bắt đầu chính mình bội kiếm cùng cung tiễn liền lao ra doanh trướng ngắm nhìn t à hữu hiện tại bốn phía đều đã nhắc lên tiếng k ê u tiếng k ê u thảm thiết từ về lều lớn tại trung quân căn bản là thấy không rõ lắm đối phương là ai lại có bao nhiêu người tình hình chiến đấu như thế nào trở các loại duy nhất có thể thấy chính là nhà mình sĩ binh vô cùng kinh hoàng có thật nhiều liền y ghi phục cũng không còn xuyên sĩ binh từ trong doanh trướng không ngừng lao tới vương tiễn làm đại tướng vô cùng l ã n h tĩnh vẫn chưa sốt ruột hành động mà là trước truyền lệnh thân binh đi hạng thiếu long c h ú đóng trong doanh địa cầu viện dù sao mình đem doanh trại phân ghim hai cái chính là phòng ngự tình huống như vậy sau khi phân phó xong vương tiễn mới tự mình dẫn theo thân binh cùng một ít tần quốc t ử trong lều sông tới sĩ binh hướng tiền doanh bước đi không có biện pháp bởi thân binh hồi báo nói bên mình chuồng ngựa bên trong ngựa nội chứng tất cả đều chạy như điên đi tiền doanh cho nên huyên đường đường vương tiễn tướng quân cũng chỉ có đi bộ cầm quân đi ra không xa vương tiễn liền đột nhiên thấy một người mặc đồ đ ô n g thanh niên đẹp trai dạng chân lấy hắn chiến mã cầm một bả vương tiễn chưa từng thấy qua vũ khí bên trái chém bên phải giết không ngừng tàn sát tần binh có vẻ dũng mãnh phi thường không gì sánh được mà phía sau còn theo một đoàn kỵ binh đã ở tứ tán giết chóc từ trong lều đi ra tần binh thật can đảm vương tiễn thấy người này kỵ cùng với chính mình toạ kỵ càng sát hại binh sĩ của chính mình lập tức hét lớn lên tiếng mặc dù cách được cố gắng xa cũng đừng quên vương tiễn vốn là dựa vào v i ệ n chỉnh công kích ăn cơm người này cùng vương tiễn vốn là cách xa nhau đại khái hơn mười triệu vô cùng xa xôi mà cái xạ trình đối với vương tiễn mà nói cũng không chắc trở chỉ thấy trong n g a y mắt vương tiễn đã hoàn thành dương cung đáp dây động tác lại một d ự n h ã n lại đã cung đ ẩ y tiễn ra vương tiễn một mũi tên như lưu tình cản nguyện một dạng bắn thẳng đến người này cổ họng tên thế đi chi mạnh mẽ đã mang theo bén nhọn tiếng xé gió phải biết rằng ở trong trại địch như vậy sông s ắ t pháp cũng là dễ dàng nhất bị đánh lén quân nghị nhiều lần chiến đấu há lại sẽ không biết cho nên lúc này quân nghị vẫn luôn mắt nhìn xung quanh hai n g h y bắt phương tiếng xe gió kỳ thực cũng không lớn ở nơi này kêu tiếng hô rết rung trời trong quân doanh căn bản có thể nói là không nghe được nhưng cũng may quân nghị võ công cao cường một chút cảm giác cũng đủ để gây nên hắn đề phòng đang ở mắt thấy chúng tên trong nháy mắt quân nghị mới nhìn thấy một cái điểm đen thật nhỏ nhãn di chuyển tâm động thủ động quân nghị không danh tay phải do nhược thiểm điện dám đem cái này dường như giống như sao băng m ũ i tên nhọn nắm chặt chết bất quá quá mức đột nhiên xuất hiện không có chuẩn bị quân nghị vẫn bị tiễn này lực đánh vào khiến cho khí huyết sôi trào đồng thời trên l ư n g tức thì bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp trong mắt lóe lên lợi mang hướng tên bắn tới phương hướng nhìn lại quân nghị lập tức phát hiện vương tiễn cũng không mở miệng quân nghị xé ra dây cương thúc ngựa liền hướng vương tiễn bên kia sông muốn đưa cái này kém chút đem mình đánh lén nhân chém thành thịt v ụ thấy quân nghị đem tiễn bắt lại vương tiễn âm thầm h á i dị biết quân nghị chiêu thức ấy không chỉ có riêng là n h ã lực cũng đại biểu lực lượng khổng lồ cùng kỹ xảo quân nghị lại còn dám hướng cạnh mình sông không phục vương tiễn đang kinh dị sau đó lập tức lại lần thứ hai bắn ra mấy mũi tên muốn quân nghị bắn chết cái này không thể so với ngươi lúc trước gắt gao nhìn chằm chằm vương tiễn quân nghị không tốn sức chút nào đã đem vương tiễn mấy mũi tên tay không tiếp được làm cho vương tiễn lần đầu tiên đối với mình tiễn thuật không có lòng tin tướng h quân trước tiên lui a mắt thấy bởi quân nghị kéo cũng trong lúc đó xông lại rất nhiều kỵ binh. binh vội vã cấp bách hô làm cho vương tiễn đừng ở chỗ này ngây ngô Đi.、Vương、tiễn không phải phải Vương tướng, ngược không ngốc, cũng không phải dũng là lại là đồ mắt ộ t trí tướng. Quyết thâm mất chính định nhanh chóng thâm nhập quân doanh, khiến cho chính mình biến mất ở quân nghị phạm vi nhìn.、Hai、anh. cho phạm Hai m vi ở thấy vương tiễn không thấy quân nghị cũng không giống năm đó hô duyên giã một dạng l i ề u mạng truy ngược lại sung phong liều chết còn lại tần binh miễn được bản thân chúng cái gì mai p h ủ dù sao quân nghị không biết vương tiễn cho nên không có đuổi tới cùng không nỡ lúc này vương tiễn quân doanh quân tâm tan giả tuy là còn có thật nhiều tần binh hăng hái phản kháng nhưng tiền doanh cùng trung doanh đã khắp nơi trên đất tử thi trên chiến trường v ọ t tới lướt đi cũng tận là võ quân lại nói bên kia hạng thiếu long đại doanh hiêu ngụy mưu cũng đã ở chỗ này tung hoành đứng lên bất quá có một chút bất đồng hạng thiếu long không giống vương tiễn giống nhau tuyển trạch lui lại ngược lại xung trận ngựa lên trước muốn đột kích binh mã để lui chỉ một điểm này vương tiễn cùng hạng thiếu long quân sự tố chất lập tức phân cao thấp chỉ thấy hạng thiếu long lúc này đang cùng hiêu ngụy mưu tướng đối tướng đánh nhau hạng thiếu long sử dụng bảo kiếm là là chính bản thân hắn mời công tượng chế tạo rất giống di quốc võ sĩ đao phong cách mà hiêu ngụy mưu dùng chính là một cái cực lớn hai tay chọn kiếm nhiều năm như vậy đi theo ở quân nghị bên người hiêu ngụy mưu võ học tiến rất xa một tay cầm cự kiếm cùng hạng thiếu long chém giết cũng đã đem hạng thiếu long áp chế hoàn toàn không có biện pháp hạng thiếu long cũng coi như hung á c loại người tìm đúng cơ hội lập tức cải biến chiến pháp p hạng ấ n quên mình hướng ngụy liên mang trong phong phân thắng đấu được hiêu mưu chém, kiếm phía chốc thét, khó gào giết về tục lát bổ b i h ạ thiếu long loại này cùng địch đều là mất chiêu số hoàn toàn chính xác khó chơi cũng để cho hiêu ngụy mưu trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn nửa phần chỉ có các loại chờ hạng thiếu long nhuệ khí suy kiệt nhất khắc trên tay tạm thời không vứt được tiện nghi hiêu ngụy mưu ngoài miệng có thể không phải nhàn rỗi không ngừng hô lớn cho láo tử nhanh rết các loại chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lao tử cho các ngươi thành công công lao nửa phần sẽ không thiếu các ngươi h i ê u ngụy mưu thổ phỉ xuất thân từ gia nhập vào võ quân phía sau thủ hạ thổ phỉ đương nhiên cũng toàn bộ theo cho nên nghe đến lao đại tiếng hô phía sau h i ê u ngụy mưu thủ hạ trên tay càng là tăng lớn cường độ ngoài miệng cũng không kiêng nể gì cả quái tiếu lại qua thêm vài phút đồng hồ hạ n g t i ế u long khí lực có thể là bị hao tổn không sai biệt lắm vong kiếm cũng mua không hề nghiêm mật nhìn chuẩn cơ hội h i ê u ngụy mưu lấy cự kiếm tà vạch qua một mạch vạch về phía hạng thiếu long ngực mắt thấy tràn ngập sát khí kiếm quang v ọ t tới hạng thiếu long biết còn đây là sống chết trước mắt mảy may lùi bước không được cho nên trong lòng dâng lên trùng thiên hào khí đối với n à y kiếm hạng thiếu long không quan tâm cũng không đi ngăn cản cũng không né tránh ngược lại thúc vào bụng ngựa cũng lấy một kiếm đâm thẳng tới có lẽ là hạng thiếu long lúc này dẫn theo lòng liều chết cho nên trên khí thế thoạt nhìn sắc bén uy mãnh c ư nhiên vượt qua h i ê u ngụy mưu một hồi thiết khí vang lên chi tiếng vang lên hạng thiếu long n g ư ợ c bị hiêu ngụy mưu cự kiếm hoa bên trong tiên huyết văng khắp nơi nếu không phải là hạng thiếu long có lưng hộ giáp mà hiêu ngụy mưu mắt thấy hạng thiếu long một kiếm đâm tới về khí thế yếu rất nhiều sợ rằng hạng thiếu long cũng bị một kiếm bị mất mạng bất quá ngay cả như vậy hạng thiếu long cũng bị vẽ ra vừa to vừa dài một vết thương máu chảy như chú chương ba trăm bảy mươi năm hạng thiếu long cũng chạy từ về nắm chắc phần thắng đương nhiên không có khả năng đi cùng hạng thiếu long chơi cái gì lưỡng bại câu thương cho nên ở hạng thiếu long một kiếm đâm đến thời điểm hiêu ngụy mưu lấy quỷ dị thủ pháp cản một cái khiến cho được bản thân vẫn chưa bị kiếm đâm t r ú n g nhưng tuy là như vậy hiêu ngụy mưu cánh tay vẫn bị kiếm phá vỡ ra bị một ít vết thương nhẹ mẹ lao tử d ố c xương lóc thịt ngươi lúc đầu nắm chắc phần thắng lại bị thương nhẹ hiêu ngụy mưu nhất thời nổi giận gia tính cũng bạo khởi c ư nhiên đem cự kiếm trực tiếp ném thân hình đ ố n g nhiên đi phía trước mánh phát đem không ngờ tới tình huống như vậy hạng thiếu long nhào rơi xuống ngựa hiệu ngụy mưu vốn là lực lớn mà hạng thiếu long cũng là lực lớn hạng người hai người loại này cận thân giao chiến có thể nói hoàn toàn không đáng xem chính là ở ngươi đánh lấy ta ta đánh lấy ngươi chỉ thấy hiệu ngụy mưu không chỉ có cười ở hạng thiếu long trên người hai cái tay càng là gắt gao bắt lại hạng thiếu long cổ không thả thoạt nhìn là muốn hạng thiếu long tươi sống bóp chết ở loại này sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống hạng thiếu long cũng buộc phát ra trước nay chưa có sức bật hai cái tay cũng gắt gao tách ra hiệu ngụy m u hai tay của muốn hiêu ngụy mưu tay lời ra hiêu ngụy mưu nổi giận xuất thủ có thể nói là dùng toàn lực lực cánh tay của hắn vốn là thắng được hạng thiếu long rất nhiều cộng thêm người sau kịch chiến phía dưới lực tận thân bì mắt thấy hạng thiếu long bị bóp mắt trợn trắng muốn gặp diêm vương nguy cấp phía dưới hạng thiếu long chợt nhớ tới mình thúc yêu chỗ có cương t r â m tay trái trong nháy mắt rút ra một cái lại hướng lên trên đâm một cái đâm thẳng bên trong hiêu ngụy mưu ngực đ ố n g nhiên bị đau lại nhìn không thấy là vật gì h i ê u ngụy mưu phản xạ có điều kiện một dạng vung ra hai tay trong nháy mắt nhảy túi lầu nhìn lên chỉ thấy một cây không lớn không nhỏ cương châm đang cắm ở lồng ngực của mình lần này càng đem h i ê u ngụy mưu triệt để làm phát bực h i ê u ngụy mưu ngửa mặt lên trời thét dài tiếng huýt gió như sư tử tiếu hổ gầm phảng phất ở nửa không bên trong vang lên tiếng sấm nhìn về phía không ngừng hơi thở hạng thiếu long h i ê u ngụy mưu vành mắt triệt để đỏ t h ằ n g chó chết lao tử muốn mạng của ngươi nhưng n à y lúc t ầ n binh nhóm có lẽ là thấy hạng thiếu long thực sự không được liều mạng xông lại mấy người lại muốn lôi kéo hạng thiếu long chạy một đám món lòng đường chạy các huynh đệ giết cho ta hiêu ngụy mưu một bên bắt chuyện thuộc hạ nhanh giết một bên mại khai hai chân liều mạng đuổi kịp có thể là thấy hiêu ngụy mưu không có vũ khí dễ khi dễ trước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện vài cái tần binh c h ặ n đường hiêu ngụy mưu d ụ n g cả tay chân lại kéo lại cắn như là g i ã thu đã đem vài cái tần binh giải quyết sợ đến thấy màn này tân binh mặt như màu đất cũng kinh hô lui về phía sau chạy dù sao ở nói như thế nào hạng thiếu long là chỉ huy trưởng nay đây liều mạng bảo hộ người của hắn vẫn là rất nhiều ở hiêu ngụy mưu không ngừng thắt cổ cản đường tần binh lúc hạng thiếu long cũng không còn hình bóng xui d ư ơ n g mắt nhìn không thấy hạng thiếu long hiêu ngụy mưu khí đại phát bất quá lúc này cũng không phải do hiêu ngụy mưu trả thù chỉ phải tung binh bốn giết hạng thiếu long doanh bên trong cũng từ hạng thiếu long tìm không thấy nhất k h á c trở thành một phương diện lò sát sinh hưng đông lúc tần quân hai nơi đại doanh đã đến chỗ là khói báo động một mảnh hỗn độn mà quân nghị cùng hiêu nghị mưu bộ đội đã từ lâu chẳng biết đi đâu biến mất không thấy qua chiến dịch này hạng thiếu long bản thân bị trọng thương tần quân tử thương tám vạn người đương nhiên lớn bộ phận là bị chính mình một bên chiến mã trà đạp xuất sư chưa tới trước hết ăn một cái thua trận vương tiễn lúc này cũng chỉ đành vẻ mặt hôi bại mang binh trở về thành tạm thời không hề nói phản công lịch dương việc vương tiễn không thể không nghĩ tới lập công chủ tội nhưng không có biện pháp lần này bị đánh lén sau đó mặc dù nói còn có hơn trăm ngàn tần quân nhưng binh là có mã lại chỉ còn lại có hai ba thất ở nơi này cánh đồng bắt ngát vùng hoang vu vù bên trong đóng quân ngươi không mang kỵ binh là rất dễ dàng bị vũ quốc kỵ binh ngựa đạp trại lính cho nên cho dù vương tiễn còn nữa năng lực cũng chỉ được đi đầu lui về lại nghị đối sách còn như quân nghị một bên hiện tại đã ở trở về thành trên đường lần này bọn họ không có bắt tù binh bất luận cái gì tần binh chỉ là chém giết phá hư lấy tan giã tần quân muốn công tới được kế hoạch làm cho quân vô thượng kế hoạch có thể thực hiện làm cho tần quân từ hồi đó cùng võ quân trưởng thời gian đối với chị ở chỗ này mặc dù không có bắt tù binh nhưng cũng không phải nói võ quân hoàn toàn không có thu hoạch đừng quên vương tiễn năm chục ngàn con chiến mã nhưng là bị võ quân cho t h u ậ n đi hiện tại quân nghị mang theo đại quân chính nhất người vội vàng mấy thất ngựa ở trên khoáng d ã giã chậm rãi tiến lên đâu trở lại lịch dương thành quân nghị đầu tiên tuyên bố đại thắng tiếp lấy đối với này lần xuất chiến nhân viên đại gia ban cho hoàn toàn là cùng quân vô thượng giống nhau ở chỗ này không thể không nói lần này bị quản trung tả mặc dù không có xuất chiến nhưng lấy được ban cho cũng không ở h i ê u ngụy mưu phía dưới bởi vì quân nghị cùng chúng tướng đều cảm thấy quản trung tả khổ tâm viết thư tuyệt đối là nổi lên đại tác dụng l i ê n tại phía xa hàm đan quân vô thượng sau khi nghe được tin tức này cũng phát tới vương chỉ ở vương chỉ bên trong đối với quản trung tả đại gia tán thượng đối với chúng tướng đại gia ban cho vũ quốc đô thành hàm đan vương cung bên trong lúc này quân vô thượng đang ngồi ở n g ự hoa viên lệnh đình bên trong bồi nhã phu nhân cùng ô đình phương uống rượu tìm niềm vui khi nhận được quân nghị chiến báo sau đó quân vô thượng vô cùng vui sướng ở trong lòng hắn quân nghị cùng quản trung tả hai người tuyệt đối có thể thắng vương tiễn cùng hạng thiếu long nhưng không nghĩ tới chính là hai người biết thắng như vậy ung dung đẹp như thế nay đây liên tục vài ngày quân vô thượng hạ triều phía sau cũng làm cho nhã phu nhân cùng ô đình phương tương đối mua vui cực kỳ hài lòng đại vương ô đình phương xoa bóp chật chật lấy một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ thở nhẹ lấy quân vô thượng làm cho đã hết sức quen thuộc ô đình phương quân vô thượng trong lòng nén cười quân vô thượng biết ô đình phương mỗi lần có việc muốn nhờ thời điểm chính là cái này dáng vẻ quân vô thượng tự tiếu phi tiếu vừa uống nhã phu nhân tự mình đưa tới rượu ngon một vừa quan sát ô đình phương nói phương nhi nói đi có phải hay không lại có chuyện gì cầu bản vương gì à? phải ư vương phi, là không thể tùy ý xuất cung. Ô Phương còn chưa Phương ơ n Nhi, không cung. Đình còn lên tiếng, Nhã Nhân liền ôn ngôn nói một câu. Không có biện Đình gần nhất nghĩ cung du ngoạn, đã cầu xin Nhã Nhân mấy lần. Không g phi, thể Phu pháp, Phu làm là một một mấy tùy xuất quốc câu. du cầu có Ô ý đã ra tỉ tỉ ồ đó là cái gì nhã phu nhân ngược lại là càng ngày càng tiến nhập trạng thái cũng biết quân vô thượng sẽ không trách chính mình vô lý cho nên không khách k h í trực tiếp nói x e n vào trong lòng cũng hoàn toàn chính xác h i ế u kỳ cái này suốt ngày nghĩ ra cung vui đùa vương phi lại muốn làm cái gì có chút ngượng ngùng ố đình vương nhỏ giọng nói ta ta đánh một người ha h a không phải là đánh người nha cái này có gì ghê gớm cái nào nô tài lại bị ngươi khi dễ à nha yên tâm đi bản vương tuyệt không trách tội ố đình vương tùy tiện không có việc gì liền ở hậu cung chạy khắp nơi khi dễ cung nữ thai giám là chuyện thường xảy ra cho nên quân v ô thượng vẫn chưa cảm thấy không thích hợp không phải nô tài ô đình vương những lời này khả năng liền làm cho quân vô thượng cùng nhã phu nhân có chút không hiểu hậu cung bên trong ở không phải tần phi chính là nô tài mà quân vô thượng hiện nay tần phi liền hai cái ô đình vương cũng không khả năng dám động nhã phu nhân nàng kia lại đánh người nào cơ chứ chương ba trăm bảy mươi sáu người đem cầm thanh đánh suy nghĩ hồi lâu cũng không còn kết quả quân vô thượng lại nói thẳng hỏi ngươi đến cùng khi dễ người nào ả nhà phương nhi chính là lớn vương mang về cái kia tần quốc nữ nhân ồ thì ra năm cái gì người đem cầm thành đánh cái này quân vô thượng mới hoàn toàn phản ứng kịm cũng không phải sao chính mình đem cầm thành cướp trở về vũ quốc sau đó liền đem nàng ném ở vương cung bên trong bởi xảy ra nho ra ngăn cửa một chuyện là nội chính xử lý tốt quân vô thượng đã thời gian rất lâu không có đi quản cầm thành thậm chí đều kém chút nhanh đã quên có một người như vậy cho đến hôm nay ô đình phương nhắc tới thấy quân vô thượng giật mình như vậy ô đình phương cho rằng quân vô thượng sinh khí cho nên vội vã nhỏ giọng thỉnh tội nói đại vương Ta k h ô n nàng mắng g phải cố trước ý, là đình ạ bạo i vương quân. là một đ phương thỉnh tội là ký hiệu nữ nhân thỉnh tội pháp trước nói mình sai lại lấy lý từ đi đoạn hậu cho thấy cũng không coi chính mình toàn bộ sai ô đình phương thỉnh tội cũng đích sắc có hiệu quả trước không nói quân vô thượng c h ỉ ít nhã phu nhân trong lòng đối với cầm thanh ấn tượng đầu tiên đã không thích ồ nàng lại dám như thế nhục mạ đại vương nhã phu nhân mặc dù không vui nhưng vẫn là lần nữa hướng ô đình phương tìm chứng cứ một phen liền ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm ô đình phương hai mắt muốn nhìn ô đình phương có hay không nói xạo đúng vậy tỉ tỉ thiên chân vạn s á t phương nhi chính là nghe được nàng nhục mạ đại vương nói như vậy mới đ ộ n g thủ ô đình phương sốt ruột giải thích nhưng thật ra là bởi vì quân vô thượng từ chưa nói qua cẩm thanh rốt cuộc là đang làm gì cũng chưa từng hướng hai nữ đề cập qua cẩm thanh là mình cướp trở về cho nên ở hai nữ xem ra rất ít đối với nữ nhân hưng thú đại vương cư nhiên tự mình đem cô gái này mang về trong cung chắc là vừa ý cô gái này ha h a xem ra cầm thanh vẫn là không biết tốt xấu a thân ở bản vương trong cung còn dám ở sau lưng bố trí bản vương không phải cười lạnh một tiếng quân vô thượng cười lạnh toát ra như thế nói chuyện nghe được ô định vương đại hỷ không n ớt đúng vậy a đại vương cô gái này cực kỳ đáng trách không bằng đưa nàng xử tử thời kỳ chiến quốc mạng người thực sự quá không đáng tiền cho dù thấy ngứa mắt cũng có thể đem xử từ người chớ nói chi là nói ra vũ nhục đại vương nói như vậy ô đình phương thấy quân vô thượng thái độ cũng minh bạch quân vô thượng khả năng cũng không phải là thích cầm thanh liền lập tức bỏ đá xuống giếng nhã phu nhân không giống ô đình phương như vậy tùy hứng ngược lại càng thêm lý trí nhiều lắm lập tức lên tiếng nói phương nhi không thể nói vậy cô gái này đã bị đại vương mang vào trong c u n g nói vậy là h ư u dụng thân a người hiểu ta nhã nhi cũng tựa như nói dỡn cảm thán một câu lúc này quân vô thượng mới đưa cầm thanh là thân phận gì chính mình bắt mục đích của nàng báo cho hai nữ mà thông tuệ nhã phu nhân cũng lập tức hiểu được cầm thanh t á c dụng vì thế nhã phu nhân cũng quyết định tự thân xuất mã cùng vị này tần quốc nổi danh tài nữ hảo hảo tâm sự hậu cung bên trong lấy nhã phu nhân vi tôn cầm thanh đang ở nơi nào căn bản không cần hỏi nhiều từ nàng ngày đầu tiên tiến cung nhã phu nhân liền đã biết đi qua tây cung một mảnh rậm r ừ n g trúc nơi đây tọa lạc một lịch sự tao nhã nhà nhỏ cái chỗ này cũng nên sửa một chút nhìn cái này hoàn cảnh ưu nhã nhã phu nhân ý tưởng lập tức thể hiện ra cùng cầm thanh bất đ ộ n g phải biết rằng quân vô thượng chính là biết cầm thanh thích hoàn cảnh này mới đưa cầm thanh tạm thời an t r í ở chỗ này mà nhã phu nhân đầu tiên mắt chính là không thích mà phản tốt xa hoa trọng đại khí cách thật xa nhã phu nhân đã thấy nhà nhỏ cửa có hai gã cung nữ ở đàng kia đứng cũng trong lúc đó hai gã cung nữ đương nhiên cũng nhìn thấy cái này hậu cung chủ nhân còn chưa chờ nhã phu nhân đến gần hai gã cung nữ đã tại bắt đầu hành lễ tham kiến vương hậu nương nương tham kiến vương phi nương nương hậu cung cung nữ rất nhiều muốn rất nhiều cung nữ bên trong bạc tiêm đương nhiên muốn có mắt cái này hai gã cung nữ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng phân phối đến hầu hạ cầm thanh việc rất tốt bởi vì cầm thanh dù sao cũng là đại vương mang về tùy thời có thể thăng cấp làm vương phi thật không nghĩ đến cấp bậc này còn chưa lên thăng cầm thanh trước hết c ũ n g t r á n h tông vương phi làm hơn không chỉ có như vậy còn bị vương phi sai người cho rút vài doi tử Đang đồ mình tiền giác cảm không rõ hai người bọn họ nghĩ nhã phu nhân thấy hai gã cung nữ phản ứng vô cùng không sai trong lòng cũng âm thầm thỏa mãn giơ tay lên nói đứng dậy a nhã phu nhân đều gọi đứng dậy hai cung nữ đương nhiên liền trực tiếp bỏ quên bên cạnh ô đình phương trực tiếp đứng dậy cầm cô nương thế nào còn chưa vào cửa n h à phu nhân mà bắt đầu đi đầu thám thính tình huống ở trên đường n h à phu nhân đã hỏi dọa ô đình phương chuyện nguyên nhân bất quá là ô đình phương chung quanh đi dạo lung tung vừa vặn tình cờ gặp cầm thanh thấy cầm thanh không cho mình hành lễ tò mò ô đình phương liền cùng cầm thanh hàn huyên vài câu bản t ô i bắt đầu tất cả rất tốt có thể nói đến quân vô thượng lúc cầm thanh sẽ không một câu lời hữu í c h dưới loại tình huống này Âu đình phương giận dữ làm cho cùng cùng với chính mình cung nữ để lại cẩm thanh rút nàng vài d o i tử Âu đình phương cũng coi như để lại cái tâm nhãn chỉ đánh cẩm thanh lưng dù sao lúc đó Âu đình phương không có thăm dò do cẩm thanh ở quân vô thượng trong lòng địa vị cho nên sợ trực tiếp vẽ mặt làm cho cẩm thanh hủy dung có thể sẽ không tốt nghe được vương h ậ u ôn hòa hỏi hai cung nữ vội vã đồng thời đáp chúng ta đã vì cẩm cô nương thượng hạng kim sang dược cẩm cô nương hiện tại đang ở bên trong nghỉ ngơi ồ hơi chút lo nghĩ nhã phu nhân đối với ô đình phương phân phó nói phương nhi ngươi lại lưu trở ở nơi này đợi bổn hậu vào xem ngắm cầm cô nương sau khi nói xong nhã phu nhân cũng không đợi ô đình phương đ á p lời liền mang theo cung nữ đẩy cửa mà vào chính mình đánh người chính mình vốn cũng không muốn đi xem nhã phu nhân những lời này tránh hợp ô đình phương tâm ý buồn chán đợi không bằng chung quanh nhìn nhìn cửa hai gã cung nữ ô đình phương phân phó nói nơi đây có gì vui địa phương à? các ngươi mang ta du lãm một phen mặc dù nói hậu cung cũng coi như ô đình phương địa bàn nhưng vương cung giả như vậy đại c ầ m thanh nơi đây ô đình phương thật đúng là chưa từng tới duy chỉ có lần đầu tiên tới ô đình phương liền đem người đánh lúc đó cũng không có du lãm hứng thú hai cung nữ liếp nhau trong lòng tuy là thật sợ nhưng vẫn là không thể không trả lời vương phi mời cùng nô tì tới hậu cung bên trong lấy quân vô thượng nhân khí tối cao sâu nặng cung nữ hỉ yêu không có biện pháp không yêu thích cũng không được à nếu như ai có thể câu được quân vô thượng trong nháy mắt liền có thể biến thành nữ chủ nhân cái này phi tử vị trí đối với bọn mà nói nhưng là thiên đại dụ hoặc đệ nhị nhân khí giả chính là nhã phu nhân nhã phu nhân làm việc tám hướng linh lung tâm kế cũng đủ sâu có thể nói như vậy nếu như nhã phu nhân đùa dỡn thủ đoạn đối phó hậu cung người sợ rằng đại bộ phận bị nàng bán đều còn ở giúp đỡ nàng kiếm tiền nay đây thoạt nhìn dường như chưa từng nổi giận ôn h ò a vô cùng vương hậu nhân khí cũng không kém mà vị cuối cùng cũng là trong hậu cung người sợ nhất một vị chính là Âu đình phương hoàn toàn chính xác Âu đình phương là một hiền lành nữ nhân nhưng thiện lương cùng điêu ngoa cũng không phát sinh xung đột Âu đình phương tâm tình không tốt lúc lúc nào cũng có thể biết chơi điểm nguy hiểm du hí mà lúc này đây đắc tội của nàng người đi theo h ậ u nàng cũng sẽ không giống nhã phu nhân giống nhau chơi tức giận cái gì số lượng trái lại trực tiếp động thủ động cước rút roi ra đánh người cho nên trong hậu cung người làm sao có thể không e ngại cho nàng chương ba trăm bảy mươi bảy nhã phu nhân thấy cầm thanh tiến nhập nhà nhỏ nhã phu nhân lại xuyên qua một hơn m ư ờ i bước tiểu viện đi tới bên trong trước cửa phòng đông đông đông nhã phu nhân cũng coi là cho chân cầm thanh mặt mũi không có làm cho cung nữ động thủ ngược lại chính mình tự tay gõ vang lên cửa phòng và o đi e rằng cầm thanh đang ngủ ở cửa phòng gõ hồi lâu sau cầm thanh thanh âm mới truyền ra e rằng cầm thanh cho rằng vào lúc này chỉ có cung nữ biết tới chiếu cố nàng cho nên liền hỏi danh đô tiết kiệm không thấy một thân trước thính kỳ thanh cầm thanh thanh âm vận chuyển nghe như chim hoàng oanh khinh minh lại lại mang kiệt sức cảm giác làm cho nhã phu nhân cảm thấy tiếng không phụ danh đẩy cửa phòng ra nhã phu nhân mại khai bước liên tục đi vào trong phòng phía sau thị nữ cũng vội vàng đ ổ i theo bên trong phòng ngọn đèn cũng không phải là rất sáng mà bên trong phòng bài biện ở nhã phu nhân trong mắt càng là đơn sơ dương vị trí trước treo một thật to l a mỏng từ lương thượng rũ xuống tới mặt đất chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên giường hẹp có một nắm thân ảnh nhã phu nhân làm vương hậu cũng rất nhiều năm hơn nữa quân vô thượng đối nàng sùng ái không gì sánh được có thể dùng địa vị siêu phàm so với thời chiến quốc rất nhiều vương hậu quyền lợi lớn hơn nhiều lắm mà đi theo nhã phu nhân bên người cung nữ đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy thấy cầm thanh không d ậ y nổi hành lễ cũng căn bản không nghĩ tới nhã phu nhân vốn là không có làm tự giới thiệu theo nhã phu nhân cung nữ đầu tiên khe kêu lên tiếng lớn mật cầm thanh vương hậu chuyên chức đến thăm ngươi ngươi còn dám hàm ngủ trên giường trên giường cầm thanh mặc dù không có nói nhưng sau khi nghe xong trong lòng vô cùng khổ quá vũ quốc đều một đám người nào a trước là đụng phải cái dã man vũ vương đem chính mình bắt đến nơi đây nhưng lại không phải cho phép mình chút nào dính vào nếu là không nghe lời liền uy hiếp tự muốn đem mình c ở i sạch thị t r ú n g đợi mấy tháng vũ vương một lần không có tìm đến mình bàn điều kiện lại các loại chờ tới một người vương phi này vương phi càng điêu ngoa một lời không hợp liền động thủ đậu cước làm cho nhân tương chính mình đánh lúc này mới vừa mới bắt đầu dưỡng thương không nghĩ tới lại tới cái gì vương hậu cái này chính mình còn không nói một câu đâu mắt thấy cũng còn muốn trị chính mình tội lớn giờ này khác này cầm thanh mới thật sâu thể hội một b à thần tử bi a i trước đây cầm thanh ở trong sách cũng đọc được quá nhưng bởi ở tần quốc thân phận cho nên chính mình nửa lần cũng không còn nếm thử đa đến ngược lại mặc kệ tần vương vẫn là tần thần đều đối với mình vô cùng k h á c h khí mà bị quân vô thượng bắt cóc phía sau nàng coi như là tăng mạnh kiến thức tình huống hiện tại tựa như một cái đại vương làm cho bị vỡ nát g ã y xương đại thần đứng lên hành lễ giống nhau hơn nữa không hành lễ sẽ muốn cho t r ị cho người tội cầm thanh mặc dù không là bị vỡ nát g ã y xương nhưng thân kiểu thể yếu nàng lần này cũng là tổn thương đại phát cầm miệng nhã phu nhân hướng về phía thân biên cung nữ lánh nôn một câu tiếp lấy ba bước hai bước đi ra phía trước kéo ra l u a mỏng ngươi chưa đến tiếng trước nói cầm cô nương là ta vũ quốc quý khách hơn nữa trên người bị thương liền không cần đa lễ hạ nhân không hiểu lễ tiết cũng xin cầm cô nương thứ lỗi vừa nói chuyện nhã phu nhân còn một bên nhẹ nhàng đẻ lên cầm thanh bả vai dường như thật cho rằng cầm thanh muốn đứng dậy hành lễ một dạng cuối cùng cũng gặp phải biết người mang theo cái ý nghĩ này cầm thanh cùng nhã phu nhân đối lập nhau quan sát một phen nhã phu nhân mang theo mục đích mà đến cho nên đi đầu mở miệng cầm cô nương trên lưng ngươi tổn thương còn đau không bùn hậu lần này mang đến thượng hạng kim sang dược vương hậu k h á c h khí cầm thanh căn bản không nhận thức nhã phu nhân cũng sẽ không ngốc đến nhã phu nhân biết vô duyên vô cớ đến xem chính mình cho nên chỉ là nhàn nhạt đáp lời dường như rõ ràng bạch cầm quải niệm ý tứ nhã phu nhân đứng dậy ở bên cạnh ngược lại quá một ly trà sau đó hướng về phía cầm thanh thi lễ một cái ôn nhu nói lần này phương nhi xúc phạm tới cầm thanh cô nương đúng là chớ nên bủn hậu mượn trên tay canh trà đặc biệt thay thế bồi tội mong rằng cầm cô nương có thể tha thứ nhã phu nhân chiêu này có thể nói hoàn toàn lừa dối đến rồi cầm thanh cũng là hướng cầm thanh cho thấy bổn hậu tới nơi này không có ý tứ gì khác chỉ là đại vương phi bồi tội dù sao ngươi bị người đánh nếu như đại vương truy cứu tới biết là vương phi làm bổn hậu làm hậu cung c h i chủ cũng có trách nhiệm ở không biết đạo võ quốc hậu cung rốt cuộc là dưới tình huống nào đối với nhã phu nhân bồi tội cầm thanh trong lòng tự cho là hiểu nhất quốc c h i hậu tới hướng mình bồi tội cầm thanh đương nhiên cũng muốn biểu hiện ra tài nữ khí độ rộng lượng nói vương hậu nhanh đứng dậy nhanh cẩm thanh không chịu nổi vừa nói cẩm thanh còn vừa rẽ rủa lấy muốn đứng dậy muốn ở bắt đầu nhã phu nhân cầm trên người cô nương còn có thương hoạn không nên lộn xộn dường như lo lắng cẩm thanh lộn xộn mà đau đớn nhã phu nhân thuận thế đứng lên v u ơ n g nước t r à lại đi nhẹ đỡ cẩm thanh mặc kệ nhã phu nhân thật tình bồi tội cũng tốt sợ vũ vương trách tội mà bồi tội cũng được lúc này ở cẩm thanh trong lòng nhã phu nhân ngược lại cũng coi là một cái tốt vương hậu cũng khó trách dù sao đây là cầm thanh đến vũ quốc phía sau lần đầu tiên bị người coi như tài nữ giống nhau đối xử tử tế phu cầm thanh nằm xuống sau đó nhã phu nhân lại lên tiếng nói cầm cô nương xin thứ cho bổn hậu nói thẳng nghe phương nhi nói chuyện nguyên nhân gây ra ở chỗ cầm cô nương nhục mạ nhà của ta đại vương không biết đúng hay không thật có chuyện lạ ạ nhã phu nhân lúc nói những lời này thanh âm n u hòa cũng nhìn không ra hỉ ác tựa như cùng bình thường bằng hữu trò chuyện một dạng ở khác người thê tử trước mặt nói chồng của người khác hoàn toàn chính xác không phải là một chuyện tốt đẹp gì này đây cầm thanh có chút xấu hổ bất quá xấu hổ sau đó cầm thanh nhãn thần lập tức lại kiên định nói xác thực vũ vương tàn bạo thị xác không chỉ có trắng trợn tàn sát tần quốc bách tính càng đối với bản quốc quan viên cũng không thả quá việc này là cầm thanh tận mắt nhìn thấy sao lại giả bộ cầm thanh cũng là không nhớ lâu bị thua thiệt nhiều vẫn như thế kiên cường Cũng may mà nàng lúc đó không có nhìn thấy nhã phu nhân cũng xuống lệnh khiến sát nhân bằng không lúc này chỉ sợ cũng sẽ nói được u y n chuyển một chút cầm thanh lời này vừa nói ra cung nữ bên cạnh mặt mũi trắng bệnh mà lúc trước bị nhã phu nhân quát mắng một câu cung nữ càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng muốn nhìn cầm thanh hạ tràng vương cung bên trong không ai không biết nhã phu nhân đối với quân vô thượng tình nghĩa được kêu là một cái thâm hậu bình thường nếu ai dám nói nửa câu đại vương không phải đều rất có thể bị đánh chết dự đoán giận dữ không có phát sinh nhã phu nhân vẻ mặt khuôn mặt l s ầ u ngược lại ai thắng nói nói vậy cẩm thanh cô nương h i ể u lầm vũ vương ba chủ nói các loại hoành hành làm là cẩm thanh tận mắt nhìn thấy hôn thân thể sẽ há lại có hiểu lầm vừa nói nói lên quân vô thượng bình thường tỉnh táo cẩm thanh lập tức sẽ trở nên không phải bình tĩnh như vậy bởi vì ở cẩm thanh trong lòng chính là người này đem mình bắt đến nơi đây chính là người này để cho mình chịu khổ chịu khổ vẻ mặt khuôn mặt l sâu nhã phu nhân ánh mắt thâm thủy nói có thể vì thiên cổ minh quân lại có vị nào quân thượng nguyện ý mang tiếng xấu đâu ồ nhã phu nhân biểu tình khả năng đem cầm thanh hù dọa làm cho cầm thanh hết sức tò mò muốn nghe một chút nhã phu nhân thuyết pháp này đây không phải phản bác nữa cũng không nói chuyện chương ba trăm bảy mươi tám hàn quốc không chống nổi đại vương vì thiên hạ bách tính chuyên tâm muốn bình tức chiến loạn mà bình tức chiến loạn phương pháp chỉ có thất quốc nhất thống mà tần yến hai nước cùng triệu chi huyết c ử u bất cộng đái thiên nhớ năm đó trường bình chi chiến bực nào sự khốc liệt song phương số người chết sao mà nhiều cũng cho nên vũ quốc đương nhiên từ nơi này hai nước vào tay còn cầm thanh cô nương nói tàn sát bách tính một chuyện thử hỏi hai nước chinh chiến thủ đoạn của chiến tranh tàn nhẫn một ít lại có gì quá phận chỗ đâu cái này năm cầm thanh cũng không nói cản quấy người hai nước chinh chiến sát hại bình dân loại chuyện như vậy căn bản là t ừ không nhìn quen chỉ bất quá mỗi cái quốc gia đều biết làm chút che giấu sẽ không giống quân vô thượng một dạng gián gia vương chỉ hạ lệnh giết chóc mà thôi